Mà Lưu Dương giờ phút này chính mang theo người, điên cuồng đối với kia chỉ có tiến hóa tăng thi bắn phá. Chính là, viên đạn bắn ở kia đầu tiến hóa tăng thi trên người, lại hiệu quả cực hơi. Chính là, mặc dù đối nó không sinh ra bao lớn hiệu quả, này viên đạn như vậy không ngừng đánh, cũng làm nó dị thường tức giận. Nó trực tiếp múa may xúc vừa, bay thẳng đến Lưu Dương quấn qua đi. Cùng lúc đó, Tần Khanh cùng Tống Nguyên cũng chịu Lưu Dương phi phát qua đi. đồng thời Bọn họ hai người trong tay lưới giao gió cùng lôi điện cầu thẳng đánh kia chỉ có tiến hóa tăng thi xúc tua chấm nét. Chính là, Tần Khanh lưới giao gió cùng Tống Nguyên lôi điện cầu tuy rằng cắt ra tiến hóa tăng thi xúc tua mặt ngoài, hơn nữa lôi điện cầu đem xúc tua cắt ra địa phương tạc huyết nhục mơ hồ, lại như cũ vô pháp ngăn cản nó đem lưu dương cả người trực tiếp cuốn lấy, sau đó nhanh chóng trở về co rụt lại. Tống Nguyên thấy thế, đại kinh thất sắc. Vừa rồi hắn đã gặp qua một người đội viên bị này đầu tiến hóa tăng thi xúc tua quấn lấy sau kết cục, nếu là không cứu tới, chỉ sợ Lưu Dương kết cục cũng là biến thành một tầng da người thôi. Cho nên, trong tay hắn lôi điện cầu tức khắc một phân thành hai, hướng tới quấn lấy Lưu Dương cái kia bị thường xúc tua công kích bánh liệt. Tần khanh tốc độ muốn so Tống Nguyên mau thượng rất nhiều, nàng nhìn thấy Tống Nguyên công kích dẫn dắt rời đi kia chỉ có tiến hóa tăng thi lực chú ý. Tức khắc. Xoay người hướng phía trước hướng lưu dương chạy như bay qua đi. Trong tay lưới dao gió, nhắm ngay kia huyết nhục mơ hồ xúc tua miệng vết thường, luôn mãi bổ đào. Kia chỉ có tiến hóa tăng thi, tức khác chu lên một tiếng, dẫn tới nguyên bản vây công lý hùng cùng chu sơn bọn họ những cái đó tiến hóa tăng thi thân thể một đốn. Ngay sau đó, toàn bộ chuyển qua thân, xôi nổi hướng tới tần khanh cùng tống nguyên bọn họ hai người nhào tới. Đọc võng Chương 471 Biện Pháp Mà này đầu tiến hóa tăng thi lại ra tăng có rút lại chính mình quấn lưu dương cái kia xúc vừa, chờ ly chính mình không xa khoảng cách địa phương, ngừng lại. Chỉ thấy nó một lần nữa há to miệng, từ trong miệng bắn ra một cái đồ vật, thẳng chiều lưu dương đầu chọc đi. Bởi vì vừa rồi Tần Khanh cùng Tống Nguyên đối cái kia xúc vừa lực công kích, quấn lưu dương cái kia xúc vừa, cư nhiên không có biện pháp dùng ra rất lớn lực lượng tới quấn lấy lưu dương. Sau đó bị lưu dương mãnh lực một tránh. Cư nhiên cánh tay cấp tránh thoát mở ra. Nhìn thấy từ kia chỉ có tiến hóa tang thi trong miệng bắn ra đồ vật, Lưu Dương theo bản năng nhấc tay che đậy. Tức khắc, chỉ cảm thấy cánh tay một trận bén nhọn cảm giác đau đớn truyền tới trong đầu, sau đó chính là tê dần, toàn bộ cánh tay đều mất đi trí giác. Sau đó liền ở Lưu Dương trước mắt, chơ mắt nhìn chính mình cánh tay bị nháy mắt hút bẹp đi xuống. Lưu Dương tức khắc a a a a a. Têu thảm thiết ra tiếng, không đợi hắn lại dãy rua. Chỉ thấy một đạo lưới dao gió từ hắn phía sau bay tới. Trực tiếp chém chúng Lưu Dương cánh tay chỗ, tức khắc cái kia đồ vật đầu tiên là dừng một chút, phản phất không có hút no giống nhau. Bất quá, lại rất mau liền trở về rụt trở về. Mà Lưu Dương lại là nửa điều cánh tay bị hút khô, may mắn bị Tần Khanh lưới dao gió cắt đứt, bằng không, hắn cả người chỉ sợ cũng sẽ bị hút khô rồi. Từ cái kia đồ vật không dám quay đầu một lần nữa đi hút Lưu Dương, Tần Khanh có thể khẳng định. Này đồ vật, tái xuất hiện khi, nhắm ngay nó công kích, khẳng định là đối này chỉ có tiến hóa tăng thi nhất hữu hiệu. Chính là nó nếu đã rụt trở về, tự nhiên liền không có biện pháp lại công kích. Tống Nguyên ở tần khanh bay ra lưới dao do chặt đứt Lưu Dương cánh tay đồng thời, một cái lôi điện cầu nhắm ngay kia chỉ có tiến hóa tăng thi cuốn Lưu Dương xúc tua lại một lần đánh tới. Tức khác một trận tiêu số vị chuyển đến, tần khanh ngay sau đó lại bổ đao. Cái kia xúc tua theo tiếng tử kia chỉ tăng thi thân thể thượng chia lịa mở ra. Kia xúc tua cùng kia đầu tiến hóa tăng thi thân thể chia lịa đồng thời, nguyên bản cuốn Lưu Dương vốn lượn xúc tua một chút quán mở ra. Lưu Dương trực tiếp tử giữa không chung ngã xuống dưới. Tống nguyên đội viên thấy thế, vội vàng đi lên, bất chấp Lưu Dương bị quăng ngã thất điên bắt đảo, trực tiếp một phen kéo lấy hắn quần áo, liền trở về kéo. Lưu Dương cũng biết, cùng mệnh so sánh với, điểm này thương thật sự không tính cái gì. Cắn răng cố nén trụ đau đớn, thả lỏng thân thể bị các đội viên nhanh chóng kéo trở về. Một kéo dài tới tần khanh cùng tống nguyên bọn họ phía sau, liền có người cầm túi cấp cứu ra tới, nhanh chóng cấp lưu dương băng bó lên. Kia băng bó đội viên là cả đội tuổi nhỏ nhất, chính là cùng lưu dương cảm tình lại là sâu nhất. Nhìn lưu dương đã chống rông cánh tay, cắn răng dương dương nhanh chóng cho hắn băng bó hảo, miễn cho mất máu quá nhiều. Bất quá cũng không biết có phải hay không kia chỉ có tiến hóa tăng thi hút phương thức đặc biệt duyên cớ. Lưu Dương bị cắt bỏ cánh tay chỗ, đổ máu lượng cũng không nhiều. Chính là, mặc dù không nhiều lắm, kia miệng vết thương tuy rằng bị mảnh vải quấn quanh chói chặt, đỏ tươi huyết vẫn là không ngừng từ kia băng vải trung thấm lậu ra tới. Nếu không thể mau chóng cứu trị chỉ sợ sớm hay muộn Lưu Dương sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Mà kia chỉ có tiến hóa tăng thi một cái xúc tua bị thiết hạ sau liền nhanh chóng sau này trốn, trực tiếp bị từ phía sau nảy lên tới những cái đó tiến hóa tăng thi cấp vây quanh ở bên trong. Những cái đó tiến hóa tăng thi căn bản không chút nào tạm dừng chiều tần khanh bọn họ đánh tới, viên đạn cùng tần khanh còn có tấu nguyên lôi điện cầu tề phi, ngã xuống đằng trước một loạt, mặt sau lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản không quan tâm đối với tần khanh bọn họ công kích. Chu Sơn cùng Lý Hùng bọn họ bị bất thình lình biến cố cấp khiếp sợ, Bất quá cả người nhẹ nhàng đồng thời, lại vì tống nguyên bọn họ bên kia trạng hướng lo lắng lên, rốt cuộc, tần khanh còn ở bên kia đâu. Cho nên, bọn họ trong tay dị năng cũng không có bởi vì tiến hóa tăng thi giảm bớt, mà giảm bớt công kích. Ngược lại là tăng lớn công kích lực độ, làm những cái đó tiến hóa tăng thi trực tiếp gặp đối bụng thụ địch trạng hướng. kia chỉ trường xúc tua tiến hóa tăng thi, giữ tận một chương than trì sắc mặt, trong mắt dại ra xoay chuyển, phản phất ở tự hỏi cái gì. Tần khanh trong tay lưới dao gió liên tục lượn vòng đi ra ngoài, mỗi nói lưới dao gió đều có thể thu hoạch một viên tiến hóa tăng thi đầu. Mà Lý Hùng bởi vì không có trình xuyên ở, tuy rằng có thể ngưng ra hàng rào điện tới, lực độ lại muốn tiểu một chút nhiều, còn không bằng trực tiếp sử dụng lôi điện cầu, nhất chiêu một con tăng thi, tới càng vì bảo hiểm một chút. Tống Nguyên đứng ở tần khanh bên cạnh, trong tay lôi điện cầu cũng là một cái tiếp theo một cái đánh ra, những cái đó tiến hóa tăng thi kịch liệt giảm bớt. ở tận cùng bên trong kia đầu tiến hóa tăng thi xúc tua không ngừng lắc lư, trong mắt chuyển qua tới, nhìn trầm trầm tần khanh, lạnh băng mà màu trắng trong mắt, một cái như lô kim giống nhau lớn nhỏ điểm đen, theo tần khanh động tác mà chậm rãi di động tới. tần khanh chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như bị một cái rắn độc theo dõi, làm người nhịn không được mồ hôi ướt đẫm ác hàn cảm thụ. nó phảng phất ở quan sát cùng chờ đợi thời cơ, muốn tìm ra tần khanh sơ hở. Sau đó liền cùng Lưu Dương giống nhau cuốn đi, hút khô Tần Khanh huyết đủ. Chỉ là, Tần Khanh cùng Tống Nguyên phối hợp quá hảo, căn bản không có cấp kia chỉ có tiến hóa tang thi một chút sấn hư mà nhập cơ hội. Kia chỉ có tiến hóa tang thi rốt cuộc không chịu nổi tính tình, ngẩng đầu một trận gào giống, phản phất ở triệu tập càng nhiều tang thi tiến đến. Mà nó xúc vua, cũng rốt cuộc đối với Tần Khanh bọn họ một lần nữa trình bắn ra bốn phía hình dạng quanh lại đây. Không câu nệ Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ, hoặc là Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ, chỉ cần có một người bị quân lấy, kia nó chiêu này công kích liền tính không hưởng phí. Tần Khanh trong mắt tinh quang hơi lóe nhanh chóng một cái vận eo, trực tiếp tránh thoát này chỉ có tiến hóa tang thi xúc tua. Tống Nguyên cùng hắn kia vài tên đội viên, ở cái kia xúc tua bay vụt lại đây khi, trong đó một người thổ hệ dị năng, giả, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo tường đất tới, làng kia xúc tua trực tiếp quất roi ở kia nói tường đất thượng. Tức khác, Kia nói tường đất bị đánh cắt bay đá chạy, trực tiếp chặn ngang bị đập ra một đạo thật lớn cái khe, sau đó tường đất liền ẩm ẩm sập đi xuống. Cái kia xúc tua một kích chưa chung, chính hơi hơi sau này lui lui, liền ở mọi người đều cho rằng này chỉ có tiến hóa tang thi sẽ đem chính mình xúc tua thu hồi khi. Kia xúc tua lại nhanh chóng vô cùng triều tần khanh cùng những cái đó đội viên đập qua đi. Cùng lúc đó, Nét Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ cũng khó khăn lắm tránh đi. Chu Sơn Hỏa Cầu thậm chí đánh vào kia xúc tu thượng, làm cái kia xúc tu một chút phát ra thịt bị thiêu hổ tiêu su cảm. Tần Khanh nhìn thấy công kích Lý Hùng bọn họ cái kia xúc tu, bởi vì bị Chu Sơn Hỏa Cầu bỏng cháy, nhanh chóng trở về co rụ lại. Mà chiều nàng cùng Tống Nguyên bọn họ công kích hai điều xúc tu, lại ở một kích không trúng dưới tình huống, lại chiều bọn họ đánh úp lại. Tần Khanh cao cao nhảy lên, trong tay lưới dao gió không ngừng đối với này hai điều xúc tua vào tới. Sau đó cao giọng quát, mọi người đều sau này lui. Nghe được Tần Khanh nói, Tống Nguyên những cái đó đội viên tự nhiên mà vậy lùi về sau vài bước. Mới phản ứng lại đây, vừa rồi đối bọn họ hạ mệnh lệnh người căn bản không phải đội trưởng nhà mình. Người muốn làm cái gì? Tống Nguyên lại phản phất có điều cảm ứng giống nhau. Ở Tần Khanh như vậy lớn tiếng kêu gọi đồng thời, sắc mặt đống nhiên đại biến. Khi thân thượng tiền, tưởng kéo gần bọn họ nguyên bản bị xúc tua công kích khi thoáng tách ra khoảng cách. Đọc võng, chương 472 công kích. Theo hắn hỏi chuyện rơi xuống, Thống Nguyên sẽ biết Tần Khanh tính toán. Chỉ thấy cái kia xúc tua nhanh trong quân lấy Tần Khanh, sau đó trở về bay nhanh rụt trở về. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi kêu gọi nói, thần Khanh, muốn cứu nàng, cũng đã là không còn kịp rồi. Mà Tần Khanh tại đây điều xúc tua cuốn lấy chính mình đồng thời, đã sớm ngưng ra một đạo phong thuật tới, ngăn cản trụ kia xúc tua thượng chất nhảy xâm nhập khe miệng gợi lên vẻ tươi cười tới, này chỉ có tiến hóa tăng thi tương đương giả hoạt, nhưng đồng dạng cũng phi thường tham lam. Từ nó bắt người khi đem sở hữu xúc tua đều chém ra tới, là có thể xem ra tới. Chỉ cần có một tia cho nó nhưng toàn khẽ hở, nó liền sẽ cắn nhị thượng câu. Đặc biệt là tần khanh đối nó tới dạng, tần khanh lưỡi dao gió lực công kích là đông đảo người trung đối nó thương tổn lớn nhất. Nếu có thể có bắt lấy tần khanh cơ hội. Nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong chớp đoáng, người ở bên ngoài xem ra, tần khanh bị cuốn ở xúc tua trung liệu mạng dây dùa. Sau đó nguyên bản tránh ở mặt khác tiến hóa tăng thi sau lưng kia chỉ có tiến hóa tăng thi, mở ra nó miệng rộng, từ nó trong miệng bắn ra tới đồ vật, thẳng chiều tần khanh đầu vào tới. Nếu là bị bắn trúng, chỉ sợ không cần vài giây thời gian, là có thể làm tần khanh biến thành một ra một trương. Tần khanh Mọi người hoảng sợ tiếng gọi âm ý chung hỗn loạn tống nguyên thê lương kêu to, mặt khác một ít đội viên thậm chí tưởng nhắm mắt lại, không nỡ nhìn thẳng một màn này. Tống nguyên đôi mắt lại là mở to đến lớn nhất, khỏe mắt chỗ đều ẩn ẩn có thể nhìn đến màu đỏ tơ màu tới. Tại đây thanh kêu gọi chung, tần khanh đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người bỗng nhiên biến mất ở mọi người cùng kia chỉ có tiến hóa tang thi trước mắt. Mọi người còn không có phản ứng lại đây kia chỉ có tiến hóa tăng thi lại có thể thật thật tại tại cảm giác được, Tần Khanh là thật sự biến mất. Bởi vì nó xúc tua đột nhiên xoắn chặt, lại căn bản không cảm giác được bất cứ thứ gì bị nó cuốn lấy. Mà từ nó trong miệng bắn ra tới đồ vật, lại ở cùng thời gian, bắn một cái không. Đang lúc nó tưởng nhanh chóng lùi về đi khi, Tần Khanh đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở giữa không trùng, trong tay lại nhiều một phen lóe hàn quang truy thủ. Nhắm ngay nó kia trong miệng thon dài vật thể. Dùng sức huy cánh tay cắt đi xuống Nay chỉ có tiến hóa tang thi Xúc vua, phi thường cứng cỏi Liền tính tần khanh lưới dao gió Cùng tống nguyên lôi điện cầu Đều là đập thật nhiều thứ mới thật vất vả lộng đoạn Nhưng này thon dài đồ vật Lại bị tần khanh trùy thủ hết thảy Cảm giác liền cùng thiết đầu hủ giống nhau Trực tiếp liền cắt thành hai đoạn Một đoạn bị kia đầu tiến hóa Tang thi rụt trở về Mặt khác một đoạn lại là từ giữa không chung rớt xuống dưới Rơi trên mặt đất thượng Tần Khanh cũng ở giữa không trung phiên một cái bổ nhào, tan mất hạ hướng lực đạo, hai chân một trước một sau chấm đất, chỉ là đôi tay hơi hơi trên mặt đất căng một chút, sau đó nương kia hạ hướng lực đạo, chiều tống nguyên bọn họ phương hướng, liền lăn lăn lộn mấy vòng, mới vững vàng đứng lên. Bởi vì Tần Khanh đột nhiên biến mất, Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ liền nhân cơ hội ngưng ra dị năng chiều những cái đó tiến hóa tang thi huy đi. Ở Chu Sơn hỏa cầu chiếu dọi xuống. Đại gia rốt cuộc thấy rõ ràng kia bị tần khanh áp đặt hạ kia tiệt đổ vật gương mặt thật. Chỉ thấy, một cái giống như nữ nhân cánh tay thô tráng màu da mềm thể gục xuống ở bên kia, cũng không núp ních. Bị tần khanh áp đặt khai mặt vỡ chỗ, có mang theo huyết hồng thịt cha giống nhau vật thể, chậm rãi từ kia mặt vỡ chỗ chảy ra. Cảm giác này, liền giống như thịt heo bị máy say thịt cấp rảo thành thịt mạt giống nhau, mọi người nhìn đến đồng thời, tức khắc liền cảm thấy một trận sờn tóc gáy ghê tẩm. Sau đó là buồn nôn tưởng phun. Kia màu da mềm thể đỉnh cao nhất chỗ, lại là có một cây giống như thật dài giống ruột kim tiêm vật thể. trách không được bắn tới nhân thân thượng, là có thể ở chỉ khoảng nửa khắc đem nhân thể nội huyết nụ cấp hút cái sạch sẽ. Tần khanh nhìn kia ngọn ý, trong lòng ngắt hàn, vì chính mình vừa rồi làm quyết định hơi hơi cảm giác được một tia hối hận. Tần khanh, ngươi không sao chứ? Tống nguyên lại ở tần khanh rơi xuống đất trước tiên, nhanh chóng sông lên đi. Một phen đỡ lấy cánh tay của nàng, khẩn trương dò hỏi. Tần Khanh nhìn đến Tống Nguyên mãn nhãn lo lắng, trong lòng hối ý càng thêm lớn lên. Chính mình vừa rồi thật sự hảo tưởng có điểm lỗ mãng, tuy rằng nàng có không gian, chính là Tống Nguyên bọn họ lại là không biết. Lý Hùng cùng Chu Sơn cũng là trước khiếp sợ, chờ Tần Khanh biến mất khi, mới nhớ tới Tần Khanh có như vậy một cái cứu mạng bảo bối không gian. Cho nên, bọn họ phản ứng so Tống Nguyên bọn họ muốn mau thượng rất nhiều. Kia chỉ có tiến hóa tang thi không nghĩ tới chính mình cư nhiên 5 lần 7 lượt bị này đàn con ngồi cấp lộng thương. Đặc biệt là lần này trong miệng khẩu khí, là nó toàn thân nhất yếu ớt bộ phận. Bị chém đứt lùi về đến trong miệng đồng thời, nó liền lệnh giọng chu lên không ngừng. Nguyên bản tràn đầy màu trắng hình cầu trong mắt đông nhiên biến thành đỏ như máu, hung ác mà lại hung tận nhìn chầm trầm tần khanh. Sau đó trương đại buồn máu mồm to, dùng sức đối tần khanh chu lên. Những cái đó che ở nó trước người tiến hóa tăng thi, càng là bị nó xúc tua dùng sức vung lên, cấp ném tới rồi một bên. Sau đó nó những cái đó dư lại xúc tua run rẩy, điên cuồng chiều tần khanh dũng lại đây. Nó phía trước bị tần khanh bọn họ chém tới hai điều xúc tua, dư lại sáu điều xúc tua, tế ở bên nhau công kích lại đây, tức khắc cảm giác mặt đất vì này chấn động, nơi đi đến, những cái đó chướng ngại vật sôi nổi bị nó nghiền áp dập nát. Mọi người tức khắc biểu tình ngưng trọng, đem sở hữu hỏa lực tụ tập ở kia sáu điều xúc tua thượng, chính là, vô luận là viên đạn vẫn là dị năng, nhiều nhất chỉ có thể cấp kia xúc tua mang đến vết thương, trong lúc nhất thời, cư nhiên mại nó không được. Đại gia sau này lui. Thần Khanh nhìn trước mắt hết thảy, bình tĩnh để lại thai nghe chỉ huy nói. Thống Nguyên cũng đi theo giống to, toàn bộ lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ kêu mau, đại gia cấp tốc sau này thối lui còn là có chút không kịp, trực tiếp bị kia xúc tua dùng sức chụp ở ngực hoặc là xương đuổi trở chỗ. Bị chụp ở ngực chỗ những cái đó đội viên, trực tiếp phun ra một búng máu, ngũ tạng toàn bộ lệnh vị trí, thất khiếu đổ máu, đương trường tử vong. Những cái đó bị chụp đến xương đùi hoặc là cánh tay đội viên, tiêu thảm một tiếng, té ngã ở một bên, xương cốt dập nát không nói, bị chụp đến địa phương càng là giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau phòng lên. Lý Hùng vì bảo vệ trình hân hân. Vô cản sủ chấm nét cũng bị kia xúc tua đỉnh đảo qua cánh tay chô. Tức khắc, kia chô cánh tay ra thịt liền trực tiếp phiên lên. Phiên khởi chô ra thịt, chảy ra huyết cư nhiên là màu đỏ sậm. Thần khanh thấy thế, sắc mặt đại biến. Trực tiếp phi thân tiến lên, ôm đồn quá Lý Hùng cánh tay, trong tay phía trước méo chủy thủ, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Lý Hùng bị thường chô cánh tay kia một chỉnh khối thịt đều cấp quát ra tới. Lý Hùng cả người đột nhiên căng thẳng thân thể. Trên chán mồ hôi như hạt đậu từ mặt mày trỗi chảy xuống dưới, lại chính là không cổ họng ra một tiếng tới. May mắn nguyên bản cũng chỉ thương đến ra một tầng, hơn nữa tần khanh tâm tàn nhẫn, trực tiếp đào đi một khối to thịt sau, bên trong chảy ra huyết rốt cuộc là màu đỏ tươi. thần khanh thấy kêu huyết nhan sắc bình thường, trong lòng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp móc ra không gian nước giếng đối với lý hùng miệng vết thương vật mạnh, thẳng đem một lọ tử không gian nước giếng đều hướng xong rồi. Lúc này mới cầm một quyển băng gạc ném cho Trình Hân Hân, làm nàng cấp Lý Hùng băng bó. Đọc Võng Chương 473 Tiêu Diện Ký Hiệu Nam Trình Hân Hân tuy rằng hốc mắt thường đỏ, sắc mặt tái nhận, nhưng tiếp nhận Tần Khanh ném lại đây băng gạc, đối với Lý Hùng cánh tay băng bó lên lại không chút nào hàm hồ. Thần Khanh thấy Trình Hân Hân như vậy, đáy lòng khẽ buông lòng khẩu khí. Lúc này mới quay đầu, nhìn kia chỉ giống như lâm vào điên cuồng giống nhau tiến hóa tăng thi. Đối Tống Nguyên nói, ta tưởng thử lại một hồi, vừa rồi ta nhìn, kia xúc tua là từ nó lưng chỗ mọc ra tử. Kia liên tiếp địa phương, khẳng định thực yếu ớt, chỉ cần chém tới nơi đó, nó xúc tua nên khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tống Nguyên nghe xong Tần Khanh nói, gương mặt tức khắc nghiêm, nhưng đấy lòng lại cũng là tán đồng Tần Khanh theo như lời. Ta đi, ngươi lưu lại nơi này. Tống Nguyên nghĩ nghĩ, cắn răng nói. Nếu thật sự không có biện pháp hắn chỉ có thể dùng đến cuối cùng nhất chiêu. Dù sao Tăng Thi vi rút đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là kia xúc tua thượng chất nhảy còn có đập, mới là nhất đối rối Tống Nguyên. Tần Khanh lại không biết Tống Nguyên bí mật, nghe được hắn như vậy nói, trực tiếp liền cự tuyệt nói, không được, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không đi muốn chết. Ngươi cũng vừa mới nhìn đến, ta có tốc độ dị năng, nhanh nhất ghi, khối này tiến hóa Tăng Thi xúc tua căn bản chảo không được ta. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này, tức khắc trần trở xuống dưới. Hắn cũng không phải một cái xử trí theo cảm tính người, lấy sự thật tới nói, Tần Khanh tốc độ dị năng, sắc thật so với hắn này không có biện pháp biện pháp muốn tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất một chút, Tống Nguyên hiện tại còn không nghĩ làm Tần Khanh biết chuyện này. Nhìn đến Tần Khanh kiên định nhìn chính mình bộ dáng, Tống Nguyên trung quy là gật gật đầu. Nếu thích Tần Khanh, tự nhiên biết nàng tính tình tính cách, nếu là nàng muốn làm, Hắn chỉ phụ trách sủng nàng cùng duy trì nàng là được. Tần Khanh nhìn đến Tống Nguyên gật đầu, nguyên bản căng chặt trên mặt rốt cuộc hoán hoán, nàng hai mắt sáng ngời có thần nhìn Tống Nguyên, sau đó nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Còn có một câu sẽ không làm hắn lo lắng nói, lại hàm ở trong cổ họng không có nhổ ra, bởi vì Tần Khanh cảm thấy những lời này liền tính nàng không nói, Tống Nguyên cũng nên sẽ biết cùng lý giải, bằng không liền sẽ không đồng ý. Thời gian không đợi người. Tần khanh lại lần nữa tránh thoát xúc tua công kích, cả người dùng ra tốc độ dị năng, làm nàng, cả người đều hóa ra một đạo ảo ảnh tới. Kia chỉ có tiến hóa tang thi nhìn thấy tần khanh chiều nó bên này chạy tới, tức khắc mỗi điều đều so thành nhân đuổi còn thô xúc tua giống như múa may roi dài giống nhau, đối với tần khanh chạy tới thân ảnh trực tiếp liền quất đánh đi xuống. Chính là, kia xúc tua mỗi lần quất đánh, đều chỉ đánh vào tần khanh ảo ảnh. Tần khanh lấy cực nhanh tốc độ. Đối này chỉ có tiến hóa tăng thi bản thể phương hướng vọt qua đi. Kia tiến hóa tăng thi nhìn thấy tần khanh như vậy, tức khác đột nhiên thu hồi nguyên bản đối với tần khanh múa may xúc tua, ngược lại che ở chính mình trước người, cảnh giác phòng ngừa tần khanh tới gần. Kia xúc tua đỉnh liền giống như vừa rồi nhìn đến kia màu da mềm thể giống nhau, có một cây thật dài châm chạm vật thể. Ngay thương giấu ở xúc tua bên trong, căn bản nhìn không tới. Hiện giờ đã chịu công kích. Này chỉ có tiến hóa tang thi có thể hóa thành công kích vũ khí đồ vật, toàn bộ hiển lộ ra tới. Tần Khanh ánh mắt một bẩm, từ kia tiến hóa tang thi trong miệng phun ra hút người cốt nhục khẩu khí là có thể biết, bị này xúc tua châm trạng vật thể chắc đến, khẳng định cũng sẽ không hảo đến nào đi. Trong lòng tức khắc sinh ra một loại nguy cơ cảm, trong lòng không khỏi khẩn lên. Chỉ là nàng có không gian ở, nếu là thật sự không có biện pháp, nàng coi như mọi người mặt lại tiến một lần không gian nghĩ đến đây, tần khanh mặt mày gian sát ý đốn hiện, dưới chân tốc độ lại nhanh tốc lần, kia nên diện đánh tới xúc hoàn toàn có thể tính thượng phiến diệp không dính thân. dây lát gian, tần khanh liền cùng kia chỉ có tiến hóa tang thi có thể nói mặt đối mặt nên diện chạm vào đầu. nhìn đến tần khanh giống như suốt quỷ nhập thần giống nhau xuất hiện ở nó trước mặt, kia chỉ có tiến hóa tang thi tức khắc màu trắng trong mắt cư nhiên lộ ra một tia kinh hách cùng thần sát sợ hai tới. nó cấp tốc tưởng sau này lui. Nhưng không nghĩ tới phía trước bị nó kêu gọi tới tiến hóa tang thi gắt gao mà vây quanh nó, làm nó căn bản lui không thể lui. Tần Khanh huy khởi truy thủ, không chút do dự nhắm ngay kia chỉ có tiến hóa tang thi lưng cùng xúc tua liên tiếp trôi chém tới. Lại phát hiện kia chỉ có tiến hóa tang thi nhanh chóng đem chính mình xúc tua cuốn thành một cái mâm tròn trạng, sau đó chặn Tần Khanh công kích. Nguyên bản có thể coi như chém sắt như chém bùn truy thủ, chém vào kia xúc tua thượng phảng phất liền giống chém vào có co giãn cục tẩy keo thượng giống nhau. Chỉ đem tần khanh cánh tay chấn tê dại, thiếu chút nữa liền kia trùy thủ đều cấp chấn rơi trên mặt đất. Nhìn đến này chỉ có tiến hóa tang thi dùng lùi về tới xúc tua bao quanh vây quanh nó chính mình lưng chỗ liên tiếp. Tần khanh tức khắc lông mi một bẩm, lòng bàn tay trung tức khắc ngưng ra một đạo lưỡi dao gió tới, trực tiếp nhắm ngay kia tre ở phía trước xúc tua dùng sức huy đi xuống. Phút một tiếng. Này nói lưỡi dao gió trực tiếp chém chúng cái kia xúc tua, có thể nói nửa điều xúc tua bị chém mở ra. Tần Khanh thấy thế, lông mày vừa nhắc, nhanh chóng lại nâng lên cánh tay, bổ khuyết thêm một lưỡi dao gió. Này đạo thứ hai lưỡi dao gió thêm chú Tần Khanh toàn thân lực đạo, lần này chặt bỏ đi, kia tiến hóa tăng thi xúc tua liền lại bị chém đứt một cái, dừng ở trên mặt đất. Lần này, nguyên bản nó bản xúc tua không cho Tần Khanh công kích đến liên tiếp chỗ. Liền lộ ra lớn như vậy một sơ hở ra tới. Tần Khanh nói thì chậm, đó là mau. trong tay chủy thủ rời tay mà ra, chủy thủ hàn quang bầm liệt, hơn nữa Tần Khanh dùng hết toàn thân lực đạo bay vụt quá khứ. Chỉ nghe được phụt một tiếng, kia chủy thủ liền trực tiếp cắm vào kia lưng chỗ, ngay cả toàn bộ trôi đao đều đi vào ở kia lưng bên trong. Kia đầu tiến hóa tang thi rốt cuộc bất chấp công kích Tần Khanh, chỉ là ngửa mặt lên trời lạnh giọng chu lên, sau đó ngửa mặt lên trời sau này ngã xuống mà nó còn thừa năm điều xúc tua, giống như bị thông điện giống nhau, cứng cẳng tại chỗ mánh liệt run rẩy lên. Sau đó qua một thời gian, kia xúc tua mới mềm đi xuống, lại thấy từ tiến hóa tăng thi cùng xúc tua liên tiếp lưng chỗ, bay nhanh bỏ ra một cái màu đỏ sậm, giống như nhiều chân loài bò sát dường như vật thể tới. Chỉ là mà thế trước cái loại này nhiều chân loài bò sát nhiều nhất cũng liền bất quá nửa điều ngón tay như vậy trường, lại còn có thế. Nhưng hiện tại này chừng 20 tới cm. Làm người nhìn, đầu tiên là lông tơ dựng ngược, sau đó lại ghê tẩm người tưởng phun cảm giác. Thần khanh tại đây đều loài bò sắt dường như đồ vật chạy ra đồng thời, trong tay lưới dao gió liền mấy chục đạo cùng nhau bay qua đi, nháy mắt công phu, cái kia nhiều chân loài bò sắt đã bị trực tiếp băng thành bùn lầy. Theo này nhiều chân loài bò sắt từ kia chỉ có tiến hóa tăng thi lưng chỗ bò ra tới sau. Kia cụ tang thi thân thể liền giống như phía trước bị nó hút khô người giống nhau, trực tiếp bẹp đi xuống. Ngay cả kia xúc tua giờ phút này cũng thành cứng đờ điều trạng, không cần tần khanh tiến lên, liền nghe được tống nguyên bọn họ vội vàng chạy tới, trực tiếp lộc cục dùng viên đạn nhắm ngay những cái đó xúc tua một trận bắn phá. Những cái đó xúc tua nguyên bản dị năng đều không quá chém lạn mặt ngoài, hiện giờ lại trực tiếp bị đánh cái đối xuyên. Cái này chẳng hướng. Làm Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ đều là cả kinh, Tần Khanh lại là nghĩ tới kia than bị nàng chém thành bùn lệ nhiều chân loài bỏ sát. Đọc võng. Chương 474 lùi bước. Ký hiệu nam. Người thế nào? Không có việc gì đi. Tống Nguyên nhìn đến Tần Khanh sắc mặt tái nhợt, không khỏi tiến lên lo lắng hỏi. Tần Khanh lắc lắc đầu trả lời, không có gì, chỉ là này chỉ có tiến hóa tang thi giống như cùng mặt khác tiến hóa tang thi có rất lớn bất đồng. Ông nguyên nghe được Tần Khanh như vậy nói, tức khác như mày, sau đó khẳng định hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Tần Khanh trường hút khẩu khí, hai hàng lông mày nhíu chặt nói, này chỉ sợ hẳn là kiểu mới tiến hóa kiểu mới tăng thi, thuộc về ký tốt hình. Chúng nó bắt được con mồi sau, sau đó hút quang con mồi trong cơ thể cốt đủ, lại đem chính mình phân liệt đến kia cổ thi thể thượng, liền sẽ sinh ra đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, cùng này chỉ có tiến hóa tăng thi giống nhau tăng thi tới. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh như vậy nói, luôn luôn chấn định trên mặt hắn cũng nứt ra một đạo cái khe tới. Tần Khanh thấy hắn như vậy bộ dáng, vội vang nói, này chỉ là ta suy đoán, cũng không nhất định làm đúng. Bất quá, vì để ngừa vãn nhất, khi sinh những cái đó các đội viên, tốt nhất là hỏa táng. Tống Nguyên lại nghĩ tới, này một con tiến hóa tăng thi liền làm hại bọn họ như vậy tổn thất thảm trọng, nếu là thật là ký sinh, nhiều tới mấy chỉ nói. Chỉ sợ bọn họ đến đem mệnh lưu lại nơi này đi. So sánh tống nguyên đội ngũ tổn thương thảm trọng, tần khanh bọn họ trong đội ngũ, cư nhiên cũng chỉ có Lý Hùng bị thương. Hơn nữa, hắn kia một khối to thịt vẫn là tần khanh thân thủ cấp móc xuống. Bất quá, trải qua trình hân hân băng bó, chỉ cần không lộn xộn liền sẽ không cảm giác được như thế nào đau đớn. Mà tống nguyên bên này, tổng cộng 10 tên đội viên thêm Lưu Dương, đã chết 4 gã đội viên, trọng thương 2 gã. Vết thương nhẹ một người, này trọng thương nhân viên còn không bao gồm bị cắt một cái cánh tay Lưu Dương. Tống Nguyên giờ phút này sắc mặt cực kém, bất quá là bởi vì kia chết bốn gã đội viên cùng Lưu Dương bị cắt bỏ cánh tay, kia bị thương ba gã đội viên, mắt thấy cư nhiên có biến dị dấu hiệu, nay hoàn toàn là bị tăng thi vì rút cảm nhiễm. Tần Khanh cũng kiểm tra rồi, kia hai gã trọng thương người bệnh, nàng có thể nói liền tính lúc ấy chỉ sợ cũng không có gì biện pháp, nhưng kia vết thương nhẹ người bệnh. Nếu cùng Lý Hùng giống nhau, nhanh chóng quyết định móc xuống bị xúc tua đập địa phương, chỉ sợ cũng bất quá chính là chịu điểm ra thịt chi thương, sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Mà giờ phút này, nhìn những người này trên mặt đã hiện ra thi hóa dấu hiệu, tần khanh mặc dù có không gian nước giếng, lại cũng là bất lực. Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ nhìn thấy Tống Nguyên trong đội ngũ tình huống, toàn lòng có xúc động nhiên. Tống Nguyên nhìn kêu ba gã thi hóa đội viên, đôi mắt đóng bế, trực tiếp dơ xuống lên. Nhắm ngay bọn họ đầu một người một thương, đánh xong sau, mở mắt ra, nếu là nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến Tống Nguyên khỏe mắt chỗ Thủy Quang hiện lên. Tống Nguyên làm xong này hết thảy, liền phân phó dư lại ba gã đội viên đem phía trước bị kia chỉ có tiến hóa tăng thi hút khô rồi cốt nhục đội viên túi ra toàn bộ gom lên. Bao gồm này Tam cụ đã thi hóa thi thể, bày biện ở bên nhau. Sau đó đối với tần khanh gật gật đầu, Lưu Dương hiện giờ chịu như vậy trọng thương căn bản vô pháp ngương tụ ra hỏa cầu tới. Tần Khanh không tiếng động thở dài, cùng Chu Sơn nhỏ giọng nói nói mấy câu, Chu Sơn gật gật đầu sau, trực tiếp tiến lên, nhắm ngay những cái đó thi thể, ném mấy cái hỏa cầu qua đi, trực tiếp đem này mấy thi thể cấp đốt thành cho tận trước. Nguyên bản Tống Nguyên bọn họ trong đội ngũ người so Tần Khanh bọn họ nhiều, nhưng hiện tại, Tần Khanh bọn họ vẫn là 7 người, nhưng Tống Nguyên thêm hắn đội viên cùng nhau, cũng bất quá mới 5 người. Tần Khanh nghĩ, Hiện giờ Lý Hùng bị thương, không thể lái xe, Lưu Dương cũng giống nhau bị thương, không thể nhúc nhích. không bằng đem hai đội người đua thành một đội, ngồi cùng chiếc xe, phương tiện chiếu cố. Tống Nguyên Nguyên bản liền vẫn luôn ăn vả tần khanh xe bích thượng, nhưng lần này lên xe, lại là làm nhiều như vậy huynh đệ tánh mạng ném mới thượng, tâm tình của hắn, dị thường trầm trọng. Tống Nguyên đồng ý dưới tình huống, Lưu Dương bọn họ cũng không có gì ý kiến, trong đó dư lại một người tuổi trẻ nhất tiểu tử. Tiêu Võ Cương, hắn là không gian hệ dị năng giả, bởi vì không có sức chiến đấu, cho nên vẫn luôn đại ở mặt sau cùng, nhiều nhất khi cũng liền sử dụng súng ống tới bắn phá mà thôi. Hắn cũng là cùng Lưu Dương quan hệ tốt nhất một vị, nghĩ đến Lưu Dương từ sau này liền chỉ còn lại có một cái cánh tay, Võ Cương liền nhịn không được mắt hổ Dương Dương. Mặt khác hai gã, một cái là thổ hệ dị năng, Tiêu Lý Lâm, mặt khác một người còn lại là thủy hệ dị năng giả, Tiêu Trần Xuân Dương. Bất quá là một cái ban đêm thời gian, nguyên bản phía trước tốt mặc chung một cái quần các huynh đệ, liền theo chân bọn họ âm dương lượng cách. Mặt khác hai gã đội viên, liền tính bọn họ là điều tranh tranh con người sát đá, nhìn đến võ cương mãn nhãn dưng dưng đồng thời, đều lần lượt chảy xuống nước mắt tới. Hảo, đem bọn họ cho cốt trăng hảo, võ cương, ngươi bảo tồn hảo, mang về. Tống Nguyên trầm giọng nói, nói xong lại quay đầu đi, không đi xem tần khanh cùng mọi người. Tần Khanh nhìn lướt qua cảm xúc hạ xuống mọi người, trịnh trọng nói, đại gia nỗ lực tồn tại, chính là đối chết đi người tốt nhất công đạo. Nếu bọn họ sợ chết, cũng sẽ không ngay từ đầu, liền đi theo đổi ngũ ra tới. Mọi người đều nghỉ ngơi một chút, chờ thiên lại lượng điểm, liền xuất phát. Nói xong, cũng không hề đi xem lưu dương bọn họ mấy cái, trực tiếp xoay người thượng xe buýt. Nàng lời này một chút đều không có an ủi người cảm giác, Tần Khanh chỉ là hy vọng, tồn tại người. Không cần xa và ở qua đi, tương lai, mới là bọn họ sở nếu muốn. Tần Khanh lên xe sau, đóng lại đẩy kéo môn, ở chính mình dường đệm thượng nhìn chính mình gối đầu, thở dài. Hiện tại cái này tình huống, kỳ thật nàng cùng Tống Nguyên cảm tình, đều không nên như vậy chờ đợi mới đúng. Ai cũng vô pháp bảo đảm, chính mình có thể hay không tại hạ một hồi trong chiến đấu liền hy sinh. Đến lúc đó, lưu trữ ái người ở cái này mà thế thống khổ. Nàng đêm qua khẳng định là đầu gốc nóng lên, cho nên mới làm ra kia phiên hành động. Tần khanh nhắm mắt lại, lại không khỏi ở trước mắt hiện lên tống nguyên mặt mày, làm nàng nhịn không được lại thở dài khẩu khí. Chính hân hân ngoan ngoãn ngồi ở Lý Hùng bên người, nghe được tần tỉ tỉ bên kia truyền đến thở dài thanh, không khỏi chớp chớp mắt. Sau đó nói khe với Lý Hùng nói, Hùng thúc thúc, tần tỉ tỉ vì cái gì vẫn luôn thở dài a? Lý Hùng nhìn lén tần khanh bên kia giường đệm liếc mắt một cái. Nét lại nhìn thoáng qua thu thập hảo những cái đó bị hỏa táng đội viên cho cốt, sau đó lên xe sau liền dựa vào cửa sổ xe bên cạnh mặc không lên tiếng Tống Nguyên liếc mắt một cái. Không khỏi lắc lắc đầu. Này tính yêu a, mặc kệ là ở nơi nào, đều có thể tản mát ra nó toan xú vị. Phía trước hắn liền đối Tống Nguyên cùng Tần Khanh thái độ, cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên, đêm qua bọn họ ở trên xe thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng kia vài câu tràn ngập ái mỗi đối thoại, hắn tin tưởng. Chỉ cần lỗ thai không điếc người đều hẳn là nghe được về sau, đều biết đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc, hắn cũng từng là người từng trải sao. Nhưng hôm nay, Tống Nguyên đội viên tử thương nhiều như vậy, chỉ sợ trong lúc nhất thời, hắn cùng Tần Khanh Tiến triển liền sẽ bị gác lại đi. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ, có thể nói là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Còn không biết chờ tới lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà khi, liền bọn họ mấy người này. Đến lúc đó nên như thế nào đối phó lục ngật xanh mới là Đọc võng. Chương 475 xác minh. Ký hiệu nam. Nghĩ đến kia lục ngật xanh, Lý Hùng cảm giác chính mình cánh tay miệng vết thương, lại mơ hổ làm đau lên. Mà giờ phút này lục ngật xanh đang cùng hạng chính long mặt đối mặt, hai người trên mặt hòa hợp thêm thấm, chính là ngầm lại sóng ngầm mãnh liệt. Hạng tư lệnh, ngươi cũng biết hiện giờ chúng ta tuy rằng đầu nhập vào các ngươi nơi này nhưng không đại biểu chúng ta không chỗ để đi. Chúng ta viện nghiên cứu nếu là nghiên cứu ra đồ tốt tới, chúng ta tự nhiên cũng không ngại cùng hạng tư lệnh cùng lĩnh Tây sở hữu người sống sót cùng nhau chia sẻ. Chính là, hiện tại hạng tư lệnh như vậy tự mình động tác, không biết người, còn tưởng rằng hạng tư lệnh đối chúng ta không tín nhiệm. Hơn nữa, hạng tư lệnh liền nhất định cho rằng cầm đi đồ vật liền nhất định là thành phẩm sao. Lục ngật xanh trên mặt ý cười không có đạt tới đáy mắt, Từ trước thiên tỉnh lại sau, trừ bỏ ngày đầu tiên hắn tay co biến hóa, đến bây giờ, liền cùng trước kia giống nhau bình thường. Hắn buổi tối chính mình cẩn thận kiểm tra quá thân thể của mình rất nhiều lần, cũng chưa phát hiện có cái gì khác thường. Nhưng là, lục ngật xanh lại cảm thấy, văn nhân một cái này nghiên cứu ra thuốc giải độc, chỉ sợ không có hạng chính long đoán trước như vậy hoàn mỹ. Hạng chính long lại cho rằng lục ngật xanh chỉ là lấy lời nói đổ hắn, trong lòng rất là không cao hứng. Ở mặt thế trước, hắn liền không phải lương thiện hạng người, hiện giờ ở mặt thế sau, liền tính đoạt đối phương đổ vẩn, thì thế nào? Nghĩ đến đây, hạng chính long mắt lén nhìn nhìn lục ngật xanh, tiểu tử này nhìn rất là trướng mắt, nếu không nhân cơ hội này, trực tiếp làm thịt hắn, hợp nhất hắn phía dưới những cái đó nhân viên nghiên cứu tính. Liên ở hạng chính long như vậy tưởng đồng thời, lục ngật xanh trong lòng đột nhiên vừa động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chiều hạng chính long nhìn lại. Lại thấy hạng chính long nhãn trung sát ý chợt lóe mà qua, lục ngật xanh đôi mắt không khỏi mị mị. Ha ha, lục đội trưởng, bất quá là phía dưới người hiểu lầm ta ý tứ mà thôi, đừng để ý. Yên tâm, ta sẽ phân phó đi xuống, viện nghiên cứu bên kia, làm cho bọn họ tận lực ít đi. Bất quá, người phía trước tới khi chính là đáp ứng ta, sẽ thực mau cho ta muốn đổ vật, không biết bao lâu có thể cho ta đâu. Hạng chính long sát ý hiện lên. Lại không có trực tiếp cùng lục ngật xanh xé rách gương mặt, chỉ là đưa ra lục ngật xanh đầu nhập vào bọn họ khi lời nói. Nguyên bản liền khẩn trương không khí, bởi vì hạng chính long những lời này, tức khác làm cho cả không khí đều ngưng trọng lên. Hạng tư lệnh, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Lục ngật xanh trầm hạ mặt mày, trên mặt nguyên bản giả dối tươi cười cũng chệt đi. Hạng chính long lại đương không nhìn thấy lục ngật xanh dáng vẻ này, trực tiếp thay đổi cái thoải mái dáng ngồi. Sau đó mí mắt đều không nâng một chút nói, lục đội trưởng, ta cũng không phải là từ thiện ra. Ha ha, ở mặt thế trước, ngươi ta chính là binh cùng tặc quan hệ. Ngươi đáp ứng sự tình, nếu làm không được nói, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì còn làm đãi ở địa bàn của ta thượng, ăn ngon uống tốt cúng phụ. Ta nhớ rõ chúng ta giống như cũng không có tại quý địa ăn không uống không. Nếu là yêu cầu, ta cũng có thể làm các đội viên đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Lục ngật xanh thẳng thắn sông lưng, lạnh lùng mà nhìn hạng chính Long nói. Hạng chính Long nghe được lục ngật xanh lời này, lại là cười ha ha hai tiếng, sau đó khơi mào lông mẩy ngạo nghệ nói, này lĩnh tây bốn phía đổ vật đều là ta vật trong bàn tay, ai dám không trải qua ta đồng ý, tự mình lấy đi. Bất quá lục đội trưởng cũng không cần quá mức nghĩ nhiều, ta chỉ là suốt ruột người đáp ứng sự tình mà thôi. Nói xong, trên mặt ngạo mạn chi sắc, lại là tràn đầy đều là... Lời này ý tứ làm Lục Ngật Xanh trao mày lên, cái này chính Long thật sự khinh người quá đáng. Hạng Chính Long tiếp tục từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lạnh lùng mà nói, "Bất quá, Lục đội trưởng, ta hy vọng ngươi đáp ứng sự tình mau chóng, bằng không, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người." Nói xong, trực tiếp đứng lên, tiêu căng ngạo mạn đi ra ngoài. Lương Bạch cùng Hồng Nhụy tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến Lục Ngật Xanh đáy mắt phủ tức giận. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lương Bạch thật cẩn thận hỏi, lão đại, kia lão tiểu tử thực tiêu ngạo sao? Hồng Nhụy nghe được Lương Bạch lời này, hung hăng mà đối với hắn mu bàn chân chính là một chân. Này không phải rõ ràng sự tình. Hiện tại hỏi lại, không phải chọc đội trưởng tâm hoa từ sao? Lục ngận Xanh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng tức giận khó bình, mới vừa tỉnh lại khi cái loại này toàn trướng cảm giác lại bắt đầu xuất hiện. Bất chấp Lương Bạch cùng Hồng Nhụy hai người hô động, trực tiếp đứng lên. Đi vào chính mình phòng ngủ, sau đó tìm một tiếng, đóng lại cửa phòng. Nguyên bản bổ nhào bệnh mụn cơm dường như lương bạch cùng hồng nhụy bị bất thỉnh lỉnh tiếng vang, cấp khiếp sợ, đầy mặt khó hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều nghĩ, khẳng định là đối phương trọc đến đội trưởng sinh khí. Lục ngật xanh vào phòng ngủ sau, liền nhắm chặt con mắt, không dám chiều chính mình cánh tay xem. Hán cả người đều cảm thấy phát run, lục ngật xanh không phải đồ ngốc. Phía trước vẫn luôn không cảm giác được thân thể biến hóa, nhưng hiện tại, hắn có thể cảm giác được chính mình cánh tay, liền cùng mới vừa tỉnh lại khi giống nhau, nổi lên biến hóa. Lục ngật xanh cắn răng cưỡng bách chính mình mở mắt ra, sau đó nâng lên cánh tay, dùng tay trái đem cánh tay phải ống tay áo cấp loát đi lên. Ánh vào lục ngật xanh mi mắt, quả nhiên là kia mang theo vẩy cá trạng tay phải cánh tay cùng tựa hết xanh lại tựa vịt bàn tay. Chẳng lẽ phía trước hắn vẫn luôn không có biện pháp là bởi vì cùng chính mình cảm xúc có quan hệ? Loại tình huống này, chỉ có chính mình ở phẫn nộ dưới tình huống, mới có thể khởi biến hóa. Nghĩ đến đây, hắn tử chính mình bên hông rút ra một phen quân dụng trùy thủ tới. Nhìn chính mình cánh tay phải, đầu tiên là tạm dừng vài giây, sau đó liền huy khởi tay trái trùy thủ, hung hăng chiều cánh tay phải vẩy cá trôi chém tới. Chỉ thấy, nguyên bản phiếm màu xanh lá vẩy cá một chút co chặt lên một mảnh khẩn phúc một mảnh, giống như thiết khóa giáp giống nhau. Dương Lục Ngật Xanh quân dụng truy thủ chém vào những cái đó vẩy cá thượng khi, Lục Ngật Xanh chỉ cảm thấy chính mình hai tay đều vì này chấn động. Nhìn chăm chú nhìn lại, kia bị chém vẩy cá cánh tay chỗ, chỉ có một đạo thiện nhìn không ra dấu vết điểm trắng, mà Lục Ngật Xanh chính mình tay trái nắm quân dụng truy thủ cánh tay, lại cảm thấy một trận tê dại, cơ hồ cảm giác cầm không được bản tay trung truy thủ. Lục ngật xanh trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình cái kia vẩy ca cánh tay, này. Đây là kim hạt giống thiết bố xem sao. Nếu là hắn này vẩy ca cánh tay có thể ngăn cản trụ trùy thủ. Như vậy bàn tay kia ngón tay tiện tay chỉ tương liên địa phương là dùng làm gì. Mà để cho lục ngật xanh không nghĩ ra chính là loại này biến hóa là chuyện như thế nào. Lục Chi máu bị đưa đến thành phố B, sau đó nghiên cứu ra kháng tăng thi vì rút thuốc trích, hắn là biết đến. chính là bị đánh kháng tang thi vì rút thuốc chích người, căn bản đều không có tượng hắn như vậy biến dị quá đi. Nhiều nhất là có thể để cao kích phát nhân loại bản thân dị năng mà thôi, mà thành công cùng thất bại là có quan hệ trực tiếp. Lục ngật xanh đem này bàn tay đột nhiên dùng sức nắm chặt thành nắm tay, hắn cảm thấy, văn nhân mục khẳng định có cái gì không có nói cho hắn. Lại hoặc là nói, hắn gạt người khác, không biết trộm nương tiền bân một nhà máu, ở tân nghiên cứu cái gì hạ mục mới đúng. Phàng phất sát minh chạm đất ngật xanh phòng đoán, hắn bàn tay cùng cánh tay, quả nhiên ở nửa giờ tả hữu sau, theo hắn tâm tình bình phục, mà chậm rãi khôi phục nguyên chạm. Nói cách khác, hắn biến hóa thời gian, chỉ có thể duy trì nửa giờ. Đọc võng Chương 476 ngạch háng, chúc đại gia tết đoan ngọ an khang. Ký hiệu nam Lục ngật xanh ở tâm tình bình phục sau, cái thứ nhất nghĩ đến lại là, nếu thân thể của mình thật sự sẽ theo cảm xúc tới biến hóa. L. về Đút. Như vậy hay không cũng có thể mà khác, chính mình có thể tùy ý không chế chính mình cảm xúc, tới biến hóa thân thể của mình. Tuy rằng vừa rồi hắn chỉ là lấy quân dụng truy thủ, tùy ý thực nghiệm một chút, nhưng sự thật chứng minh, này vậy cá cánh tay, so với chính mình trong tưởng tượng phải có dùng rất nhiều. Phá phong mà qua lưới dao gió, ở không chung vẽ ra từng đạo rõ ràng bộ dáng, phía trước ngăn cản tần khanh bọn họ đường đi biến dị tăng thi. Xôi nổi bị này gào thét mà đến lươi dao gió giải quyết rớt, sau đó thanh ra một cái con đường tới. Thần khanh quay đầu nhìn bên cạnh Tống Nguyên nói, đi. Sau đó nhanh chóng hướng phía trước đi đến, chân bước qua những cái đó ngã trên mặt đất biến dị tăng thi, căn bản không thèm để ý dưới chân râm đến, có thể là mội chỉ tăng thi tay chân hoặc là đôi mắt. Phía trước bọn họ giết kia chỉ có tiến hóa tăng thi sau, cũng không dám nhiều đãi. Rốt cuộc kia chỉ có tiến hóa tăng thi ở trước khi chết, chính là liệu mạng chết chu lên quá. Ấn Tần Khanh nói nói, chính là nó ở kêu giúp đỡ. Cho nên, bọn họ bất chấp đầy đất tăng thi trong óc tinh hoạch không đảo, đi trước một bước, mới là thượng sách. Rốt cuộc, vừa rồi bọn họ đối phó kia chỉ có tiến hóa tăng thi, có thể nói là thương vong thảm trọng, thật sự không thích hợp lại có tiếp theo chiến đấu. Hơn nữa bọn họ thật sự không có thời gian có thể đi lãng phí. Tần Khanh cùng Lý Hùng bọn họ nhưng không quên, lần này ra tới chủ yếu mục đích là cái gì. Sự thật cũng không ra Tần Khanh sở liệu ở ngoài, bọn họ xe buýt mới khai ra không bao xa, liền gặp một đám biến dị tăng thi công kích. Tần Khanh bọn họ rất là may mắn, ít nhất này phê tới công kích tất cả đều là biến dị tăng thi, mà không phải tiến hóa tăng thi. Vì mau chóng giải quyết này đó biến dị tăng thi, Tần Khanh có thể nói dùng ra cả người dị năng tới đối phó. Năng lo lắng. Nếu là lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ hấp dẫn tới càng nhiều biến dị tăng thi, ai cũng vô pháp bảo đảm, đến lúc đó tới tăng thi có thể hay không có tiến hóa tăng thi. Tống Nguyên cho rằng các đội viên hy sinh, nhìn đến này đó biến dị tăng thi, đôi mắt đều thiếu chút nữa đỏ. Hắn cùng tần khanh hai người, xông vào trước nhất mặt, đem vây đi lên biến dị tăng thi toàn bộ cấp giải quyết sau, liền nhảy lên xe buýt trên nóc xe, làm chu sơn tăng lớn mã lực, hướng phía trước chạy tới. Bọn họ xe buýt bên đường hướng phía trước mặt nhanh chóng chạy, tần khanh cùng Tống Nguyên ở trên nóc xe, một người một bên thủ. Nhìn đến có vây đi lên biến dị tăng thi, liền không ngừng ngưng ra lưỡi dao gió cùng lôi điện cầu, sau đó công kích qua đi. nháy mắt, là có thể làm kia vây đi lên biến dị tăng thi, ngã xuống một tầng lớn. Cho nên, biến dị tăng thi vòng vây, vẫn luôn vô pháp khép lại lên. Lý Hùng nhìn, đáy lòng lại là hơi hơi bĩu môi, nếu không phải hắn bị thương. Này cùng tần khanh ở trên nóc xe sự tình, kia đến phiên tống nguyên tiểu tử này làm. Theo Chu Sơn đem xe buýt chạy ra này một khối chợ sau, mặt đường một chút liền trống chạy lên. Mà những cái đó biến dị tăng thi, cũng dần dần mà thiếu đi xuống. Ven đường bốn phía chỉ có linh linh tinh tinh một ít từng hàng nhà chệt, xem bộ dáng, đến giống một ít liêm thuê nhà. Hẳn là thuê cấp phía trước ở chợ bày quán những cái đó làm buôn bán người, loại này phong ở, chẳng những có thể ở người càng có thể phong hóa. Bởi vì ở cách xa, cho nên tiện nghi lại lợi ích thực tế, làm một ít buồn sinh ý người, nhất thích. Tần Khanh nhìn thoáng qua xe buýt mặt sau, xác nhận những cái đó biến dị tăng thi không có theo kịp, lúc này mới xoay người trở lại xe buýt nội. Liếc mắt một cái liền nhìn đến lưu dương nguyên bản còn mở to đôi mắt, giờ phút này lại nhắm chặt, trên mặt tần hiện màu đỏ cùng mồ hôi. Xem hắn kia bộ dáng, tuyệt đối là nóng lên. Tần Khanh tức khắc nhíu chặt khởi mày tới, bọn họ nhiệm vụ tuy rằng quan trọng, chính là cũng tuyệt đối sẽ không không đem đội viên mệnh coi như trò đùa. Một lần nữa nhìn liếc mắt một cái những cái đó liêm thuê nhà địa phương, Tần Khanh trầm tư một chút, sau đó đối Chu Sơn nói, "Đem xe chạy đến bên kia đi xem." Tần Khanh nói xong lời này khi, Tống Nguyên cũng đi theo xoay người vào trong xe. Vạn nhất những cái đó tang thi lại theo kịp làm sao bây giờ? Không bằng trước khai xa một chút. Tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tần Khanh lại cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, vừa rồi những cái đó biến dị tang thi hẳn là sẽ không lại đuổi theo. Lại đi phía trước, cũng không biết phía trước có chút thứ gì tồn tại đâu. Mọi người đều chịu thương, lưu dương cánh tay tốt nhất một lần nữa lại băng bỏ trị liệu một chút, tránh cho cảm nhiễm. Nói xong, nàng mở ra ba lô, từ bên trong móc ra một ít cầm máu giảm nhiệt dự tới, trực tiếp ném cho Tống Nguyên. Tống Nguyên nhìn thoáng qua trong tay dược, lại nhìn nhìn Lưu Dương giờ phút này tái nhợt sắc mặt, cùng trên chán mồ hôi như hạt đậu, biết Tần Khanh tìm lấy cơ nói tuy rằng không tồi, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân, vẫn là vì chiếu cố Lưu Dương đi. Chu Sơn nghe xong Tần Khanh nói sau, liền trực tiếp liền tay lái đánh cái chuyển, hành xử tiến những cái đó liêm thuê nhà trên đường. Nơi này liêm thuê nhà phía trước một loạt cùng mặt sau một loạt chỉ cách vừa vặn một chiếc xe vận tải có thể khai tiến khoảng cách. Tần khanh bọn họ xe buýt khai tiến vào, tức khắc làm này con đường không gian biến chật trội lên. Hơn nữa mà thế trước những cái đó liêm thuê nhà cửa, bày các loại thiêu đồ ăn nấu cơm đồ vật, có khi xe khai quá, khó tránh khỏi xe va chạm đụng vào. Chờ Chu Sơn chạy đến mảnh đất trung tâm khi, đã cả người đều ra một thân hãng tới. May mắn Hùng ca đem xe buýt cải trang dị thường kiên cố, bằng không, như vậy va chạm, bình thường xe khẳng định trở nên thảm không nỡ nhìn. Tần khanh ý bảo trình hân hân dò xét một chút bốn phía, nàng trực tiếp đã đi xuống xe buýt. Hiện tại bọn họ nơi địa phương, hẳn là liêm thuê nhà trung tâm điểm, bốn phía đều là đường nhỏ, hoàn toàn là bốn phương thông suốt. Bất quá, lại không thích hợp các nàng xe buýt đi thêm sự. Vừa rồi một đường tiến vào, nàng dùng tinh thần lực điều tra, bên này tang thi cũng không giống như nhiều. Cho nên, ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ tu chỉnh hảo. Bọn họ lại xuất phát cũng không mượn. Nghĩ đến Lưu Dương, tần khanh tâm tình hơi hơi trầm xuống, chỉ hy vọng Lưu Dương có thể kháng đến lại đây, nàng cấp tống nguyên lược, còn có một lọ nàng trong không gian nước giếng, hy vọng có thể có điểm tác dụng. Ở mặt thế, vô cản xù. Điều kiện đơn sơ, sinh bệnh bị thương dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất. Là nàng muốn đi đem này đó liêm thuê nhà nội biến dị tang thi cấp toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Sân chúng nó hiện tại không tụ tập ở bên nhau, từng cái đánh bại. Các ngươi ở bên này bảo vệ tốt, ta khắp nơi đi xem xét một chút. Vui sướng, tùy thời báo cáo. Tần Khanh đối mọi người phân phó nói, sau đó đối với Trình Hân Hân chỉ chỉ trên lỗ thai thai nghe nói. Trình Hân Hân lập tức ngoan ngoán gật gật đầu, sau đó ngưng xuất tinh thần lực, bắt đầu điều tra bốn phía hoàn cảnh tới. Tần Khanh lấy lại bình tĩnh, liền nhấc chân chiều một chỗ tiểu đạo đi qua. Tống Nguyên nguyên bản cũng tưởng đi theo Tần Khanh cùng đi, chính là một sờ đến Lưu Dương nóng bỏng cái chán, liền đánh mất cái kia ý niệm. Tống Nguyên đem Tần Khanh vừa rồi ném cho hắn dược trước đặt ở một bên, lại vội vàng đem Lưu Dương thân thể phóng bình, sau đó mở ra băng bó Lưu Dương miệng vết thương mạnh vải, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu cấp Lưu Dương rửa sạch miệng vết thương cùng thượng dược. Đọc võng. Chương 477 cố ý. Lý Hùng vừa rồi nhìn đến tần khanh đem dược ném cho Tống Nguyên đồng thời, còn ném một lọ thủy. Giờ phút này nhìn thấy Tống Nguyên đem dược cùng thủy cùng nhau đặt ở trên bàn, đôi mắt không khỏi loe lóe tiến lên trang làm hỗ trợ, trực tiếp mở ra kêu bình thủy cái nắp, sau đó đem kêu bình không gian nước giếng ngã xuống Lưu Dương cụt tay chỗ. Này đó không gian nước giếng ngã xuống đi đồng thời, tức khắc làm Lưu Dương bị kích thích đột nhiên mở to hai mắt thiếu chút nữa liền từ nằm thẳng ghế trên trực tiếp ngảy lên. Ngươi làm cái gì? Tống Nguyên cũng bị Lý Hùng này đột nhiên hành động cấp khiếp sợ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhưng Tiêu bình thủy cũng đã bị Lý Hùng đổ hơn phân nửa ở Lưu Dương cụt tay thượng, mà Lưu Dương giờ phút này nguyên bản tái nhật mặt lại là bị kích thích đau gương mặt nghẹn đỏ bừng. Cái chán cùng cổ gian gân xanh đều bạo ra tới, đảo so vừa rồi tái nhật suy yếu bộ dáng muốn nhiều như vậy một chút sinh khí. Lý Hùng thấy kia không gian nước giếng đã ngã vào lưu dương miệng vết thương thượng, giúp hắn rửa sạch quá miệng vết thương, liền nhếch môi đối Tống Nguyên cười cười, nói, ta không phải thấy lưu Huynh đệ kia miệng vết thương dơ đổ vật quá nhiều, tưởng cho hắn rửa sạch một chút sao. Băng không, liền tính lại băng bó, chỉ sợ cũng chưa cái gì dùng đi. Tống Nguyên nghe xong Lý Hùng này đỉnh đạc lời nói, huyệt thái dương bên kinh mạch không khỏi cấp khiêu vài cái. Đấy lòng mặc nghiệm vài câu, hắn là tần khanh thủ hạ. Hắn không phải cố ý, như thế lặp lại nói mấy lần, hắn mới nhịn xuống nguyên bản tưởng nhảy dựng lên thân thể. Chỉ là, trong lòng trung quy là không vui. Trâm giọng nói, liền tính muốn rửa sạch, cũng không nên chỉ lấy thủy tới tẩy. Nói xong, rối tay lấy qua trước tần khanh ném cho hắn kia đôi dược, có một lọ dung dịch oxy già, hắn trước lấy qua kia bình dung dịch oxy già, tiểu tâm ngã vào lưu dương miệng vết thương thượng chỉ thấy lưu dương miệng vết thương lập tức nổi lên một trận màu trắng bọt biển tới, sau đó lại theo tống nguyên xúc rửa, dần dần lộ ra bên trong bạch lộ ra hửng đỏ cùng bạch bạch xương cốt tới. tống nguyên cẩn thận đem một ít phía trước không cẩn thận bao ở miệng vết thương thượng dơ đổ vật cấp rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng đổ cầm máu giảm nhiệt thuốc bột ở miệng vết thương thượng, sau đó lại dùng sạch sẽ tẩm quá nước sát trùng băng gạc đắp ở miệng vết thương, lại cẩn thận băng bó lên. không đợi tống nguyên đứng lên. Lý Hùng liền đưa qua phía trước dùng còn giữ lại non nửa bình không gian nước giếng, hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, trước làm lưu huynh đệ đem giảm nhiệt dược cấp an đi, người ở bên ngoài, không có biện pháp quải nước muối, trước tạm chấp nhận một chút. Tống Nguyên nhìn vẻ mặt chân thành bộ dáng Lý Hùng, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn dê đầu đàn đà dẫm lên trong lòng lao nhanh mà qua. Hắn có nghĩ thầm nói không cần, chính là cũng hiểu được Lý Hùng nói rất đúng. Hiện tại bọn họ ở trên đường. Nhiệm vụ còn không có làm, liền thương vong thảm trọng, tuy rằng Lưu Dương không có cánh tay, nhưng Tống Nguyên cũng không hy vọng Lưu Dương chết. Lưu Dương giờ phút này nóng lên rõ ràng là bởi vì nhiễm trùng khiến cho, cho nên, Lý Hùng theo như lời giảm nhiệt, sát thật rất quan trọng. Lý Hùng thấy Tống Nguyên mặt thay đổi vài biến, mới rôi tay đem hắn đưa qua đi không gian nước giếng bình nước cấp lấy qua đi. Sau đó ở viên thuốc tìm được một hộp amosinilin, trực tiếp cầm hai viên. Sấn Lưu Dương giờ phút này còn thanh tỉnh, đưa cho hắn, làm hắn liền bình thủy, đem dược uống xong đi. Lưu Dương cũng vừa ngạnh, trừ bỏ ngay từ đầu hắn bị Lý Hùng kia thủy một tới sau, kích thích ngao kêu to một tiếng ngoại, mặt khác tống nguyên cho hắn xử lý miệng vết thương khi, hắn chính là cắn răng một tiếng cũng chưa cổ họng. Hiện tại miệng vết thương đều băng bó hảo, chỉ là nuốt hai mảnh dược mà thôi, căn bản một chút đều không làm ra vẻ, trực tiếp tiếp nhận tới, ngửa đầu liền nuốt đi xuống. Sau đó ba lượng khẩu, liền đem còn thừa bình đế về điểm này không gian nước giếng cấp uống lên cái tinh quang. Cũng không biết là rửa sạch tiêu độc miệng vết thương cùng thuốc hạ sốt ngăn chặn vi khuẩn, vẫn là tần khanh không gian nước giếng đem còn sốt lại tang thi vi rút cấp cắn nuốt sạch sẽ. Lại hoặc là, hai người đều có quan hệ. Lưu Dương ăn dược đại khái qua hơn 10 phút thời gian, liền một lần nữa mơ màng sắp ngủ lên. Tống nguyên đầu tiên là cả kinh, tưởng đem hắn đẩy tỉnh. Bất quá tay đụng tới lưu dương thân thể, cảm giác không có vừa rồi như vậy nóng bỏng, trong lòng không khỏi vừa động, duỗi tay phúc ở lưu dương cái chán, quả nhiên, nguyên bản lửa nóng nhiệt độ lui rất nhiều. Tống nguyên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên sau, mới đột nhiên nhớ tới, Tần Khanh giống như xuống xe khá dài thời gian, như thế nào còn không có trở về. Giờ phút này Tần Khanh mới vừa túi người tránh thoát phía sau một đầu biến dị tăng thi công kích. Trong tay lưới dao gió từ một cái xảo quyệt góc độ chiều sau bay qua đi. Sau đó kia đầu biến dị tang thi đầu, trực tiếp đã bị cắt xuống dưới. Tần khanh sạch sẽ lưu loát lấy ra này chỉ biến dị tang thi tinh hoạch, sau đó xem xét khởi này gian phòng tới. Nói như vậy, có tang thi chứng minh mà thế trước căn phòng này khẳng định là có người trụ. Đã có người trụ, khẳng định sẽ có người yêu cầu hàng ngày đồ dùng. Tần khanh chỉ hy vọng nơi này sẽ không theo kia trợ giống nhau bị người cướp đoạt không còn một mảnh. Nàng rửa sạch sạch sẽ trong phòng tang thi sau, liền khắp nơi siêu tầm lên. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, từ căn phòng này trong phòng vệ sinh lục soát ra một ít nửa chi kem đánh răng, xà phòng, còn có dầu gội cùng sữa tắm. Quan trọng nhất, còn có mấy bao thiên sứ hộ cánh, đây chính là thứ tốt. Tần Khanh không chút khách khí thu vào trong không gian, lại đến khắp phòng đi lục soát, nhìn thấy có thể sử dụng đồ vật. Nàng liền toàn bộ cấp ném vào trong không gian. Này môi tuy nhỏ, lại cũng là có thịt. Chờ tần khanh đem này bốn phía biến dị tang thi toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, cũng đồng thời đem này đó trong phòng có thể sử dụng đồ vật cũng lục soát cái sạch sẽ. Chứ bỏ những cái đó đã múc mèo cùng hư thối, tần khanh căn bản không để bụng vài thứ kia có hay không quá thời hạn. Không nghĩ tới, này linh tinh vụn vật đồ vật bị nàng gom lên, lại cũng là một bút không nhỏ vật tư nay vẫn là tiếp theo, chính yếu chính là nơi này nguyên bản chính là những cái đó trợ thương nhân thuê trụ địa phương. Có chút hàng hóa tiến nhiều, bọn họ liền đem này đó hàng hóa gửi ở trong phòng. Mà này đó hàng hóa, tự nhiên đều còn ở những cái đó bị khóa trong phòng. Bất quá mấy thứ này cơ bản đều là một ít giá rẻ quần áo cùng nội y với trợ phục sức phẩm. Cũng có một ít tiểu cái kẹp chấm nét vòng cổ, phát cô linh tinh đổ trang sức. Mặt khác còn có một ít tiểu hại tử dùng, lão nhân dùng, đủ loại tiểu ngọn ý. Mấy thứ này ở mặt thế sau, đại bộ phận cũng chưa cái gì đại tác dụng. Mà này khối địa phương sở dĩ không có người tới siêu tầm, khả năng cảm thấy nơi này vật tư cùng yêu cầu giết tăng thi tới nói, đầu nhập cùng sản xuất kém xa, cho nên mới có thể không có tới siêu tầm. Đến nỗi chợ bên kia, tần khanh càng có khuynh hướng kia chỉ có tiến hóa tăng thi là ở phía trước người siêu tầm sau. Mới ở bên kia gác chung chỗ đặt chân. Băng không, những cái đó siêu tầm người, phỏng trừng là thẳng tiến vào hoành đi ra ngoài đi. thần khanh cúi đầu nhìn trong tay này đó tiểu hài tử tiểu món đồ chơi linh tinh ngoạn ý, nghị nghĩ, tùy tay liền ném vào trong không gian. Nàng cảm thấy, những cái đó tới siêu tầm người, chỉ sợ là biết bên này ra một đầu lợi hại tiến hóa tăng thi. Ở gần đây, sẽ không vì này đó ngoạn ý cùng như vậy điểm điểm vật tư mạo hiểm người. Vô cùng có khả năng là lĩnh Tây hạnh tổn giả doanh mà người. Đọc võng. chương 478 thanh tỉnh. Tống Nguyên chờ rồi lại chờ, còn không thấy Tần Khanh trở về dưới tình huống. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nôn nóng chi sắc, chuẩn bị xuống xe hết sức, Tần Khanh chạy chậm từ một cái tiểu đạo ra tới. Nay phụ cận hiện tại hẳn là còn tính an toàn, đại gia muốn nghỉ ngơi nhanh lên nghỉ ngơi đi. Tần Khanh vừa lên xe, liền đối mọi người nói. Nói xong nhìn Lưu Dương liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt đã hòa hoãn xuống dưới trong ngực treo tâm cũng trở xuống chỗ cũ. bất quá bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này đãi hai ngày, nếu là Lưu Dương thật sự không được, nàng Kỳ thật tưởng cùng Tống Nguyên nói làm hắn trước dẫn người hồi căn cứ đem bản đồ lưu lại, bọn họ tiếp tục đi tới. nhưng là đây là cuối cùng không có biện pháp biện pháp, Tần Khanh lấy nàng đối Tống Nguyên hiểu biết chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn đi. nhưng là Đồng dạng, Tống Nguyên chỉ sợ cũng rất khó thuyết phục nàng không đi lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà tìm lục ngật xanh. Bởi vì, làm lục ngật xanh sống lâu một ngày, đối bọn họ huy hiếp liền nhiều một phân. Cái này tiềm tàng nguy hiểm, tuyệt đối không thể lưu. Tống Nguyên không biết Tần Khanh có quyết định này, hoàng không khẳng định sẽ đem Tần Khanh kéo lại đây, ngoan tấu một đốn ông. Đương nhiên, này đó đều chỉ có thể ở trong lòng cùng trong đầu phán đoán một chút mà thôi. Đại gia thấy Tần Khanh đã trở lại, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến chính là cả người mệt mỏi cảm, trừ bỏ Tống Nguyên cùng trình hân hân, vài người khác đều nhịn không được mí mắt thẳng đánh nhau lên. Hơn nữa Tần Khanh cấp bảo đảm, chỉ chốc lát sau công phu, xe buýt nổi tiếng ấy như vậy thay nhau vang lên. Nghe này tiết tấu cảm tràn đầy tiếng ấy, Tần Khanh không khỏi chiều Tống Nguyên ngắm liếc mắt một cái. Phía trước nàng giống như kiến thức quá một lần Tống Nguyên ngủ nhan. Khi đó hắn giống như cũng không có ngáy ngủ, chẳng lẽ lúc ấy hắn ở giả bộ ngủ. Tần khanh không biết chính mình chó ngáp phải rồi đoán đúng rồi, tuy rằng Tống Nguyên ngủ thật sự không ngáy ngủ, nhưng là phía trước lần đó lại cũng là ở Tần khanh vào phòng trước, hắn liền tỉnh lại. Chỉ là, không biết vì cái gì, hắn chính là không có mở mắt ra, muốn biết Tần khanh phản ứng mà thôi. Tống Nguyên cảm giác được Tần khanh nhìn chính mình ánh mắt, không khỏi hồi xem nàng, sau đó nhuẩn miệng cười nói. Ngày hôm qua ngươi cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Tần Khanh Yên lặng thu hồi hoài nghi ánh mắt, đáy lòng tự mình an ủi nói, hẳn là nàng nghĩ nhiều. Lại cũng không phản đối Tống Nguyên đề nghị, chỉ là đối Trình Hân Hân lại công đạo một lần, làm nàng dùng tinh thần lực thời khắc điều tra bốn phía tình huống, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Nhìn thấy Trình Hân Hân dùng sức gật đầu đáp ứng xuống dưới, Tần Khanh lúc này mới trở lại chính mình giường đệm thượng, đóng lại đẩy kéo môn đồng thời. Nàng cả người liền lẽ nhập trong không gian. Nguyên bản nàng đảo không tưởng tiến không gian, chỉ là bên ngoài bản hòa tấu thật sự quá văng dội. nếu là ở bên ngoài, nàng khẳng định vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Đây cũng là trọng sinh sau, giống như chính mình biến tiểu khí rất nhiều. Ở kiếp trước, có thể mị một chút là một chút, ai còn quản người khác đánh tiếng hô vang không vang. Tần khanh tiến vào không gian sau, đến không vội mà ngủ, đầu tiên là tắm rửa gội đầu sau cầm mấy khối tinh hạch tới hấp thụ năng lượng. Chờ hút bốn khối biến dị tinh hạch thêm một khối tiến hóa tinh hạch sau, tần khanh mới thoải mái ruôi ruôi người, sau đó đi vào phía trước thu vào trong không gian xe bít thượng, ngã đầu liền ngủ lên. Một giấc này, lập tức liền ngủ tới rồi buổi chiều tam điểm đã tải tỉnh lại. Chờ tần khanh từ không gian ra tới, kéo ra đẩy kéo môn, liền thấy lý hùng bọn họ đều đã tỉnh lại. Tần khanh nhìn quanh một chút bốn phía Chỉ thấy Chu Sơn cùng Lâm Vĩ bọn họ hai người ở nấu cơm, đến là Tống Nguyên không có nhìn đến. Nàng không khỏi ngẩn đầu chiều mặt trên giường đệm nhìn lại, chỉ thấy Tống Nguyên hơi hơi cung thân thể, nằm ở mặt trên chợp mắt ngủ. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng mày như cũ có điểm nhăn. Khả năng bởi vì hắn thân cao có 1 mét 8 nhiều, này giường đệm rõ ràng không đủ hắn duỗi thẳng tay chân, thoải mái ngủ. Tần Khanh, tỉnh lạc. Lý Hùng nhìn đến Tần Khanh tỉnh lại. Không khỏi tiến lên thấp giọng hô. Vừa rồi chúng ta tỉnh ngủ, vui sướng đã nói, nàng vẫn luôn điều tra bốn phía, không có cảm giác có tang thi tồn tại. Những cái đó tang thi hẳn là đều đã bị ngươi rửa sạch sạch sẽ, cho dù có linh tinh mấy chỉ, chúng ta những người này cũng tuyệt đối có thể ứng phó tới. Ngươi không bằng lại ngủ nhiều trong chốc lát, chờ cơm hảo, ta lại kêu ngươi lên. Thần Khanh nhìn hắn dùng băng gạc đem kia bị thương cánh tay treo ở trên cổ. Lại vẫn là đầy mặt lo lắng nhìn chính mình bộ dáng, trong lòng tức khắc một trận ấm. Không có việc gì, ta đã ngủ no rồi. Người cùng Lưu Dương đều bị thương, không bằng hôm nay nhiều hầm một con gà, các ngươi uống điểm canh gà bổ bổ thân thể. Tần Khanh xoay người nhìn thoáng qua còn chưa tỉnh lại Lưu Dương, cũng đồng dạng nói khẽ với Lý Hùng nói. Nói xong, nàng bay thẳng đến Chu Sơn đi đến, trong tay cũng đã nhiều một con đã bị rửa sạch sạch sẽ nội tạng gà mái giả. Cũng may mắn không gian nội gà vịt điên cuồng sinh trưởng, tần khanh chính mình sẽ không giết gà sát vịt, đến là A-Tham, ở trong không gian vẫn luôn luyện tập, như thế nào cởi mau cùng rửa sạch nội tạng. Mà này đó bị rửa sạch tốt gà vịt cũng vẫn luôn bị tần khanh ném ở không gian một chỗ chất đống, dù sao chỉ cần không lấy ra tới, liền sẽ không hư. Cho nên, A-Tham ở tần khanh cam chịu hạ, thỉnh thoảng sát chút gà vịt cá heo chứa đựng ở trong không gian. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, có thể trực tiếp lấy ra tới liền có thể dùng. Nếu là có người ngoài ở, còn có thể giải thích nói là trước đây đóng băng gà vị thịt cá. Lâm vĩ đối tần khanh có được không gian sự tình, chỉ là ở ngay từ đầu hoàng sợ, mặt sau liền bình thường trở lại. Bất quá hắn cùng vài người khác, cũng không biết tần khanh không gian cùng mặt khác không gian dị năng giả là có khác nhau. Cho nên, đương tần khanh đem kia chỉ rửa sạch sạch sẽ gà mái giả đưa qua khi. Chỉ là tán thưởng một chút, cũng không có nói thêm cái gì, đến là Chu Sơn, nhỏ đến khó phát hiện như như mày, thật cẩn thận khắp nơi xem xét một chút. Tần Khanh thấy hắn này phó tiểu tâm cẩn thận, vẻ mặt không tán đồng bộ dáng, không khỏi âm thầm bật cười, bất quá lại cũng tự đáy lòng cảm động. Bởi vì nàng biết, Chu Sơn đây là ở lo lắng nàng. trừ bỏ Tống Nguyên cùng còn ở hôn mê lưu dương, mọi người đều đã tỉnh lại. Tỉnh lại sau. Đại gia việc đầu tiên tự nhiên chủ động gánh khởi khắp nơi tuần tra an toàn trách nhiệm Lý Lâm cùng Võ Cương đều làm trình hân hân trước nghỉ ngơi trong chốc lát Bởi vì nàng ở đại gia nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này Không ngừng ngừng tụ tinh thần lực điều tra dị năng sử dụng rất hơn phân nửa Có vẻ sắc mặt đặc biệt tái nhận Bọn họ mấy cái đại nam nhân Tự nhiên không có khả năng làm như vậy Cái tiểu nữ hài lại tiếp tục sử dụng dị năng sôi nổi khuyên nàng cũng đi nghỉ ngơi Trình hân hân nhưng vẫn không có đáp ứng xuống dưới, thẳng đến tần khanh tỉnh lại, cũng từ trong túi đào hai khối tiến hóa tinh hạch cấp trình hân hân, trình hân hân mới thả lỏng xuống dưới. Trình hân hân cầm lấy tinh hạch, yên lặng đi đến chính mình tiểu dường đệm thượng, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thụ tinh hạch chung năng lượng. Lý Lâm cùng Võ Cương cũng chưa nghĩ đến, như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên như vậy nghe lời, hơn nữa nàng tinh thần lực cũng không yếu. Lưu Dương là ở thơm nồng canh gà vị chung, tỉnh lại. Hoàng hốt gian, hắn cảm thấy chính mình giống như về tới mặt thế trước, mỗi lần từ bộ đội về nhà, mụ mụ đều sẽ nấu một con gà mái giả tới cấp hắn bổ thân mình. Đọc võng Chương 479 khó chịu Không đợi Lưu Dương hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe được võ cương kinh hỉ hô, Lưu ca, ngươi tỉnh Lạ Đại gia nghe được võ cương nói, tức khắc nguyên bản vây quanh trên bàn nỗ lực nuốt nước miếng, đồng thời quay nhanh thân triều Lưu Dương nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Lưu Dương chính mở to mắt, mê mang nhìn mọi người. Tống Nguyên thấy hắn tỉnh lại, rốt cuộc nguyên bản dẫn theo một nửa tâm vững vàng hạ xuống. Phía trước, hắn ngủ không thế nào ăn ổn, trong lòng còn lo lắng Lưu Dương miệng vết thương cảm nhiễm, sẽ kháng bất quá đi. Cho nên, ngủ trong chốc lát công phu, liền tỉnh lại. Hắn tỉnh lại khi, Chu Sơn bọn họ đang ở nấu cơm. Tống Nguyên hơi lo lắng nhìn Lưu Dương liếc mắt một cái, lại thấy Lưu Dương nhắm chặt con mắt. Không có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá vẫn luôn chờ lâm vi cùng chu sơn bọn họ đem kia chỉ gà hơm ước chừng hai cái giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Lưu Dương nguyên bản còn nóng lên cái chán cư nhiên dần dần địa nhiệt độ hàng xuống dưới. Hơn nữa, Thống Nguyên nhìn Lưu Dương sắc mặt cư nhiên hảo rất nhiều. Tình liên hảo, chúng ta nhưng chờ bụng đều mau đói bẹp lạc. Lý Hùng múa may tốt cái tay kia, cố ý khoa trương xoa xoa chính mình bụng nói. Đại gia thấy thế, tức khắc nở nụ cười. Bất quả Lý Hùng kỳ thật nói cũng không sai, nay chỉ gà hầm đã lâu, thịt phỏng chừng đều tô lạ. Hiện giờ nhìn thấy Lưu Dương không có việc gì, đại gia bụng đều không tự chủ được cục cục vang lên. Trước bỏ rơi mặt trên ru, cấp Lưu Dương thịnh nhiều điểm canh gà. Lý Vi toát miệng, trước thịnh ra một chén, đưa cho Tống Nguyên. Tống Nguyên bắt được Lưu Dương bên người, đang muốn ngồi xuống chuẩn bị uy hắn uống canh gà. Liền thấy võ cương vội vội vàng vàng chạy tới, đem kia chén canh gà tiếp qua đi. Sau đó đôi tống nguyên nói, đội trưởng, Lưu ca ta tới chiếu cố là được. Ngươi cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Lưu dương nghe được lời này, tức khắc suốt ruột nhớ tới thân, lại không cẩn thận động đến miệng vết thương, tức khắc toàn bộ mày đều nhíu lại. Đội trưởng, ngươi đi trước ăn cái gì, ăn xong đồ vật hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lưu ca hẳn là không có gì sự, có chúng ta ở đâu. Bằng không, Lưu ca bởi vì lo lắng ngươi không uống này canh gà. Nhưng làm sao bây giờ? Thống nguyên đầu tiên là sừng sốt một chút, tiểu tử này, miệng cũng thật sẽ nói. Bất quá nhìn đến võ cương thật cẩn thận đem lưu dương cấp nâng dậy tới, sau đó ở đem kia chén canh gà thổi thổi, lại cẩn thận đút cho hắn uống, liền không có nói cái gì nữa. Một con gà, tuy nói có 6-7 cân trọng, khá vậy không chịu nổi người nhiều, mỗi người nhiều nhất cũng liền phân đến mấy khối thịt gà mà thôi. Bất quá, trừ bỏ này thịt gà ngoại. May mắn còn có mặt khác một ít đồ ăn. Nhưng là, chung quy so ra kém thịt gà như vậy mùi hương mười phần. Chu sơn nấu lao đại một nồi cơm, này giúp các lao gia ăn bụng tròn xoe, lúc này mới lưu luyến buông chén đũa. Ngay cả tần khanh cùng trình hân hân, cũng dùng canh gà quấy cơm, ăn hai đại chén xuống bụng tử, lúc này mới cảm thấy ăn nhàn. Chờ đến mọi người đều lại ngẩng đầu lên khi, trên bàn bày đồ ăn sớm bị gió cuốn mây tan giống nhau, ăn sạch sẽ kia mâm liền cùng tẩy quá giống nhau, một chút cặn cũng chưa lưu. kia canh gà tuy rằng hảo uống, lại bất quá là trướng bụng mà thôi, căn bản no không được bụng. Chính là cơm lại quá ngạnh, thật sự không thích hợp bệnh hoàn an. Đang lúc lưu dương chịu đựng kia mùi hương phát mui đồ ăn, chơ mắt nhìn đại gia ăn như vậy sạch sẽ, trong lòng mất mát một mảnh. Tần khanh lúc này lại từ một bên cầm một cái bình ra tới, trực tiếp phóng tới chiếu cố lưu dương võ cương trong tay ấm áp xúc cảm làm võ cương ngẩn ngơ, sau đó xúc lên kia bình, lại thấy bên trong là một bình cháo gà nằm ở bình bên trong. võ cương trong lòng đột nhiên chấn động, dương mắt triều tần khanh nhìn qua đi, lại thấy tần khanh không chút nào để ý cùng trình hân hân đang nói chuyện. hắn cắn chặt răng, chịu đựng đột nhiên nước mắt đôi mắt, không ra tay lau một phen đôi mắt, sau đó bắt đầu một ngụm một ngụm đem cháo gà đút cho lưu dương uống. lưu dương nghe kia hương khí phát mũi cháo, hốc mắt cũng đỏ hồng lại không có giống võ cương như vậy biểu lộ ra tới. Hắn biết, hiện giờ nói cái gì đều là dư thừa, hắn chỉ cần hảo hảo dưỡng hảo thân thể, không thành vì đại gia liên lụy liền hảo. Nhìn Lưu Dương từng ngụm từng ngụm uống cháo, Tống Nguyên nguyên bản trầm trọng tâm tình, cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tần Khanh lúc này lại đối hắn gật gật đầu, ý bảo hắn đến bên ngoài tới, có việc cùng hắn thương lượng. Tống Nguyên điểm điểm, đi theo Tần Khanh cùng nhau xuống xe. Đại gia thấy thế, Tức khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Lưu Dương lại chỉ là tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục từng ngụm từng ngụm uống cháo, phản phất không nhìn thấy Tần Khanh cùng Tống Nguyên xuống xe thân ảnh giống nhau. Võ Cương vừa mới cảm động trong lòng, tức khác phức tạp một mảnh, hắn lo lắng nếu là Tần Khanh làm Lưu Dương một người hồi căn cứ nói, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Tần Khanh, Tống Nguyên, hai người một trước một sau xuống xe, Lại không hẹn mà cùng mở miệng nói Nghe được Tần Khanh kêu tên của hắn Tống Nguyên tức khắc dừng một chút Tưởng lời nói liền trực tiếp ngạnh ở trong cổ họng Tần Khanh chỉ là đôi mắt hơi hơi mị mị Phản phất không có phát hiện Tống Nguyên nói giống nhau Nói thẳng nói Ta tưởng ngày mai xuất phát Lưu Dương có thể căng trụ sao Tống Nguyên nghe được Tần Khanh lời này Đôi mắt tức khắc sáng ngời Kỳ thật lẽ ra Lưu Dương tình huống Sắc thật không thích hợp lại đi chấp hành nhiệm vụ Biện pháp tốt nhất Tự nhiên là làm Lưu Dương hồi căn cứ, nhưng là, người tóm lại có tư tâm. Hắn vô pháp yên tâm Tần Khanh một người đi lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà, cũng vô pháp ngồi xem Lưu Dương thương thế mặc kệ. Nếu đổi thành hắn là Tần Khanh vị trí thượng, kỳ thật quyết định của hắn chỉ sợ muốn so Tần Khanh càng lôi đỉnh thủ đoạn. Mà hiện tại, Tần Khanh rõ ràng không có đuổi Lưu Dương bọn họ hồi căn cứ tính toán. Biết Tần Khanh tâm ý, Tống Nguyên Nguyên bản trầm trọng tâm tình một chút nhẹ nhàng lên. Ngươi có tính toán gì không? Tâm tình nhẹ nhàng, tự nhiên liền phải thương lượng một chút về sau kế hoạch. Tần khanh vươn tay, Tống Nguyên rất là phối hợp đem bản đồ cấp đào ra tới. Nhìn đến tần khanh như vậy hiểu biết chính mình tâm tư, tần khanh nhịn không được khỏe miệng cong cong. Xem, vô cản xú nét con đường này đi lĩnh Tây Hạnh tồn giả doanh mà, có thể ở ba ngày sau là có thể tới. Chúng ta tại đây ở một đêm thời gian, nói cách khác, lại quá bốn ngày là có thể tới nơi đó. Tới rồi về sau, ta trước cùng hùng ca bọn họ cải trang hôn đi, tìm xem xem lục ngật xanh bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Chờ xác định hảo, các ngươi lại tiếp viện. Tần Khanh không chút do dự nói ra trong lòng tính toán, nếu là thuận lợi nói, Tống Nguyên bọn họ đều không cần tiến lĩnh Tây Hạnh tồn giả doanh mà. Nghe được Tần Khanh nói nàng tiên tiến doanh địa, tìm được lục ngật xanh lại kêu bọn họ đi vào, Tống Nguyên lại là nửa điểm cũng không tin. ấn Tần Khanh tính cách. Chỉ sợ tìm được lục ngật xanh, chỉ biết chính mình đi đem đối phương giải quyết rớt, cũng sẽ không tìm bọn họ tiến doanh địa hỗ trợ đi. Tần Khanh nguyên bản chấn định thân sắc, nhìn đến Tống Nguyên vẻ mặt không tin biểu tình, tức khác xấu hổ một chút. Đang lúc Tần Khanh cho rằng Tống Nguyên sẽ nói cái gì, lại không nghĩ rằng Tống Nguyên chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau đó gấp hảo bản đồ, liền xoay người lên xe. Nay trong ngáy mắt, nhìn Tống Nguyên bóng dáng. Tần Khanh đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu một chút. Đọc võng. Chương 480 vào thành. Tần Khanh áp xuống trong lòng cổ quái ý niệm, sau đó lên xe, liền cùng đại gia nói nàng cùng Tống Nguyên tính toán. Mọi người nghe được Tần Khanh này kế hoạch, tuy rằng không có theo chân bọn họ thương lượng, lại cảm thấy trong lúc nhất thời, bọn họ giống như trừ bỏ biện pháp này, giống như cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Chúng ta không có quá nhiều thời giờ, cho nên, Lưu Dương ngày mai đi. Có thể đi. Tống Nguyên nhìn đến Lưu Dương đã ăn được cháo, liền đối với hắn hỏi. Đại gia nghe được Tống Nguyên lời này, tức khắc thu liễm trên mặt kinh ngạc chi sắc, có điểm bất an nhìn Lưu Dương, không ra tiếng. Yên tâm đi, đội trưởng, ta bảo đảm sẽ không trở thành đội ngũ trói buộc. Lưu Dương liền mày cũng không có nhăn một chút, nói thẳng nói. Thần Khanh nghe được hắn lời nói, gật gật đầu. Sau đó từ ba lô móc ra tinh hạch tới, phân biệt đưa cho đại gia sau đó nói đến ngày mai trước trước hấp thu tinh hạch tới bổ sung một chút năng lượng đến lúc đó xuất phát cũng có thể tinh thần no đủ một chút lý hùng cùng chu sơn không chút do dự cầm tinh hạch không cần tần khanh phân phó trực tiếp liền nhắm mắt bắt đầu hấp thu lên lưu dương cho rằng chính mình bị thương tần khanh hẳn là sẽ không cho hắn lại không nghĩ rằng tần khanh cuối cùng lại đưa cho hắn một viên tiến hóa tinh hạch lưu dương cười khổ một tiếng sau đó nói hiện giờ ta bị thương Cho ta cũng là lãng phí. Ai nói cho ngươi sẽ lãng phí? Ngươi đoạn chỉ là một cái cánh tay, còn có mặt khác một cái cánh tay ở đâu? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm ta tinh hạch như vậy bạch bạch lãng phí rớt. Thần Khanh nhìn Lưu Dương đôi mắt, chấp cũng không nháy mắt thỏ tay nói. Lưu Dương bình tĩnh nhìn tần Khanh nửa ngày, xác định tần Khanh cũng không phải ở nói giỡn, lúc này mới áp xuống đáy mắt mạc danh thần sắc. Sau đó rôi tay đem kia viên tiến hóa tinh hạch nắm ở trong tay. Tần Khanh nói không sai, hắn chỉ là chặt đứt một cái cánh tay mà thôi, lại không phải hai điều cánh tay toàn chặt đứt. Tần Khanh nhìn mọi người đều cầm tinh hạch ở hấp thu, nàng vừa rồi ở trong không gian khi đã hấp thu quá tinh hạch, cho nên vừa vẫn có thể thủ lại ra. Chân trời Thái Dương đã rơi xuống sơn, chỉ là trên bầu trời còn dư lưu một chút hồng quang. Chờ đến này đó hồng quang toàn bộ biến mất, đêm tối cũng sắp xảy ra. Hạng chính long giờ phút này dị thường táo bạo, hắn cho rằng lục ngật xanh nói chuyện giật gân nói, cư nhiên ứng nghiệm. Phía trước lấy những cái đó thuốc giải độc, tuy rằng làm chính mình những cái đó thủ hạ tăng lên dị năng, cũng làm chính mình tăng lên dị năng. Chính là, đồng dạng, đêm qua, liền ở hắn đi lục ngật xanh kia tiểu tử nói lời hay sau khi trở về, hắn trong đó một người tâm phúc thủ hạ, đột nhiên đại lượng nôn ra máu, sau đó tứ chi đột nhiên bành trướng sau đó bất quá nháy mắt công phu cả người liền giống như khí cổ giống nhau bị thổi lên sau đó không đợi đại gia phản ứng lại đây liền trực tiếp lúc trước liền tạc thành mảnh nhỏ người vô duyên vô cớ sao có thể sẽ nổ mạnh hạng chính long tự nhiên liền nghĩ tới lục ngật xanh cảnh cáo trong lòng tức khắc một bẩm nhìn dáng vẻ chính mình thật sự xem thường đối phương nhưng là hiện tại làm hắn đi theo lục ngật xanh cúi đầu kia cũng là trăm triệu không có khả năng thế nào hỏi tham gia cái gì tin tức có tới không hạng chính long nhìn đến phái đi người lập tức từ ngồi ghế trên đứng lên khẩn trương hỏi người nọ lại là lắc lắc đầu tỏ vẻ không có từ lục ngật xanh trong miệng được đến cái gì hữu dụng tin tức tới hiện giờ nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn cho chúng ta đem nhược điểm dừng ở đối phương trong tay sao hạng chính long lẩm bẩm kia sao lại có thể kia hoàng mau tiểu tử mau đều còn không có trưởng tề đâu lão đại Không bằng chúng ta trực tiếp đem tiểu tử này hậu thân bên vài người trước răng rác rớt, ngài xem như thế nào. Hạng chính long trong đó một cái tâm phúc, suốt ruột hô. Hắn cũng cùng hạng chính long giống nhau, sử dụng kia thuốc giải độc. Vạn nhất lần sau đến phiên chính mình như vậy vô duyên vô cớ nổ mạnh, kia nhưng như thế nào là hảo. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm viện nghiên cứu đem chân chính thuốc giải độc cấp nghiên cứu ra tới, mới là trọng trung chi trọng. ngươi nói đến nhẹ nhàng. Vạn nhất người khác đua cái cá chết lưới rách, đến lúc đó làm sao bây giờ? Một cái khác tâm phúc, lại là phản đối hạng chính long trực tiếp cùng lục ngật xanh bọn họ nháo phiên. Nghĩ đến nhà mình huynh đệ chết không có chỗ chôn bộ dáng, hạng chính long hung hăng mà cắn chặt răng. Sau đó trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc cùng sắc ý, mặc kệ như thế nào, giờ phút này cùng lục ngật xanh sẽ rách mặt, sắc thật không phải thực tốt biện pháp. Đang lúc hắn muốn nói gì sự, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hét lớn một tiếng, người nào? Sau đó trong tay một đoàn hỏa cầu liền phòng nghỉ gian một chỗ phương hướng đánh qua đi, lại thấy hắn hỏa cầu ném ở một chỗ sau, lại phản phất cũng không có đánh chúng bất cứ thứ gì. Hạng chính long tức khắc nhăn mày đầu, hắn mấy cái tâm phúc tức khắc tiến lên, đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn trống không một vật góc, hoàn toàn không hiểu ra sao. Bất quá, bọn họ đều vội vàng hỏi, lão đại, làm sao vậy? Hạng Chính Long cảm thấy chính mình vừa rồi hẳn là không tính sai, hắn dị năng cấp bậc tăng lên sau, ngũ quan đối ngoại cảm giác cũng mẫn cảm rất nhiều. Chính là chính mình hỏa cầu đánh ra, lại là phát cái không, chẳng lẽ thật là chính mình đa tâm? Hồng Nhụy vẫn luôn chạy như điên ra rất xa ở ngoài, mới chợt vật hiện ra thân ảnh tới, chỉ thấy tay nàng che lại chính mình bả vai chỗ, bên kia là bị Hạng Chính Long hỏa cầu gặp thoáng qua lưu lại miệng vết thương, cũng mệt chỉ là gặp thoáng qua. Bằng không hạng chính Long khẳng định có thể nhận thấy được nàng tồn tại. Mà lúc này, linh tây hạnh tồn giả doanh mà ngoại 10 rắm ma địa phương, tần khanh bọn họ xe buýt đã chậm rãi chiều doanh địa chạy lại đây. Trải qua 4 ngày thời gian, Lưu Dương miệng vết thương tuy rằng không có hoàn toàn khép lại, cũng đã đối hành động không ngại. Lại đi tới nói, tần khanh chỉ sợ doanh địa phái ra người sẽ phát dắt tới. Mà Lưu Dương chủ động liền xin lưu lại thủ xe buýt, Lý Hùng, Đặng An Trí cùng Võ Cương còn có Trần Xuân Dương bị giữ lại. Nguyên bản Tống Nguyên cũng bị yêu cầu lưu lại, lại bị hắn mánh liệt phản đối cấp cự tuyệt. Chu Sơn, Trương Bảy, Lâm Vĩ, Lý Lâm cùng Trình Hân Hân cũng đều kiên quyết phản đối bọn họ lưu lại thủ xe buýt. Kết quả chính là bọn họ đều đi theo Tần Khanh, cùng nhau sờ soạn, hướng tới doanh địa đi bộ đi đến. Bọn họ các đối một cái ba lô, nét nhìn qua, liền giống như ngàn ngàn vạn vạn những cái đó mà thế lưu lạc đám người giống nhau. Từ căn cứ này phiêu đáng đến một cái khác căn cứ, chỉ tới tìm được thích hợp chính mình căn cứ, mới có thể lưu lại. Chính hân hân tinh thần dị năng toàn bộ khai hỏa, một đường lại đây, cư nhiên đều không có gặp được một chi tuần tra đội. Mãi cho đến lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà tường thành hạ, bọn họ có hai lựa chọn, một cái là chờ đến hừng đông sau, làm bộ dân du cư tiến vào doanh địa. Một cái khác phương pháp là trực tiếp lật qua tường thành, bất quá cứ như vậy. Liền không thể chính đại quang minh ở trong căn cứ dò xét. Thần Khanh cùng Tống Nguyên lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức liền làm quyết định. Bọn họ vốn chính là tới tìm lục ngặt xanh, tốc chiến tốc tháng mới là thượng sách. Thần Khanh cùng Tống Nguyên đồng thời làm cái trèo tường thủ thế, sau đó nhìn nho cười. Sấn một đôi tuần tra đội ngũ quá khứ nháy mắt, bọn họ vài người, sôi nổi xoay người bò lên trên tường thành, sau đó ở kia đội người xoay người trước, toàn bộ nhẹ nhàng nhảy vào bên trong thành đọc võng. chương 481 được đến lại chẳng phí công phu bọn họ nhảy vào bên trong thành đồng thời phía trước chỗ ngắt chỗ liền có một đội tuần tra đội viên xoay lại đây tần khanh cùng tống nguyên bọn họ tức khắc trong lòng cả kinh vội vàng hướng phía trước một cái quay cuồng nhanh chóng nhảy đến đối diện phòng ở mặt sau góc chết chỗ dán vách tường nín thở chờ đợi kia đội tuần tra đội viên qua đi kia năm người một tổ tuần tra đội viên dơ cây bước một đường hướng phía trước đi đến Chỉ cần bọn họ bên trong ai hồi phía dưới, là có thể nhìn đến rán vách tưởng chỗ một lưu bài người. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, cũng không phải nói sợ này đội tuần tra đội viên, chỉ là, nếu là hiện tại ra tay, không khỏi liền rút dây động dừng. Vẫn luôn chờ đến kia đội tuần tra đội viên biến mất ở chỗ ré chỗ, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể không động thủ, vẫn là không động thủ hảo. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, phân biệt một chút phương hướng. Bay thẳng đến này bên trong thành ánh đèn lóe sáng địa phương đi. Liên cùng vô số căn cứ giống nhau, giống nhau chỉ có khu dân nghèo, tới rồi buổi tối mới sẽ không có ánh đèn chiếu dọi. Mà ở nội thành, chỉ cần ngươi có quyền thế, làm theo là mỗi đêm có thể ca vũ thăng bình. Càng tiếp cận nội thành địa phương, tần khanh liền càng thêm bình tĩnh vững vàng lên. Nàng tiểu tâm cẩn thận xem xét, tránh cho đem chính mình bại lộ ở ánh đèn hạ. Mọi người cũng gắt gao đi theo nàng phía sau. Tránh thoát một đội đối tuần tra đội viên, rốt cuộc nhìn đến một chàng nhìn qua rất là xa hoa biệt thự, bốn phía biệt thự phân bố vừa và tốt, không gần không xa. Nhìn dáng vẻ, là có thể biết nơi này là cái xa hoa cư chú khu, người bình thường, chỉ sợ không đủ sức bên này dừng chân phí dụng đi. Tần Khanh trong lòng nghĩ, tay chân lại không chút do dự phàn đến này tường gây, sau đó trực tiếp phiên đi vào. Mọi người theo sát sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng văng nhỏ, Mọi người đều cùng nhau nhảy tiến vào, Mà Tần Khanh liếc mắt một cái liền nhìn đến, một cái màu đỏ bóng người, cũng từ mặt khác một chô vách tường phiên tiến vào, Xem ra là đồng hành A. Chỉ là kia hồng ảnh nghiêng ngả lảo đảo bộ dáng, nhìn hình như là bị thương A. Tần Khanh đôi mắt không khỏi xoay chuyển, bọn họ như vậy tiến vào, cần thiết nắm chặt thời gian. Dù sao cũng vừa lúc không biết đi nơi nào, đã có đồng hành, tự nhiên đi theo kia người áo đỏ. Hẳn là có thể tìm được một ít manh mối mới đúng. Liên tính không phải bọn họ người muốn tìm, cũng có thể từ bọn họ trong miệng được đến một chút hữu dụng tin tức tới. Tổng so với bọn hắn như vậy, rồi nhặng không đầu giống nhau, bay luận hảo. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tần Khanh đối Tống Nguyên gật đầu một cái, sau đó chỉ chỉ kia hồng ảnh biến mất phương hướng, nếu dẫn đầu chiều kia phương hướng chạy đi. Tống Nguyên đối phía sau vài người vây vây tay, sau đó cũng nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Tần Khanh con eo, hướng phía trước vẫn luôn chạy, không bao lâu, liền thấy được kia màu đỏ thân ảnh. Chỉ thấy nàng che lại bả vai, vẫn luôn đi đến một chỗ biệt thự phòng ở phía trước, mới khắp nơi xem xét một chút, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra, nhỏ giọng trốn rồi đi vào. Tần Khanh nhìn kêu hồng ảnh vào biệt thự cửa sắt sau, đại môn chỗ liền có người mở cửa, khắp nơi nhìn xung quanh, nhanh chóng đem kia hồng ảnh cấp lộng tiến vào, rất sợ người khác nhìn đến. Bọn họ cách xa nhau bất quá gần 10 mét bộ dáng, Tần Khanh đôi mắt cũng không cần thị, cho nên vừa rồi tình huống, nàng xem chính là rõ ràng. Tuy là nàng thực chấn định, nội tâm vẫn là chấn kinh rồi một chút. Chân chính là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, kia cấp hồng ảnh mở cửa nam tử, tuy rằng bất quá là giống như phủ dung sớm nở tối tàn lộ ra nửa khuôn mặt, kéo kia hồng ảnh vào cửa. Nhưng Tần Khanh lại rất rõ ràng minh bạch nhìn đến, đó là lương bạch Hắn là lục ngật xanh trợ thủ đắc lực, tuyệt đối không có khả năng thoát ly lục ngật xanh, đơn độc hành sự. Nói cách khác, này trong phòng chủ người, vừa lúc chính là lục ngật xanh bọn họ này giúp bọn hắn người muốn tìm. Nghĩ đến, bọn họ căn bản không có phí bất luận cái gì tinh lực, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi người muốn tìm. Lâm vĩ bọn họ liền có loại không chân thật tạo giác. Sao lại thế này? Hồng Huy, ngươi như thế nào bị thương? Lương Bạch đem Hồng Nhụy kéo vào nhà ở sau, nhìn đến nàng che lại bả vai khó chịu bộ dáng, tức khắc suốt ruột hỏi. Câm miệng, đừng xảo. Hồng Nhụy khẩn trương chiều lục ngật xanh phòng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đệ thấp thanh tuyến, đối Lương Bạch quát. Lương Bạch tự nhiên cũng thấy được Hồng Nhụy ánh mắt, trong lòng đổ đổ, bất quá vẫn là đem thanh âm đệ thấp xuống dưới. Chỉ là nhữ chặt mày, lại không có Lý Hồng Nhụy nói, kiên trì hỏi. ngươi còn chưa nói, rốt cuộc sao lại thế này. Ai bị thương ngươi? Nói chuyện đồng thời, tay lại không chút do dự kéo ra hồng nhụy che lại bả vai tay. Chỉ thấy hồng nhụy bả vai chỗ, có cái thực rõ ràng bị hỏa bỏng rất vết thương. Hồng nhụy không nghĩ tới lương bạch cư nhiên sẽ làm như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình bị nắm tay giống như thiêu lên giống nhau. Nàng mặt không tự chủ được đỏ lên, lương bạch lại cho rằng nàng còn bị khắc thương, trên mặt tức khắc lo lắng chi sắc càng thêm chọc lên nhìn lương bạch một bộ muốn xả nàng quần áo kiểm tra bộ dáng hồng nhụy cường ngạnh ra đầu ngăn cản lương bạch hành động sau đó nói ta không có việc gì chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi lương bạch nhìn kia bỏng dắt vết thương trong lòng tức khắc hiện lên một ý niệm sau đó không thể tưởng tượng ngẩng đầu chiều hồng nhụy nhìn lại né hỏi ngươi là đi hạng chính long nơi đó hồng nhụy gật gật đầu sau đó ngưng trọng nói bọn họ có người bởi vì sử dụng kia thuốc giải độc biến đến dị Hiện giờ đang ở thương lượng như thế nào đối phó chúng ta? Biến dị. Lương Bạch sắc mặt biến đổi. Nếu hạng chính long những cái đó thủ hạ có người biến dị, như vậy bị tần thiểu tiêm vào giải độc tề lục ngật xanh đâu? Không đợi hắn nghĩ lại rõ ràng, liền thấy lục ngật xanh đột nhiên đẩy cửa, đi ra. Hắn tử vừa rồi Hồng Nhụy tiến vào khi, kỳ thật đã sẽ biết. Hồng Nhụy nhìn thấy lục ngật xanh đột nhiên đi ra, cũng biết đem bị Lương Bạch nắm ở trong tay cánh tay dùng sức một xả. Sau đó bối ở sau người, túi đầu không dám chiều lục ngật xanh nhìn lại. Nhìn lương bạch vẻ mặt lo lắng chiều chính mình xem ra, lục ngật xanh chỉ là quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Hắn có loại phi thường nguy hiểm cảm giác, này nguy hiểm uy hiếp, đến từ ngoài cửa. Cảm giác này giống như tâm tính tự cảm ứng giống nhau, lục ngật xanh đột nhiên trận to hai mắt, hét lớn một tiếng nói, lui về phía sau. Sau đó không đợi lương bạch bọn họ phản ứng lại đây. Hắn liền trực tiếp cấp tốc chiều lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, ở hắn giọng nói rơi xuống ngáy mắt, một đạo phá không mà đến lươi dao gió, trực tiếp đem đại môn cấp chém thành vô số phiến, sau đó tạc vỡ ra tới. Mà theo sát này lưới giao gió chính là một đoàn giống như bóng rổ lớn nhỏ lôi điện cầu, trực tiếp xoay tròn phi trong phòng, sau đó ở bên trong đông nhiên tạc vỡ ra tới. Lương Bạch che trở hứng hụy, bị kia lôi điện cầu tạc nước khí lãng, trực tiếp ném đi trên mặt đất. Sau đó hắn phía sau lưng chố liền truyền đến một trận kịch liệt cảm giác đau đớn, sau đó theo tỉnh một thanh âm vang lên, hồng nhụy liền thấy lương bạch vẻ mặt mê mang nhìn nàng, sau đó cái chán chô giống như đột nhiên trào ra giống nhau, huyết lưu nửa bên mặt. Hồng nhụy chỉ cảm thấy tiếng thét trói thai bị nàng ngạnh sinh sinh nghẹn ở trong cổ họng, chỉ là hai mắt hoảng sợ nhìn lương bạch chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó bay thẳng đến nàng đè ép xuống dưới. Chương 482 trao đổi. Lục ngật xanh tự nhiên cũng thấy được lương bạch tình hình, hán nguyên bản lui về phía sau tránh né thân ảnh tức khắc một đốn, sau đó sắc bén ánh mắt đột nhiên hướng ngoài cửa vào tới. Chỉ thấy từ rách nát đại môn chỗ, đi tới một loạt người. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi thon dài chân dài, mảnh khảnh vòng eo, nùng tiêm thỏa đáng mỹ lệ độ cung cùng kia trương lạnh nhặt mặt. Thân khanh. Lục ngật xanh đào hút khẩu khí lạnh không khỏi thất thanh hô. Bất quá hắn thất thố chỉ là từng cái mà thôi, bởi vì hắn thấy được tần khanh bên người Tống Nguyên. Lục ngật xanh đồng tử đống nhiên co rút lại lên, nguyên bản nhìn đến tần khanh tồn tại một tia vui sướng, giờ phút này đã tiêu tán chút nào không thấy. Mà cùng lúc đó, Tống Nguyên cùng tần khanh lôi điện cầu cùng lưỡi dao gió đồng thời hướng tới lục ngật xanh bay đi, thiên la địa võng ở lục ngật xanh mang chút một tia không thể tin tưởng trong ánh mắt rầm rạp đánh tới. Đội trưởng Hồng Nhụy thấy thế Đồng tử co chặt, vội vàng đẩy ra đẻ ở trên người nàng lương bạch, sau đó hướng tới lục ngật xanh nào tới. Kia lôi điện cầu cùng lưới dao gió đồng thời đập ở hồng nhụy trên lưng, tức khắc nàng phía sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ đồng thời, kia lưới dao gió cũng trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua, sau đó từ trước ngực bay ra tới. Hồng nhụy túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực phá động, sau đó ngẩn đầu lên, hai mắt đã vô thần, nàng tưởng há mồm kêu lục ngật xanh chạy mau. Chỉ thấy nàng hé miệng, một búng máu liền từ nàng trong miệng phun tới. Đội trưởng! Chạy! Này ba chữ mới phun ra khẩu, Hồng Nhụy liền cảm thấy yết hầu giống như bị buộc chặt giống nhau, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Sau đó thân mình mềm đũn, liền chiều bên cạnh ngã xuống. Nhìn đến Hồng Nhụy ngã xuống đồng thời, lục ngật xanh hai mắt đỏ bừng, rút ra thương tới nhắm ngay cửa, mạnh liệt bắn phá lên. Tần khanh mày nhăn lại, trực tiếp ngương ra phong thuẫn. Chỉ thấy kia viên đạn xạ kích ở phòng thuận thượng, giống như bị đọng lại giống nhau, ngừng ở tần khanh thân thể phía trước nhanh chóng xoay tròn, lại không cách nào lại tiến thêm một bước. Lục ngật xanh biên bắn phá, biên chiều lui về phía sau đi. Mà nghe được bọn họ trong phòng phát ra tiếng vang, nguyên bản đội viên khác cũng sôi nổi chạy tới. Nhìn thấy tần khanh cùng tống nguyên bọn họ, tức khác thương cùng dị năng đều sôi nổi tiếp đón lại đây. Tần khanh bởi vì ngưng phong thuẫn ngăn cản lục ngật xanh viên đạn. Phía sau những cái đó đội viên công kích toàn dựa lâm vĩ bọn họ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tiếng súng đại thịnh, dĩ năng tung bay. Mà lục ngật xanh lại ở tống nguyên sấn hắn chưa chuẩn bị khi, đối với hắn một lần nữa một đoàn lôi điện cầu đập lại đây. Sau đó, lục ngật xanh liền nghe được bên thai chuyển đến một đạo kêu rên. Lục ngật xanh hai mắt làm cho người ta sợ hai triệu tống nguyên trứng đi, sau đó quay đầu sắc mặt xanh mét nhìn kêu tre ở trước mặt hắn nhân thân thượng. Tiết hầu lại làm lại sắp phun ra hai chữ, A thiểu. Tần thiều lại không có quay đầu lại xem hắn, trực tiếp một phen đem lục ngật xanh chiều cửa sau sinh tồn phương hướng dùng sức đẩy đi. Đi. Theo tần thiều hét lớn một tiếng, trong tay hắn lưỡi dao gió cũng đông nhiên bành chứng lên. Sau đó điên cuồng hướng cửa bay đi, tần thiểu giờ phút này chỉ có một ý niệm, nhất định phải làm A xanh tồn tại rời đi. Tần khanh nhìn thấy này bay tới lươi dao gió, sắc mặt nghiêm kia phòng thuẫn đống nhiên thu lên. Ngay sau đó trong tay lưới dao gió cũng nhanh chóng ngưng tụ ra tới, sau đó đối với tới hùng hổ mà đến lưới dao gió đánh tới. Hai nơi lưới dao gió mãnh liệt va chạm ở bên nhau, tức khắc làm kia phòng khách giống như đất dung núi chuyển giống nhau, đột nhiên đong đưa lên. Tân Thiêu chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết quần cuộn muốn gắng ngượng lại rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp một búng máu phun ra ra tới. Sau đó cả người sau này đảo đi, Liên ở hắn sắp ngã trên mặt đất ghi, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp xúc giác từ sau lưng truyền đến. Hắn cả người, bị lục ngật xanh ôm vào trong lực. Thật gờ! Cư nhiên không chạy. Tần khanh lại một chút không thả lỏng cảnh giác, trực tiếp lưỡng đạo lưỡi dao gió bay nhanh đánh tới, trực tiếp bắn trúng lục ngật xanh hai điều cánh tay, tức khác làm tần thiểu không khỏi sắc mặt biến đổi, trơ mắt nhìn lục ngật xanh hai nơi bả vai bị lưỡi dao gió bắn thủng hầu, thấm ra tới huyết tầm ớt một tảng lớn. Ngươi giết ta, là ta chủ ý, cùng á sanh không quan hệ. Tần Thiều nhìn bước chậm đi hướng chính mình Tần Khanh, tái nhợt một khuôn mặt, cường ngạch nói. Mà theo bên ngoài bọn họ người, một đám ngã xuống, Tần Thiều sắc mặt cũng một tức tức biến trong suốt lên, trong lòng duy nhất hy vọng cũng tiêu tán không còn một mảnh. Ngươi chủ ý, ngươi cho rằng có thể trích sạch sẽ sao. Tần Khanh nghĩ đến lý hùng bọn họ lúc ấy nếu là không có bị bọn họ cứu ra nói, kết cục là cỡ nào đáng thương cùng bi thảm. Nàng nhìn giờ phút này chật vật nằm trên mặt đất hung hăng, chừng mắt nàng tần thiểu còn có môi mơn khẩn, ánh mắt tôi tăm lục ngật xanh, lạnh lùng mà cười nói: Tần Khanh, A Xanh phía trước vẫn luôn không biết những việc này, kia đều là ta chủ ý, ngươi có cái gì hướng ta tới? Nhìn đến Tần Khanh dáng vẻ này, Tần Thiều tức khắc nôn nóng lên, vài lần tưởng bỏ dậy, lại căn bản tay chân mắc cờ rô xót sự không ra sức lực tới. Đừng nói nữa, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Lục ngật xanh hơi hơi đóng bế chính mình tối tâm ánh mắt, sau đó lại mở mắt ra khi, trong mắt đã là một mảnh lạnh lẽo. Nhìn lục ngật xanh dáng vẻ này, biết ta xanh hiện tại là ở muốn chết, tần thiều trong lòng khó thở, quay đầu hung tận nhìn tần khanh, hai mắt tràn ngập thống hận hối hận. Hắn ánh mắt hận không thể nhào lên đi, đem tần khanh trực tiếp cấp xé nát. Sau đó ác độc lại giọng căm hận nói, tần khanh, ta thật hối hận, lúc ấy ở Viễn sơn căn cứ, không có trực tiếp giết ngươi. Ta liền biết, ngươi chính là cái ngôi sao chổi, á xanh gặp được ngươi, sẽ không có hảo kết quả. Thần khanh, ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi là ai? Biết hắn vì cái gì vứt bỏ ngươi sao? Nói tới đây, tần thiều ánh mắt từ ác độc chuyển thành châm trọng. Tần khanh nguyên bản còn đối tần thiều nói thờ ơ, chỉ đương hắn bất quá là trước khi chết dây rùa thôi, căn bản không bỏ trong lòng. Chính là, cuối cùng hai câu lời nói, lại không khỏi sắc mặt đuổi đổi. thân. Tần Thiều nhận thức nàng phụ thân. Tống Nguyên Nguyên bản nhẹ nhàng gương mặt, nghe được Tần Thiều nói, tức khắc sắc mặt đại biến. Câm mồm. Tống Nguyên bàn tay khẽ nâng, nét chợt phát ra một đoàn lôi điện cầu, thẳng đối Tần Thiều đương ngực đánh tới. Tần Khanh lại bỗng nhiên nâng cánh tay, đồng thời chém ra lưới giao gió, trực tiếp chặn lại Tống Nguyên công kích. "Tần Thiều, ngươi tốt nhất cho ta nói cái minh bạch, bằng không ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu đau không muốn sống." Nàng biến nói. Trong tay lưới dao do trực tiếp nhắm ngay ôm tần tiểu lục ngật xanh trên đùi vọt tới. Chỉ nghe được lục ngật xanh kêu lên một tiếng, hắn đùi chỗ đã bị bắn ra một cái huyết lỗ thủng tới. Nguyên bản nhìn đến tống nguyên hành động, còn cười ha ha tần tiểu tức khắc tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, nhìn lục ngật xanh miệng vết thương, hắn cả khuôn mặt khổng đều vặn béo lên. Nhìn lục ngật xanh vẫn luôn ôm chính mình không buông tay, tần thiểu gương mặt biến ảo số hạ, sau đó một phen đem lục ngật xanh đẩy mở ra. Đối với tần khanh tàn nhẫn cười nói, ngươi thả A xanh đi, bằng không mơ tưởng ta nói cho ngươi một chữ. Ta tin tưởng, có người thực nguyện ý ta cái gì cũng không nói. Nói xong, chiều Tống Nguyên nết lên khỏe miệng, lạnh lùng mà cười nói. Đọc vóng. Chương 483 Tư Cách. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tần thiều, ngươi tìm chết. Tống Nguyên mày dơ lên cả giận nói. Hắn đối Tần Khanh vừa rồi hành động vô pháp nói cái gì, chỉ là nghĩ đến Tần Thiều vừa rồi lời nói, khiến cho hắn trong cơn giận dữ. Chuyện này, hắn sợ Tần Khanh biết đến lời nói, sẽ đem đã đóng vảy hảo miệng vết thương lại đào ra huyết tới. Ha ha ha! Quả nhiên, thế giới không có không ra phong tưởng. Tống Nguyên, ngươi sớm biết rằng, đúng hay không? Tần Thiều ánh mắt điên cuồng, giống như một cái gián độc giống nhau nhìn chằm chằm Tần Khanh cùng Tống Nguyên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Thần khanh lạnh lùng nói, có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Thần khanh. Tống nguyên tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị thần khanh một ánh mắt cấp chừng đem muốn khuyên bảo nói cấp nuốt đi xuống. Hắn trong lòng suy nghĩ quay cuồng, muốn nói lại thôi. Bởi vì tống nguyên đột nhiên nghĩ đến, nếu có thể cởi bỏ thần khanh trong lòng kết, mặc dù hiện tại đảo khai nàng đóng vảy miệng vết thương. Nhưng là ít nhất có thể đem miệng vết thương mùi vết cấp bài trừ tới, như vậy, miệng vết thương mới có thể hoàn toàn hảo lên. Nghĩ vậy, hắn cắn chặt răng, mở miệng nói, phụ thân ngươi là thành phố bê tần ra người, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, rời đi tần ra. Phi. tống nguyên, đừng nói như vậy dễ nghe. Tần huy mới không phải chúng ta tần ra người, chính hắn đắm mình truy lạc, tần ra đã sớm đem hắn trục xuất. Hắn không xứng họ tần, ngươi cũng không xứng. Tần Thiêu hung tợn phỉ nổ, hận không thể có thể động đậy nói, liền trực tiếp nào lên đi, cắn hạ tần khanh một miếng thì tới. Tống nguyên giờ phút này đối tần thiều chán ghét đạt tới cao nhất điểm, tiến lên trực tiếp một chân đạp lên tần thiều ngực chỗ, chỉ nghe được tần thiều ngực xương sơn đứt gây thanh thúy tiếng vang chui vào lỗ thai. Tần thiều rốt cuộc khiêng không được, phốc một búng máu, trực tiếp tiêu ra tới. Tần thiều, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư bản tới nói điều kiện ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu chuyện này ta sẽ nói cho nàng không cần ngươi tới lắm miệng nói xong Tống Nguyên dưới chân lực đạo đột nhiên tăng thêm kia đứt gãy xương sườn trực tiếp đâm vào nội tạng Tần Thiểu kịch liệt đau đớn đột nhiên nảy lên trong óc làm hắn trước mắt biến thành màu đen trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhìn đến Tần Thiểu ngất đi rồi Tống Nguyên mới thu hồi đạp lên Tần Thiểu ngực chân Lục ngật Xanh nhìn thấy Tống Nguyên đối đại Tần Thiểu hành động phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm. Nguyên bản bị thương bả vai vô pháp nhúc nhích cánh tay, đột nhiên là có thể nhúc nhích. Hắn kéo trên đùi huyết lỗ thủng, dơ lên kia biến dị cánh tay bay thẳng đến tống nguyên dùng sức nào tới. Đồng thời bàn tay kia đen nhánh móng tay, cũng hướng tới tống nguyên cánh tay huy đi. Nếu là bị bắt lấy, liền tính không bị tang thi vì rút cảm nhiễm, chỉ sợ cũng sẽ móc xuống thật lớn một miếng thịt mới là. Giờ phút này hắn, ôm đồng quy vu tận tâm thái, chẳng nếu điên cuồng. Tần khanh phía trước bị tần thiểu kia nói ngốc lang một lát, sau lại tống nguyên lại như vậy nói, trong lòng càng là chấn động, chân tướng nguyên lai liền tại bên người, chỉ là nàng vẫn luôn không biết mà thôi. Cho nên, đối với lục ngật xanh đột nhiên bạo khởi, nàng thoáng phản ứng chậm một chút. Lại cũng không ngại ngại nàng trong tay lưới dao gió lại lần nữa ngưng tụ, trực tiếp nhắm ngay chiều tống nguyên nhảo qua đi lục ngật xanh bay vụt qua đi. Đương tần khanh lưới dao gió bắn thủng lục ngật xanh ngực khi Lục ngật xanh cánh tay cũng khó khăn lắm hạ xuống. Chỉ nghe thấy thứ lạp một tiếng, lục ngật xanh tia đen nhánh móng tay đã chảo phá tống nguyên cánh tay chỗ tay háo, sau đó ở cánh tay hắn thượng để lại ba đạo giống như miêu chảo chảo quá dấu vết tới. Mà lục ngật xanh cũng vào lúc này, bị tần khanh lưới dao gió bắn thủng lực toàn bộ trước phát thân thể trực tiếp bị mang bay ra đi mấy mét ngoại, mới ngã xuống trên mặt đất. Tống nguyên lôi điện cầu cũng đồng thời tới. Nguyên bản còn xoay tay lại che lại ngực lục ngật xanh không dám tin tưởng thở phi phò, tưởng đối Tần Khanh nói cái gì đó. Lại bị kia lôi điện cầu trực tiếp đánh ở trên người, sau đó tạc vỡ ra tới, đem lục ngật xanh ngực tạc ra một cái lao đại động tới. Nếu nói Tần Khanh lưới dao gió thẳng có thể bắn thủng lục ngật xanh ngực, kia còn có thở dốc cơ hội, mà tống nguyên lôi điện cầu, trực tiếp khiến cho lục ngật xanh trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, nhìn lên trên không. Mà lúc này, Bên ngoài những người đó cũng đều bị lâm vĩ bọn họ cấp thu thập không sai biệt lắm. Tống Nguyên xem lục ngật xanh chết không nhắm mắt bộ dáng tưởng tiến lên lại cấp kia thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít tần thiểu còn có ngực đã không có phập phòng lục ngật xanh lại từng người bổ thượng một thương. Lại nghe đến lâm vĩ còn có chu sơn bọn họ ở bên ngoài cảnh báo, Tống Nguyên bước chân tức khắc dừng lại. Trực tiếp xoay người nắm lên tần khanh tay, liền hướng ra ngoài chạy đi. Một bên chạy một bên đối tần khanh giải thích nói. Tần Khanh, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về khi, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện này." Tần Khanh lại hoàn toàn không có để ý hắn giải thích nói, chỉ là nhìn Tống Nguyên cái kia bắt lấy nàng tay cánh tay nôn nóng nói, "Ngươi cánh tay bị thương." Tống Nguyên tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó an ủi Tần Khanh nói, "Yên tâm đi, không có việc gì, bất quá là da thịt thương mà thôi." Giọng nói rơi xuống đồng thời, bọn họ hai người đã tới rồi phòng ở bên ngoài. Mà lúc này, Lục ngật xanh sở mang người, trừ bỏ nhát gan không có ra tới, mặt khác cơ bản đều bị phóng ngã xuống đất. Nhưng trừ bỏ này đó bị phóng đảo cùng trốn tránh không ra tới người ngoại, khu biệt thự trên đường, cư nhiên bóng người lập lòe, tránh ở trướng ngại vật mặt sau, dơ súng nhắm ngay tần khanh bọn họ. Rõ ràng là lĩnh Tây hạnh tồn giả doanh mà người nhận thấy được không thích hợp, lại nghe được có tiếng súng, cho nên nhanh chóng vây quanh bên này khu biệt thự. Sau đó chờ tần khanh bọn họ cùng lục ngật xanh hai chai tránh chấp, lại làm cho bọn họ ngư ông đắc lợi. Chỉ là, bọn họ xem thường tần khanh bọn họ bản lĩnh. Tần khanh trực tiếp lấy ra ở trong không gian xe buýt, đại gia nhanh chóng lên xe sau. Lâm Vĩ hô to một tiếng, ngồi ổn. Sau đó động tác nhanh chóng đốt lửa, nhấn ga. Đồng thời đem tay lái một cái thần long bái vị giống nhau, dùng sức đánh qua đi, kia xe buýt trực tiếp liền tại chỗ xoay cái vòng. Những cái đó vây quanh người nhìn đến, tức khác sôi nổi nổ súng, bắn ở xe bít thượng, chỉ thấy bên ngoài một tầng thép tấm tức khác bị đánh một đám lõm vào đi dấu vết. Mà chính hân hân cũng dùng để nắm chặt chỗ ngồi phía trước tay có thể bắt lấy cố định thân thể địa phương, sau đó nhắm chặt hai mắt, nàng tinh thần lực, giống như mạng nhện giống nhau, hướng ra ngoài lan tràn mở ra. Những cái đó điên cuồng xạ kích người, có chút căn bản chính là người thường căn bản không cảm giác được những cái đó tinh thần lực đã đến. Cho nên, đương này đó nguyên bản phản ứng nhanh chóng, liều mạng đối tần khanh bọn họ xe buýt xạ kích đội viên, sôi nổi rút gân ngã xuống khi, đem bọn họ bên người người đều cấp khiếp sợ. Cứ như vậy, vây quanh tần khanh bọn họ những người đó tiếng kinh hô tần khởi, hoàng loạn do hỏi phát sinh sự tình gì cũng biến thành một đoàn. Mà tần khanh bọn họ xe buýt, ở đại gia hợp tác dưới tình huống, Chỉnh chiếc xe đều nhanh chóng chạy ra khỏi vòng gây, sau đó hướng tới cửa thành, phi sử mà đi. Chính hân hân vừa rồi đột phá trùng vây khi, sử dụng tinh thần lực, liên tiếp giết chết hơn 10 người tay súng bắn tỉa sau. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh giống như mất máu quá nhiều giống nhau, cả người sức lực buông lỏng, cả người rốt cuộc chảo không được chỗ ngồi phía trước tay vịn chỗ, bay thẳng đến trước ngã văng ra ngoài. Chương 484 pha vây. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Không đợi trình hân hân thân thể hướng phía trước huynh, ngã trên mặt đất, liền thấy tần khanh một phen che ở trình hân hân trước người, sau đó một phen cố định ở nàng bên cạnh. Những người khác cũng dọa cái chết khiếp, Lâm Vĩ vừa rồi lại là một cái hất đuôi, thiếu chút nữa đem bọn họ toàn bộ đều vứt ra xe buýt ngoài đi. Lâm Vĩ manh đánh tay lái, nỗ lực bỏ qua phía trước mưa bom bao đạn bắn ở trên kinh chắn gió viên đạn chuyển đến tiếng vang. Chỉ lo chính mình cắn răng chiều kia người sống sót đại môn phong đi, hắn biết khẳng định vô pháp bình yên rời khỏi, kia chỉ có thể chính diện đột phá, tuy rằng biện pháp dã man một chút, chỉ sợ cũng là nhất có hiệu quả. Hạng chính long nhìn phía trước kia chiếc xe buýt, cư nhiên có thể đột phá hắn thiết trí thật mạnh chạm kiểm soát, tức khác sắc mặt như mực giống nhau. Mặt âm trầm nói, nếu là làm cho bọn họ chạy các ngươi liền trở chịu xử phạt, cơ hồ là ở hạng chính long nói rơi xuống hạ đồng thời. Chỉ thấy Lý Lâm đôi tay dương lên, nguyên bản gắt gao đi theo ở xe buýt phía sau hạng chính long cùng hắn mặt khác thủ hạ hai chiếc xe phía trước, ngáy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên ba đạo tường đất tới. thần khanh bọn họ xe buýt vừa rồi mới vừa khai tiến một cái hai xe khoan trên đường, cho nên, nhìn thấy hạng chính long cắn chặt bọn họ đuôi xe không bỏ, tần khanh trực tiếp phân phó Lý Lâm như vậy làm. Tức khác hạng chính long trong đó một chiếc xe một cái không phòng bị, xe đầu liền trực tiếp đâm vào kia tường đất tức khắc cửa sổ xe trực tiếp toàn bộ tan vỡ mở ra, dài đầy đất toái pha lê. Mà hạng chính long cùng mặt khác một chiếc xe tài xế, lại là đầy mặt tái nhật dưới chân dùng sức phanh xe không đủ, còn bắt tay sắt cũng đột nhiên nâng lên, lúc này mới khó khăn lắm đem xe cấp dừng lại, không đụng phải đi. Đáng chết, cho ta đem bọn họ xe lấp kín, lấp kín, đem lộ cho ta phòng, không được bọn họ ra doanh địa. Hạng chính long nổi trận lôi đình hô. Lại thấy tần khanh bọn họ xe buýt cũng đã nhanh chóng nhìn không thấy xe ảnh. Tần khanh bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc trong lòng khẽ bương lỏng. Còn không chờ bọn họ nhẹ nhàng một lát thời gian, liền thấy lâm vĩ lại là một cái trôi đi, sau đó hoanh lớn chân ga, giống như bay vụt đạn pháo giống nhau, chiều kia linh tây hạnh tồn giả doanh mà đại môn tỉnh một tiếng đụng phải qua đi. Tống Nguyên thấy thế, sắc mặt đại biến, trước tiên phản ứng lại đây hành động đó là quay người nào vào tần khanh trên người. Đem nàng ôm vào trong lực Mà tần khanh trong lòng lực Lại là ôm trình hân hân Chỉ người nghe người bên thai truyền đến một tiếng vang lớn Xe buýt phía trước chống đạn pha lê rốt Cuộc không chịu nổi này lực va đập Trực tiếp ầm ấm rách nát Kia pha lê bột phấn nhanh chóng đem lâm vi trên mặt Cùng cánh tay trên đùi cắt ra Vài đạo vết máu tử tới Mọi người cũng sắc mặt biến đổi Túi xuống thân thể bảo vệ đầu Xe buýt giống như ở mưa gió trùng phiêu diêu giống nhau Trên dưới này Tống Nguyên thật vất vả mới đứng vững thân thể. ngẩng đầu lên, nhìn đến bọn họ xe đã chạy ra khỏi hạnh tồn giả doanh mà, đem hạng chính long bọn họ xe rất xa ném ở mặt sau. Mà Tống Nguyên gắt gao ôm ở ngực Tần Khanh, thấy nàng không có gì trở ngại, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mà bị Tần Khanh hộ ở trong ngực trình hân hân, lúc này mới thu hồi nàng tinh thần lực, cả người suy yếu vô pháp lại nhúc nhích. Nguyên Lai like vừa rồi lâm Vi đi đâm cửa thành khi. Trình hân hân liền sử dụng tinh thần lực phòng hộ cháo, bao lại xe buýt, miễn cho xe hủy người vong. Lâm Vĩ phản phất không cảm giác được trên mặt cùng trên tay đau đớn, cắn chặn răng, giẫm khẩn chân ga, thẳng chiều lý hùng bọn họ ở ngoài thành địa phương chạy tới. Ta thảo, Lâm Vĩ, lần sau ngươi muốn lại như vậy khai, có thể hay không trước thời gian nói một chút, ta mẹ nó không bị người khác gì năng đả thương, đến bị ngươi này vài cái trôi đi, trực tiếp đâm cả người ô thanh không nói. Phỏng trừng còn nội thương. Trưng Bảy xoa xoa đầu trên đỉnh bị đâm khởi một cái đại bao, nhìn không được oán giận nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Nhưng này oán giận nói mới phun ra khẩu, liền sắc mặt đổi đổi, nhìn lâm vị trên mặt, cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ cùng những cái đó toái pha lê. Trưng Bảy thanh âm hơi run rẩy rò hỏi, ngươi không sao chứ? Nghe được trưng bày này hỏi chuyện, lâm Vĩ mới phản ứng lại đây. Này một phản ứng lại đây. Toàn thân bao gồm trên mặt, hắn cảm giác truyền tới trong đầu cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là nóng rất đau. Bất quá Lâm Vĩ biết, nếu là hắn hiện tại dừng lại, chưa chừng mặt sau truy binh liền đuổi kịp tới. Hắn nỗ lực xả ra một cái tươi cười, sau đó nói, "Trương Bảy, ngươi mẹ nó đừng cho ta lúc kinh lúc giống có được không?" Bất quá chính là điểm ra thịt thương mà thôi, không có việc gì, ta có thể chịu đựng được. Chính là, lời này tuy rằng nói như vậy, Thân thể hắn lại dần dần mà chiều bên cạnh khuynh đảo xuống dưới. Tần Khanh cùng Tống Nguyên thấy thế, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhanh chóng mà lại hợp phách tiến lên, một người trực tiếp đem lâm vĩ cấp kéo ra phòng điều khiển vị trí, một người đỡ tay lái, nỗ lực bãi chính phương hướng. Tốc độ xe lại một chút không có chậm đi xuống, chỉ tới Tần Khanh bọn họ nhìn không tới mặt sau truy binh, lúc này mới lỏng một mồm to khí. Chu Sơn Tần Khanh thấy Chu Sơn bọn họ vài người đem lâm vĩ bình phóng hảo trực tiếp ném một lọ không gian nước giếng lại đây. Chu Sơn một phen tiếp được, biết tần khanh ý tứ, đối nàng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu giúp lâm vĩ rửa sạch miệng vết thương. Này không rửa sạch không biết, một rửa sạch khiếp sợ. Chờ Chu Sơn đem lâm vĩ miệng vết thương tái pha lê toàn bộ rửa sạch xong, ước chừng có trăm tới cái miệng vết thương. Mà lâm vĩ toàn thân đều bị trói lại băng gạc, chợt vừa thấy, hoàn toàn chính là một khối sắc ướp. Nếu không phải trường hợp không đúng. Mọi người khẳng định sẽ cười ha ha ra tiếng. Trình hân hân giờ phút này lại sớm đã nhắm mắt lại, nám tinh hạch bắt đầu hấp thu bổ sung năng lượng. Tống Nguyên xem xét một chút những người khác, toàn bộ là một ít rất nhỏ thương. Hắn biết, ít nhiều vừa rồi trình hân hân tinh thần lực bình cháo. Chờ bọn họ xe chạy đến Lý Hùng bọn họ xe dừng lại giờ địa phương, xe buýt thượng thời gian biểu hiện ở 3 giờ sáng 20 phân nơi đó. Tần Khanh mới vừa dừng xe xuống dưới. Liền thấy Lý Hùng cùng Lưu Dương bọn họ tiến lên cùng kêu lên hô. Đội trưởng! Thần Khanh! Vây đi lên mọi người, thấy đại gia xuống xe tới, giống như không có việc gì, sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền nhìn đến Lâm Vĩ bị Chu Sơn đỡ nhảy xuống xe, toàn đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó biết được là ra thị thương, sau đó đều cười ha ha lên. Thần Khanh khỏe miệng cũng treo lên vẻ tươi cười tới. Nét nàng tâm tình không tồi nguyên nhân rất đơn giản, lần này tới mục đích đặt tới. Ít nhất Lý Hùng bọn họ không hề có hậu cố chi ưu Tần Khanh, ta có lời cùng người nói. Tống Nguyên thừa dịp đại gia tâm tình đều rất không tồi, chậm rãi đi đến Tần Khanh bên người, thấp giọng nói. Tần Khanh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hán sát thật hẳn là cho chính mình một lời giải thích mới đúng. Lý Hùng thực tự nhiên cảm giác được Tần Khanh cùng Tống Nguyên không khí có điểm vi diệu. Không khỏi ở bọn họ hai người trên người qua lại ngắm bài mắt. Tần Khanh, ngươi thế nào? Lý Hùng hơi lo lắng tiến lên hỏi, biên hỏi, đôi mắt còn hung hăng quát tống nguyên liếc mắt một cái. Nếu có vấn đề, khẳng định là tiểu tử này thực xin lỗi Tần Khanh, nhà bọn họ Tần Khanh khẳng định không có sai. Tần Khanh quay đầu lại, đôi mắt cong cong, nhấp miệng ôn nu trả lời, ta không có việc gì, yên tâm đi. Chương 485 thẳng thán Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Tần Khanh đối Lý Hùng nói xong, sau đó nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, liền chiều bên cạnh không người địa phương đi đến. Tống Nguyên dưới chân chần chờ một chút, sau đó căng ra đầu theo đi lên. Chính là như vậy, kỳ thật ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Tống Nguyên đem sự tình nói cho Tần Khanh sau, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật chuyện này, Nói ra cũng không có gì. Bất quá, Tần Khanh bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều sinh hoạt ở nàng phụ thân là cái phụ lòng hán ngôn luận hạ lớn lên, hơn nữa lúc trước lại không thể cùng Tần Khanh cùng nàng mãi mãi nói rõ, sợ đến lúc đó hại các nàng hai người, cho nên, Tần Khanh đối nàng phụ thân từ tưởng niệm đến phẫn hận, cứ thế đến hở hững. Tần Khanh buông xuống mi mắt, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới, nàng cha mẹ tương nộ cùng kết cục, Liền giống như mặt thế trước cái loại này bọn biển cầu huyết tình yêu kịch giống nhau. Chỉ là, không phải he kết cục, mà là một cái bi kịch. Nguyên lai năm đó, Tần Huy xuất thân hào môn, yêu tới thành phố B đọc sách Tần Khanh Mâu Thân, phía trước là tốt đẹp. Nhưng là, cùng kia bọn biển kịch giống nhau, Tần Huy cha mẹ căn bản không đồng ý Tần Huy cưới Tần Khanh Mâu Thân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Chỉ là, tình yêu làm cho bọn họ hai người tin tưởng. Chỉ cần bọn họ hai người ở bên nhau, liền cái gì khó khăn đều có thể giải quyết. Cho nên, Tần Huy trực tiếp mang theo đã hoài Tần Khanh Diệp Thiến rời đi thành phố B, cùng nhau ở thành phố S ở xuống dưới. Mãi cho đến Tần Khanh 6 tuổi thời điểm, thành phố B Tần ra rốt cuộc kìm nén không được, tới tìm Tần Huy. Thành phố B dù sao cũng là Tần Huy cha mẹ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phụ mẫu của chính mình sẽ hại chính mình. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Chỉ là bị cha mẹ hống về trước thành phố B, sau đó quá đoạn thời gian liền tới tiếp tần khanh mẹ con. Diệp Thiến cũng phi thường vui vẻ, từ tần huy đi rồi liền vẫn luôn chờ. Vẫn luôn chờ tới, lại là một giấy ly hôn thư. Này đối Diệp Thiến tới nói, giống như là xét đánh giữa trời quang. Nàng không thể tin được đây là thật sự, gọi điện thoại muốn tìm tần huy dò hỏi rõ ràng, lại không nghĩ rằng là tần huy mẫu thân tiếp. Các loại nhục nhã nói ập vào trước mặt. Diệp Thiến thống khổ vạn phần, lại không thể nề hà, chỉ cầu tần ra xem ở tần khanh phân thượng. Lại không nghĩ rằng tần huy mẫu thân trực tiếp phỉ nổ nàng ý nghĩ kỳ lạ, nói tần khanh nếu là cái nam hài tử, kia còn có điểm khả năng, nhưng tần khanh bất quá là cái nha đầu. Bọn họ căn bản không sao cả, có hay không như vậy một cái cháu gái tồn tại. Này không thể nghi ngờ là đè ở Diệp Thiến trên người cuối cùng một cọng rơm. Nàng rơi lệ đầy mặt cầm đã bị quải rất phát ra đô đô đô tiếng vang điện thoại ngây ra như phóng. Sau đó Tần Khanh đi theo bà ngoại vừa vặn từ ngoài cửa trở về, thấy Diệp Thiến đang muốn nhào lên đi ôm một cái. Lại không nghĩ rằng đã bị Diệp Thiến đột nhiên một chút đứng lên, cấp dọa ngã xuống đất. Tần Khanh tức khắc khóc lớn lên, Diệp Thiến lại phản phất căn bản không nghe được chính mình hài tử tiếng khóc giống nhau, quay đầu liền trở lại trong phòng, tìm kiếm ra làm chứng kiện cùng tiên bao trực tiếp vội vã chạy ra ngoài cửa đi. Lại không nghĩ rằng, Diệp ra đều cho rằng Diệp Thiến là muốn đi thành phố B tìm Tần Huy dò hỏi cái rõ ràng, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng, cả nhà lại chờ tới cơ hủy nhân vong tin tức. Bởi vì Tần Khanh bị Diệp Thiến dọa té ngã trên đất này, đó tình cảnh vừa vặn bị Diệp Thành Trung cùng Hoàng Mỹ quên nhìn đến, tuy rằng không thấy rõ là cái gì nguyên nhân, lại bị Hoàng Mỹ quên tự động náo bổ một chút. Nghĩ lầm là Diệp Thiến đẩy Tần Khanh, Sau đó ở tần khanh lớn lên thời gian, Hoàng Mỹ Quyên vẫn luôn cấp tần khanh giáo hấn nàng mụ mụ không cần nàng. Tất cả đều là bởi vì nàng là cái nữ hài tử, cho nên nàng ba ba mới có thể cùng nàng mụ mụ ly hôn. Nếu không phải bởi vì nàng, nàng mụ mụ cũng sẽ không đi tìm nàng ba ba chất vấn, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào thi cốt vô tồn kết cục. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Tần khanh hiện giờ rốt cuộc có thể đem trước sau quan hệ cấp loát rõ ràng. Chính là, nếu là Tần Huy tự nguyện hồi thành phố B là ở Tần Gia lửa gạt dưới tình huống, như vậy nàng mụ mụ qua đời sau, vì cái gì Tần Huy không xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tần Khanh trong lòng vừa đậu, Tống Nguyên lại là ở một bên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lấy mắt cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Tần Khanh, thấy nàng rũ lông mi, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng liền lập tức đau lòng lên, hắn liền biết nàng sẽ khó chịu. Không đợi Tống Nguyên tưởng như thế nào mở miệng an ủi khi, liền thấy Tần Khanh ngẩn đầu lên, trong mắt hắt như sao trời giống nhau nhìn Tống Nguyên hỏi, hắn hiện tại người đâu? Ách! Tống Nguyên bị Tần Khanh đánh cái trở tay không kịp, bất quá thực mo hắn liền phản ứng lại đây, Tần Khanh trong miệng hắn là chỉ ai? Không khỏi ảm đạm nói, nhớ rõ phía trước ta cùng người nói, đều là thật sự, hắn đã chết. Tần Khanh trái tim giống như bị kim thêu hoa chắt một chút, đau mạnh đến có rút lại một chút. Đã chết. Nàng cho rằng phía trước Tống Nguyên ở nói dối lửa, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn đã chết, cho nên mụ mụ lễ tang hắn mới không có tới sao. Nàng cố nén trong lòng không khỏe, khoe miệng hơi hơi để ép một áp, sau đó lại hỏi, hắn chết như thế nào. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh này hỏi chuyện, đồng tử rụt một chút. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, phụ thân ngươi là cái thực ghê gớm nghiên cứu viên. Khi đó hắn chính là một kiện đối nhân loại tương lai rất quan trọng nghiên cứu hàng mụ. Nhưng là, không biết vì cái gì, đột nhiên liền sinh bệnh qua đời. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên nói, trong mắt ánh sáng lóe lóe, sau đó hừ một tiếng nói, đột nhiên sinh bệnh. Ngươi còn muốn gạt ta cái gì sao? Tống Nguyên thở hát ra, trịnh trọng lắc lắc đầu, nói, không phải muốn gạt ngươi, mà là ta xác thật không biết chân chính nguyên nhân. Ta lúc trước biết được tin tức này khi, cũng là lòng tràn đầy không tin, chỉ là từ tần ra cùng lao ra từ bên kia, bao gồm ta chính mình tra tin tức, đều chứng thực, phụ thân ngươi xác thật là sinh bệnh qua đời. Nói tới đây, Tống Nguyên dừng một chút, nhìn tần khanh liếc mắt một cái, cắn chặt răng, sau đó nói tiếp, nhưng là, ta cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề. Bởi vì ngươi phụ thân nghiên cứu cái này hạng mục cùng hiện giờ bùng nổ tàng thi virus, có chặt chẽ liên hệ. Nghe đến đó, Tần khanh nguyên bản mặt vô biểu tình mày, bắt đầu nhăn hợp lại lên. Cùng bùng nổ tăng thi vi rút có liên hệ. Chẳng lẽ là nàng phụ thân ở nghiên cứu này tăng thi vi rút sao? Ngươi đừng hạt lung tung phòng đoán, nét phụ thân ngươi nguyên bản hạng mục chỉ là ở nghiên cứu như thế nào tăng cường nhân loại thể chất vào tay. Không nghĩ tới, ở trên đường phát hiện có thể làm nhân lực khí đột nhiên tăng đại phát hiện. Lúc trước ta có thể nói là phụ thân ngươi nửa cái đồ đệ, chỉ là trong nhà nguyên nhân, cho nên. Ta chỉ có thể đem đi theo phụ thân ngươi làm nghiên cứu coi như hương thú. Mà phụ thân ngươi, mỗi lần có đột pha khi, đều sẽ thực hưng phấn tới nói cho ta. Mà ta cuối cùng một lần thấy hắn, chính là ở hắn phát hiện tăng đại nhân loại lực lượng cái kia phát hiện sau. Lại lần nữa được đến tin tức khi, hắn đã qua đời. Sau lại mấy năm, Tống Nguyên rốt cuộc đã biết Tần Huy nghiên cứu hạng mục bị hiện tại thành phố B ngầm viện nghiên cứu doanh chính, cũng là Tần Huy trợ thủ đắc lực tiếp tay. Sau đó liền có mấy nhà người liên thủ, sau đó làm ra tới cái này tàng thi virus. rút. Tống Nguyên rất có lý do hoài nghi, khả năng lúc trước chính là bởi vì Tần Huy phát hiện nghiên cứu hạng mục xảy ra vấn đề, cho nên, mới có thể chết. chương 486 hiểm nghi người. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, Mà lớn nhất hiểm nghi người, tự nhiên là cái này do chính. Tống Nguyên nhìn Tần Khanh. Từng câu từng chữ nói, phụ thân ngươi nghiên cứu hạng mục là bị hiện giờ thành phố B ngầm viện nghiên cứu Doan Chính sở tiếp nhận, mà hắn năm đó, đã từng là phụ thân ngươi trợ thủ đắc lực. Doan Chính. Tần Khanh nghe xong Tống Nguyên lời nói sau, trong miệng thấp giọng lặp lại một chút tên này. Kia tương đương là nói, hắn nhất rõ ràng lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Tống Nguyên đối với Tần Khanh hỏi chuyện, gật gật đầu, Doan Chính xác thật hẳn là nhất rõ ràng trong đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì đương sự trí nhất. Mặt khác, chỉ sợ cũng là tứ đại gia tộc đương ra người. Mà tống ra, tống lao gia tử cũng là trong đó một cái. Nghĩ đến đây, tống nguyên sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an, tần khanh phụ thân chết, hẳn là cùng tống lao gia tử không quan hệ đi. Đối, không có khả năng có quan hệ. Rốt cuộc lúc trước chính là tống lao gia tử làm tần huy tới làm hắn gia giáo lao sư, làm hắn mở rộng cửa lòng, cũng là tần huy. Tống lao ra tử không biết đối Tần Huy có bao nhiêu cảm tạ, sao có thể đối Tần Huy hạ độc thủ. Tống Nguyên lắc lắc đầu, đem những cái đó không nên tưởng sự tình cấp vứt ra trong óc. Đã biết, Tần Khanh nhìn đến Tống Nguyên sát thực gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, gật đầu nói. Như vậy bình tĩnh Tần Khanh, lại làm Tống Nguyên trong lòng có điểm thấp thỏm lên. Rốt cuộc bất chấp bên cạnh những người khác nhìn, tiến lên dùng tay phải một phen giữ chặt Tần Khanh tay trái sau đó nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, ngươi muốn làm cái gì? Tần Khanh trong mắt một mảnh bình tĩnh, chính là Tống Nguyên lại có thể nhìn đến, kia đôi mắt chỗ sâu nhất có một đoàn hỏa ở hừng hực thiêu đốt. ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn làm cái gì? ở Tần Khanh này cường thế ánh mắt hạ, Tống Nguyên trung quy là bại hạ chợt tới, thở dài một hơi, sau đó nói, ta biết ngươi muốn đi tìm Doanh Chính, như vậy đi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều không phản đối. nhưng là. Ta cần thiết muốn đi theo ngươi bên cạnh, vô luận nơi nào. Thần Khanh, được không? Tống Nguyên cuối cùng kia ba chữ, đệ thấp tiếng nói, giống như lông chim, nhẹ nhàng đạn quá nàng ngực kia căn huyền giống nhau, làm Tần Khanh run sợ không thôi. Tần Khanh đột nhiên thu hồi tay, sau đó làm bộ chấn định nói, đi thôi. Vế trước căn cứ lại nói. Sau đó triều lý hùng bọn họ đi đến, lại không có trực tiếp đối Tống Nguyên nói cự tuyệt. Tống Nguyên thấy thế. Khoe miệng tức khắc gáp không được tiểu lên. Đây là không phản đối ý tứ. Nghĩ vậy, tức khắc tâm tình phi dương lên. Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người một trước một sau trở về, vừa rồi đại gia cho rằng chỉ là bọn hắn có việc muốn nói. Nhưng đến cuối cùng, lại thấy Tống Nguyên kéo lại Tần Khanh tay. Giữ chặt. Chứ bỏ Lý Hùng cùng ở trên xe nhắm mắt hấp thu tinh hạch trình hân hân ngoại, mà khác thấy như vậy một màn người, bọn họ trong mắt đều mau chừng rất ra tới. Đặc biệt là lưu dương bọn họ mấy cái, căn bản không nghĩ tới bọn họ đội trưởng, cư nhiên vô thanh vô tức liền nhớ nhớ an ba chén công hầu. Nhìn tần khanh bọn họ đi tới, đại gia ánh mắt tràn ngập lửa nóng bắt quái chi tình. Bất quá, ai cũng không dám lên trước lắm miệng đi hỏi cái gì. Đặc biệt là lưu dương bọn họ mấy cái, không gặp bọn họ đội trưởng giờ phút này khỏe miệng hàm xuân bộ dáng sao. Nếu là hiện tại lắm miệng hỏi cái gì. Chưa không nói tần khanh có thể hay không bạo khởi tấu bọn họ một đốn, chỉ cần là thẹn quá thành giận, không thèm nhìn Tống Nguyên liền đủ đại gia uống một hồ. Tuy nói bọn họ phía trước không có đi theo Tống Nguyên, chính là quân bộ ai sẽ không biết Tống gia đại thiếu uy danh. Tống Nguyên chính là ở quân bộ là cái nói một không hai người, hơn nữa, cũng không sẽ đối người vẻ mặt ôn hòa. Mà Chu Sơn lại là nhìn đến kia một màn sau, liền thật sâu mà những mày. Hắn cùng Tần Khanh còn có Lục Trì này một đường đi tới, liền tính lại chỉ độn, cũng biết Lục Trì thích Tần Khanh. Chỉ là Lục Trì vẫn luôn không đối Tần Khanh thổ lộ, hắn cũng không có khả năng khuỷu tay quẹo ra ngoài. Chính là, không nghĩ tới, này Tống Nguyên cư nhiên nửa đường tiệt hồ. Nếu là Tống Nguyên cùng Lục Trì so sánh với, Chu Sơn lại vẫn là thiên hướng Lục Trì. Hái đi tiểu nói vong ve đút ve đút đút ai cu hái đi tiểu nói vong ve đút ve ai cu. Nhưng là Vừa rồi Tống Nguyên giữ chặt Tần Khanh tay, cùng nàng không biết nói chút cái gì, lại cũng không gặp Tần Khanh trên mặt có một tia chán ghét biểu tình. Cho nên, Chu Sơn trần trở lên. Nếu Tần Khanh cũng thích Tống Nguyên nói, vậy lại khác đương đừng nói nữa. Đại gia thực mau lên xe, Tần Khanh trực tiếp đem đã bị đâm kinh chắn gió vỡ vụn xe buýt cấp thu lên. Sau đó làm Chu Sơn lái xe trở về đi, nàng trực tiếp cấp người khác mỗi người một túi tinh hoạch. Làm cho bọn họ mau chóng đem tiêu hao rất dị năng cấp bổ sung trở về. Mọi người tuy rằng đầy mình tim gan cồn cào tò mò Tần Khanh cùng Tống Nguyên Sự, lại biết chính sự quan trọng. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lòng hiếu kỷ, nỗ lực hấp thu tinh hoạch lại nói. Bọn họ này một đường trở về, gần đây khi muốn nhanh rất nhiều, có thể nói là nóng lòng về nhà. Quan trọng nhất một chút, Tần Khanh tưởng sớm một chút trở lại húc nhật căn cứ. Bên này sự tình đã xử lý tốt. Mà nàng lại còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Linh tây hạnh tồn giả doanh trong đất lại là bị tần khanh bọn họ làm ầm ý này một hồi, chờ hạng chính long đuổi tới cửa thành khi, chỉ để lại cửa thành chỗ một cái cực đại, đen tuyển cửa động. Này đen tuyển cửa động, phản phất một trương dương miệng rộng, ở không tiếng động cười nhạo hạng chính long vô dụng, Chỉ đem hạng chính long cấp khí mà thiếu chút nữa một Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Nếu bị tần khanh bọn họ trốn ra thành, ủy biết bọn họ là hướng nào chạy, nếu là lại truy, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí xăng mà thôi. Nghĩ đến đây, hạng chính long liền bàn tay vung lên, mang theo nhân mã, mênh mông quần cuộn chiều lục ngật xanh bọn họ chô ở mà đi. Đi lên, còn thuận tiện phân phó người chạy nhanh đem cửa thành cấp tu tu hảo. Bằng không chờ trời đã sáng, trong thành những người khác nhìn đến, nếu là hỏi ra nguyên nhân tới, nào còn không cười nhạo hán. Hạng chính long tuy rằng biết những việc này giấu không được người khác, nhưng là có thể tận lực đem sự tình ảnh hưởng xúc đến nhỏ nhất kia mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là những việc này tổng muốn tìm người tới phụ trách. Nghĩ đến đây, hạng chính long liền thiếu chút nữa đem chính mình một ngụm nha đều cấp cán. Nhìn xem lục ngật xanh bọn họ, rước lấy kẻ thủ, làm cho hắn doanh địa rối tinh rối mù. Hạng chính long khí thế dào dạt vọt tới lục ngật xanh bọn họ chỗ ở, nhìn đến trước mắt hết thảy. Lại hít hà một hơi Lục ngật xanh trong đội ngũ trừ bỏ trốn Tránh lên những cái đó thủ hạ Những người khác cư nhiên không một người sống Mà trong phòng mặt Lặng lặng mà nằm hai cổ thi thể Một cái là cái nữ Hạng chính long chỉ biết nàng là lục ngật xanh hộ vệ Một cái khác Hạng chính long cẩn thận phân biệt mới nhìn ra tới Là tần thiểu Lục ngật xanh đắc lực thủ hạ Mà lục ngật xanh cùng hắn một cái khác thủ hạ Lại không thấy tung tích Tư lệnh, nơi nơi tra xét cũng chưa thấy kia họ lục. Hạng chính long nghe được lời này, dùng sức một chân đá vào phòng khách sofa trên tay vịt, sau đó bảo một tiếng thô khẩu. Lục soát cho ta, hắn chọc đám kêu kẻ thù không có khả năng dễ dàng như vậy rời khỏi, khẳng định là hạ nặng tay, cho rằng bọn họ đã chết, mới có thể đi. Bọn họ liền tính bất tử, khẳng định cũng bị thực trọng thương, sẽ không chạy rất xa. Cho ta đào ba thước đất, cũng muốn đem lục ngật xanh cho ta tìm ra chương 487 trở về. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Chờ đến Tần Khanh bọn họ trở lại húc nhật căn cứ, đã là mười mấy ngày sau sự tình. Lần này trở về tốc độ có thể nói dị thường nhanh chóng, Tống Nguyên Minh Bạch Tần Khanh đã đối hắn thoáng mở ra nội tâm, vui vẻ rất nhiều, lại lo lắng. Tần Khanh đến lúc đó lại cùng chỉ ốc xin giống nhau, một lần nữa đem mở ra nội tâm cấp đóng cửa. Sau đó xúc tiến nàng ngạnh sắc, Mà một hồi đến căn cứ, việc đầu tiên, Lý Hùng liền mang theo kia hai chiếc xe buýt đi một lần nữa tu bổ cùng trang bị chống đạn pha lê. Bất quá, lần này hắn liền hai bên cùng với mặt sau cũng đều đổi thành chống đạn pha lê, để tránh về sau tái ngộ đến đồng dạng tình huống. Lúc này đây Tần Khanh trở về, không riêng gì hướng tả bọn họ đều ở, Liếu Hải Mị cũng ở. Nhìn đến Tần Khanh ánh mắt đầu tiên, liền không quan tâm đột nhiên phát tới lấy nàng đại ngực hung hăng mà trà đạp tần khanh một phen, mới ở mấy nam nhân đôi mắt đều mau bước hỏa dưới tình huống, giảo hoạt buông ra tay. tần khanh bị liếu hải mị bất thình lình một chút, thiếu chút nữa cấp nghẹn chết. lục trì tay nhịn không được nắm chặt một chút, mới không mất đi lý trí. tống nguyên thực rõ ràng cảm giác được lục trì khác thường ánh mắt, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng hắn, lại đổi lấy lục trì không chút nào nhường nhịn ánh mắt. tức khắc, tống nguyên nguyên bản mỉm cười nhìn tần khanh trong ánh mắt ý cười dần dần mà lạnh xuống dưới. Phía trước hắn cùng Lục Trì nhìn nhau ghét nhau, cho nên cơ bản không thế nào đối mặt. Nhưng hôm nay, ngay Lục Trì ánh mắt, hắn nếu còn nhìn không ra cái gì tới, kia hắn Tống Nguyên cũng thật chính là một cái đồ ngốc. Bất quá, xem Tần Khanh như vậy thản nhiên đối mặt Lục Trì bộ dáng, tuyệt đối không giống là bị hắn đả động chạng huống. Tống Nguyên nghĩ thông suốt đạo lý này, miệng không khỏi nhấp nhấp, sau đó liền phiết phiết. Nếu phía trước không có đả động Tần Khanh tâm, Chỉ sợ hiện tại bị hắn gõ khai một kia phùng Tần Khanh, càng sẽ không phản ứng Lục Trì. Bất quá, sự tình luôn có cái để người vạn nhất. Nếu là có thể đem bọn họ ngăn cách, vẫn là ngăn cách tương đối hảo. Rốt cuộc, vạn nhất Lục Trì cái quốc huy đến hảo, nhưng làm sao bây giờ? Lục Trì tự nhiên cũng cảm nhận được, đến từ Tống Nguyên khiêu khích. Hơn nữa, càng làm cho hắn trong lòng bất an chính là Tần Khanh đối Tống Nguyên thái độ rõ ràng cùng đối hắn còn có đối lý hùng bọn họ là không giống nhau. Cái này phát hiện, lục trì trong lòng thấp thỏm bất an đồng thời, đối tống nguyên cam thủ cũng càng thêm rõ ràng. trong lúc nhất thời, hai cái nam nhân lẫn nhau chừng mắt đối phương, trong mắt điện quang hỏa thạch, trừ bỏ tần khanh không có phát giác khác thường, những người khác đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, rất sợ không cẩn thận liền trở thành bọn họ chi gian phá hôi. mà giờ phút này, tần khanh bọn họ đoàn người đã tới bộ chỉ huy. Mà Tần Khanh thừa dịp Đại Gia Hỏa đều ở dưới tình huống, đối mọi người nói, lần này trở về, ta là tới riêng cùng Đại Gia Hỏa nói một tiếng, ta muốn đi thành phố B. Mọi người nghe xong, tức khác sửng xuất lăng. Đại Gia ở chỗ này hảo hảo, như thế nào Tần Khanh nghĩ vừa ra là vừa ra, hơn nữa như thế nào sẽ nghĩ đến đi thành phố B đâu. Ở Đại Gia một mảnh khó hiểu trong tiếng, Tần Khanh quay đầu đối lục chỉ nói, lục đại ca. Làm ơn ngươi đem húc nhật căn cứ sự vụ xử lý tốt, như vậy cũng miễn cho ta đi thành phố B còn phải vì đại gia lo lắng. Đại gia nghe được tần khanh này kiên định nói, tức khắc đều dừng miệng. Lục chí ngắm Tống Nguyên liếc mắt một cái, sau đó tối nghĩa hỏi, Tần khanh, chúng ta đem nơi này xây dựng hảo hảo, ngươi vì cái gì muốn đi thành phố B? Kỳ thật hắn càng muốn gọn gàng dứt khoát hỏi, có phải hay không bởi vì Tống Nguyên? Nhưng là, ngươi ở đây quá nhiều. Mặc dù lục chỉ có một bụng vấn đề, lại cũng không hảo như vậy giáp mặt nói ra. Tần khanh nhấp nhấp miệng, lần này là bởi vì việc tư, cho nên, tần khanh không phải rất muốn mang theo đại gia đi. Nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt, nàng lại biết, nàng nếu là như vậy hòa giải làm như vậy nói, chỉ sợ sẽ bị thương rất nhiều người tâm. Nhưng là, vô luận như thế nào, lần này đi, người càng ít càng tốt. Bởi vì tần khanh là tính toán trực tiếp đi trói lại doanh chính. Sau đó hỏi rõ ràng phụ thân sự thì tốt rồi. Thành phố B bên kia, cũng ta cần thiết đi xử lý sự tình. Tần Khanh không nghĩ đem đại gia kéo xuống thủy, chính là, nếu không giải thích, trung quy không phải sự. Nghe được Tần Khanh như vậy trả lời, mày lại trói chặt bộ dáng, nhìn dáng vẻ đến không giống như là cùng Tống Nguyên có quan hệ bộ dáng. Lục trí nghĩ vậy, trong lòng hơi hơi buông lỏng, sau đó mặt mày lại ngưng trọng lên. Tần Khanh cùng thành phố B sẽ coi chuyện gì? Cần thiết nàng tự mình đi xử lý. Lục chi còn ở suy đoán, Tần Khanh lại là ý bảo đại gia đi trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc, Lưu Dương Thương Tổn yêu cầu hảo hảo kiểm tra xem một chút. Trình xuyên rất có ánh mắt mang theo Lưu Dương đi kiểm tra, Tống Nguyên thấy, cũng rất có ánh mắt cùng Tần Khanh nói một câu hảo hảo nghỉ ngơi, cũng đi theo đi rồi. Trình hân hân trở về trên đường, liền bổ sung hảo tiêu hao dị năng, cho nên tới căn cứ khi, có thể nói là tung tăng ngảy nhót. Nàng cùng trình xuyên tách ra thời gian lâu như vậy, thật là tưởng niệm, đương nhiên cũng đi theo đi rồi. Hướng tả cùng liếu hải mị bọn họ tuy rằng còn tưởng lôi kéo tần khanh trò chuyện, chính là nhìn đến nàng đôi mắt phía dưới màu xanh lá, cũng sôi nổi đều ngầm miệng. Lục chi tưởng lưu lại, nhưng cũng biết hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể cáo tử. Trong chốc lát công phu, nguyên bản vây quanh tần khanh hư trưởng hỏi ấm người đều đi rồi cái sạch sẽ. Tần khanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi tầng cao nhất, trực tiếp vào phòng, sau đó ngã đầu liền ngủ. Vẫn luôn ngủ mười mấy giờ, thần khanh mới chậm rãi mở to mắt. Trong lòng lại là cả kinh chấm nét trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc tới. Nguyên lai nàng mép dường cư nhiên nằm bò một người, giờ phút này cũng chính nhắm mắt lại ngủ. Tần khanh ngẩn ngơ nửa ngày, nhìn vẻ mặt phúc hậu và vô hại ngủ mặt, cư nhiên làm nàng vô pháp lập tức đi đẩy tỉnh hắn. Bất quá tần khanh bởi vì kinh ngạc. Đột nhiên nâng lên thân thể đồng thời, giường cũng đi theo giật giật. Tống nguyên nguyên bản buông ra mày không khỏi nhăn lại, liền ở tần khanh rồi dám muốn hay không đẩy tỉnh hắn khi, mở phía trước nhắm hai mắt. Mở trong nháy mắt, tần khanh cảm thấy khẳng định chính mình là hoa mắt, cư nhiên nhìn đến tống nguyên một bộ mắt buồn ngủ mông lung, còn muốn ngủ bộ dáng Này quá mộng ảo, cùng tống nguyên nhân thiết không hợp a Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt, phản phất tần khanh thật sự hoa mắt giống nhau. Tống Nguyên nhìn đến Tần Khanh nhìn hắn đồng thời, hơi hơi mỉm cười nói, lê làm đã đói bụng sao? Do hỏi nói nói tự nhiên vô cùng, phản phất hắn ở chỗ này là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Nghĩ vậy, Tần Khanh sắc mặt tức khắc biến đổi. Chính mình tiến vào là đóng cửa phòng, nàng nhớ rất rõ ràng, như vậy Tống Nguyên là từ đâu tiến vào? Phản phất biết Tần Khanh ý nghĩ trong lòng giống nhau, Tống Nguyên thực tự nhiên đứng lên, sau đó kéo ra buồng vệ sinh môn đi vào. Biên dùng nước lạnh giặt sạch một phên mặt, Biên nói, ngươi này phòng ở, thật sự không đủ an toàn. Ta từ bên kia ban công, trực tiếp là có thể phiên tiến vào. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên nói lời này, không khỏi chiều chính mình cửa sổ sắt đất hộ nhìn lại, chỉ thấy đối với bên ngoài ngôi cao chỗ cửa kính đã bị mở ra. Xem ra Tống Nguyên chính là từ nơi này tiến vào. Nghĩ đến Tống Nguyên làm như vậy, tự nhiên còn nói ra nói như vậy, Tần Khanh sắc mặt tối sầm, hàm răng không khỏi tưởng ma một ma. Hay là chính mình còn hẳn là cảm tạ hắn giúp nàng tìm ra phòng ở an toàn lỗ hồng? chương 488 viên cửa sổ. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Chờ hạ bốn phía ta lại giúp ngươi nhìn xem, nhớ kỹ, người có khi so tàng thi càng đáng sợ. Tống Nguyên lại giống như không thấy được Tần Khanh khí nghiến răng biểu tình, chỉ là xử lý hào sau. Đi ra, trinh trọng cùng Tần Khanh nói. Thần Khanh cảm thấy chính mình không riêng ngứa răng, tay cũng ngứa. Bất quá, Thống Nguyên nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là, tiền đề là lần này lén lút đến nàng trong phòng người, còn không phải là hắn sao. Cho nên, Thống Nguyên ý tứ là làm chính mình phòng bị hắn. Cái kia so tang thi càng đáng sợ, cũng là chỉ hắn. Ngươi nói so tang thi càng đáng sợ chẳng lẽ là đang nói chính mình. Ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là công đạo một chút. Vì cái gì hiện tại sẽ ở ta nơi này sao? Tần Khanh sụ mặt, quên chính mình vừa rồi bởi vì quá kinh ngạc, đôi tay còn trống ở phía sau, liền như vậy thẳng ngơ ngác trừng mắt Tống Nguyên chất vấn. Cho nên, Tống Nguyên đi tới, tới gần Tần Khanh khi, Tần Khanh không tự chủ được sau này đổ đảo. Cứ như vậy, Tần Khanh đầu liền không thể không ngẩng tới, mới có thể nhìn thẳng Tống Nguyên. Mà Tống Nguyên tâm tình phi thường không tồi kiểu khoe miệng, nhìn Tần Khanh trong mắt chính mình ảnh ngược. Có vẻ tần khanh hiện giờ toàn bộ trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Bởi vì dựa vào gần, tần khanh đột nhiên ngửi được đến từ tống nguyên trên người một cổ thoải mái thanh tân hương vị. Nay khí vị làm tần khanh đột nhiên, sắc mặt một chút bạo hồng lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, hiện tại bọn họ hai người tư thế cùng phía trước cái kêu ban đêm dữ dội tương tự. Trên mặt đỏ ửng một chút một chút bò đi lên, đôi mắt cũng nhịn không được chấp lên. Nhìn phanh phạch phanh phạch nháy cây quạt nhỏ giống nhau lông mi, trong ánh mắt phẳng phất nộn nhạo khởi một tầng xương mù thần khanh, Tống Nguyên chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng. Như vậy thần khanh, Tống Nguyên cư nhiên lần đầu tiên nhìn đến, lại làm hắn trong lồng ngực kia trái tim, mãnh liệt, bất quy tắc, kịch liệt nhảy lên lên. Kia trương nguyên bản không chút biểu tình mặt, bởi vì này hành động, một chút sinh động lên, làm hắn nhịn không được tưởng dỗi tay đi bắt trụ giờ khác này muốn biết này có phải hay không thật sự tống nguyên như vậy tưởng cũng làm như vậy vươn ngón tay hơi hơi dính dính tần khanh bóng loáng gương mặt cảm nhận được ngón tay đụng chạm địa phương truyền đến nóng bỏng lửa nóng hắn trực giác đến một trận hỏa từ lòng bàn chân bắt đầu thiêu lên mà tần khanh lại bị tống nguyên vừa mới dùng nước lạnh tẩy quá tay đụng chạm gương mặt đồng thời thanh tỉnh lại đây nghĩ đến chính mình vừa rồi cư nhiên thất thố bộ dáng nguyên bản liền hồng toàn bộ trên mặt càng thêm một tầng màu đỏ. Không đợi Tống Nguyên ngón tay lại tưởng đụng chạm nàng gương mặt, đã bị Tần Khanh một phen đẩy mở ra, sau đó hung tận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mà Tần Khanh cũng một chút từ trên giường nhảy lên, vừa rồi kia phó tình cảnh, thật sự làm mặt nàng hồng tưởng đào cái lỗ chui xuống được. May mắn nàng ngày thường ngủ đều là ăn mặc quần áo, đến không có gì càng xấu hổ. Tống Nguyên một chút bị đẩy ra, nhìn đến Tần Khanh nhảy dựng lên, thở phi phi trứng mắt chính mình kiểu tiếu bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm lửa nóng. Bất quá, hắn tới vốn chính là muốn nhìn một chút tần khanh, cũng không có cái gì mặt khác ý đồ, cho nên, đến cũng không có lại đi treo chọc tần khanh. Chỉ là, đáy lòng trung quy là có điểm đáng tiếc. Bị tần khanh đẩy ra đứng thẳng thân thể sau, Tống Nguyên buông tay, bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng từ cửa chính đi vào tới tìm ngươi. Bất quá, ngươi cửa co chung khuyến gác, ta chỉ có thể phiên cửa sổ tiến vào sẽ gia nhân. Tần Khanh bị Tống Nguyên này phiên nói không hiểu ra sao, cái gì trung quyển, cái gì gác. Tống Nguyên thấy Tần Khanh bộ dáng này, liền biết nàng căn bản không biết lục chỉ ở dưới lầu thủ sự tình, tức khắc trong mắt dạo qua một vòng, sau đó một phen dư chặt nguyên bản muốn mở ra môn đi ra ngoài xem xét Tần Khanh. Đối với nàng thở dài một tiếng, sau đó đệ thấp tiếng nói nói, ta chính là trộm phiên cửa sổ tiến vào, ngươi chẳng lẽ tưởng nói cho đại gia ta hiện tại ở ngươi trong phòng. Tần Khanh bắt đầu còn không có hiểu được, vì cái gì người khác không thể biết Tống Nguyên ở nàng trong phòng. Bất quá trong khoảnh khắc liền phản ứng lại đây, nguyên bản vừa mới có điểm tiêu đi xuống đỏ ửng, lại hiện ra tới. Buông tay. Nghĩ đến đây, Tần Khanh dùng sức kéo kéo Tống Nguyên lôi kéo cánh tay của nàng. Khụ khụ, Đừng núp đích, Tần Khanh, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Tin tưởng ta, kỳ thật, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Bởi vì vừa rồi lôi kéo tần Khanh tay, Tống Nguyên có thể cảm nhận được đến từ bàn tay chung kia hoạt chi ngưng ra xúc cảm trong lòng vốn là không có tác hỏa, càng thêm tràn đầy hắn cảm thấy hảo kỳ quái ở mặt thế, hoàn cảnh điều kiện ác liệt, rất nhiều người làn ra lại làm lại táo. Càng đừng nói bọn họ nơi này lại tới gần sa mạc, Tuy rằng là mùa đông, lại gió cắt không ngừng nhưng Tần Khanh làn ra, lại giống như kia mới vừa lột ra trứng gà giống nhau bóng loáng tươi mới Tần Khanh không phải đồng ngốc, nghe được Tống Nguyên hơi xuyến hơi thở cùng lời nói, tức khắc không dám chính diện chiều Tống Nguyên mặt nhìn lại. Rất sợ Tống Nguyên ở hai mắt của mình nhìn đến cái gì khác thường tới. Chính là, nàng đôi mắt không thể chiều thượng xem, chỉ có thể tự nhiên mà vậy chiều hạ xem. Nay vừa thấy, lại là đem Tần Khanh cấp khiếp sợ. Rốt cuộc bất chấp Tống Nguyên vừa rồi nghiêm trang lời nói, giống như bị lửa nóng đến giống nhau, dùng sức ném ra Tống Nguyên cánh tay. Sau đó nhanh chóng sau này lui lại mấy bước. Một mực thối lui đến Tần Khanh cảm thấy là cái an toàn khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Sau đó cố gắng chấn định hỏi, ngươi tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Tống Nguyên bị Tần Khanh này hành động hoảng sợ, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên Tần Khanh cứ như vậy? Vừa rồi hắn cùng Tần Khanh giống như cũng không có gì a Không biết nghĩ đến cái gì, hắn theo Tần Khanh vừa rồi cúi đầu bộ dáng chiều hạ nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc bừng tỉnh đại nộ. Hơi mang xấu hổ chung mang theo một tia kêu ngạo quay đầu ho khan một chút, thanh thanh hết hầu nói, lần này đi thành phố B, người muốn mang ai cùng đi. Kỳ thật, Tống Nguyên là tưởng cùng Tần Khanh nói, lần này đi thành phố B cũng không cần mang lên lục chỉ Bất quá, nhiệm vụ lần này Lý Hùng bị thương, làm hắn cùng hướng khả năng tính thật sự quá thấp. Nếu muốn đi, chỉ sợ lục chỉ cùng đi khả năng tính là rất cao. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên hỏi chính là chuyện này, không khỏi xoay chuyển đầu, đôi mắt chiều Tống Nguyên cầm trô nhìn lại. Chuyện này kỳ thật tính ta việc tư, nếu là có thể nói, ta cũng không muốn cho bọn họ bất luận cái gì một người bồi ta đi. Tần Khanh nguyên bản là không dám nhìn Tống Nguyên đôi mắt, nét nói xong lời cuối cùng, lại là thở dài, đây là nàng thiệt tình lời nói. Nhìn Tần Khanh này phúc lo lắng bộ dáng, Tống Nguyên đấy lòng đột nhiên mạo một chua chua lòm phao ra tới. Khi thật lục chỉ là thành phố bê người, hắn nếu đi nói, đối với ngươi là rất có trợ giúp. Tống Nguyên tuy rằng không nghĩ thừa nhận, lại vẫn là thực sự cầu thị đối Tần Khanh nói. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên nói như vậy, không khỏi nghiêm túc nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ phản đối lục chỉ cùng đi đâu. Không nghĩ tới, đến là chính mình tiểu nhân chi tâm. Ta chuẩn bị làm người đưa Lưu Dương đi trước lũng thành căn cứ, rốt cuộc hắn hiện tại bị thường, lại đi theo cũng không có phương tiện. Phía trước ta phái hỏa dược đi thành phố B, bất quá còn không có tới tin tức. Cho nên, lần này, chỉ có ta một người đi theo người đi, nhân thủ nếu là không đủ, ta sợ người đến thành phố B sẽ không có phương tiện. Thống Nguyên Cao Mày, nghiêm túc nói. chương 489 tám quẻ. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, Lũng thành căn cứ bên kia cố khiếu căn bản đi không khai. Mà lần này Lưu Dương cùng hắn ra tới, chịu như vậy trọng thường, lại làm hắn đi theo, càng không thích hợp. Cho nên, hắn chuẩn bị một mình một người bồi Tần Khanh đi thành phố B. Mà Tần Khanh lần này mang nhân thủ, nếu đối thành phố B không hiểu biết nói, thực dễ dàng ở thành phố B có hại. Rốt cuộc, kia địa phương thế lực, rắc rối phức tạp. Quan trọng nhất một chút, Tần Khanh muốn đi nàng phụ thân gia, Tống Nguyên sợ nàng sẽ có hại. Thân gia kia hai cái lao. Cũng không phải là cái gì thứ tốt. Từ tần Thiều tính cách thượng, là có thể xem ra một vài tới. Quân tử như Ngọc Tần Huy, có thể nói là tần gia kinh điển suy diễn cái gì kêu xấu mang ra hào chúc. Tần Khanh đến không tưởng nhiều như vậy, hơn nữa, nàng cũng căn bản không muốn đi tần gia. Nàng chỉ muốn biết, nàng phụ thân là chết như thế nào. Tuy rằng, nàng đối cái này phụ thân cảm tình cũng không thâm, nhưng là, xét đến cùng, nếu là Tần Huy không chết, Bọn họ người một nhà cũng sẽ không tán. Mà nàng nhật tử, sau lại cũng sẽ không như vậy gian nan. Quan trọng nhất chính là, nếu là phụ thân không đi không chết, mẫu thân sẽ không phải chết. Nói vậy, bà ngoại liền sẽ không bi thương làm lụng vất vả quá độ, như vậy sớm qua đời. Tần khanh nắm chặt nắm tay, nàng muốn tìm ra, rốt cuộc là cái nào người hại nàng người một nhà. Đang lúc tần khanh túi đầu đang ở suy xét lúc nào. Chỉ nghe thấy nàng cửa phòng bị thịch thịch thịch dùng sức gõ vang lên. Tần Khanh không khỏi ngầm đầu, liền thấy đối diện Tống Nguyên đột nhiên đối nàng rảo hoạt cười cười, sau đó thấp giọng nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hảo, ta muốn cùng ngươi nói sự tình nói xong. Đi trước, nhớ rõ ngoan ngoan ăn cơm. Tống Nguyên tiến lên rỗi tay liền ở Tần Khanh trên đỉnh đầu xoa nhẹ một chút, sau đó sấn Tần Khanh phản ứng lại đây, tưởng một quyền tấu lại đây khi... Liền cười đến cùng hồ ly giống nhau chạy tới ban công bên kia cửa sổ chỗ. Sau đó từ kia bị mở ra cửa sổ ra, trực tiếp phiên đi ra ngoài. Tần Khanh thấy thế, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, đây chính là lầu sau A. Tống Nguyên hắn không muốn sống nữa. Nghĩ đến đây, Tần Khanh tức khắc chiều cửa sổ bàn công phương hướng chạy tới, còn không có chạy vài bước, liền thấy kia bàn công chỗ, đột nhiên vươn cái đầu, không phải Tống Nguyên lại là ai. Nhìn đến Tần Khanh vẻ mặt lo lắng chiều cửa sổ bên này chạy tới, Tống Nguyên tức khắc nếp môi, cười cùng nhị ngốc tử dường như. Tần Khanh tức khắc bước chân một đốn, ra mặt đằng một chút, mới vừa áp xuống đi màu đỏ, lại phù đi lên. Đôi mắt lại là hung tận trừng mắt Tống Nguyên, lại thấy hắn đối với chính mình dùng sức phất phất tay, sau đó không đợi Tần Khanh đưa hắn mấy cái long não, liền trực tiếp một lần nữa biến mất ở ban công. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Tần Khanh nhìn đến, hàm răng khẽ cắn môi dưới, như vậy cao, vạn nhất có chuyện gì đâu. Trung Quy vẫn là không yên tâm, chạy đến ban công bên kia, rôi đầu chiều phía dưới nhìn lại. Lại thấy Tống Nguyên đã bỏ tới rồi nhất phía dưới, còn dư lại mấy mét độ cao khi, nhảy thân nhảy dựng, giống như diều hâu xoay người dường như, nhẹ nhàng chấm đất. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Tống Nguyên chấm đất sau, liền ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn đến trên lầu tần khanh cúi đầu chiều hắn nhìn. Tức khác lại dùng sức phất phất tay, lúc này mới xoay người đi rồi. Tần khanh lại là bạch bạch kinh hách một đốn, trong lòng đổ hoảng. Lại quên mất phía sau đại môn vẫn luôn bị gõ, chờ nàng nhớ tới, đang muốn xoay người đi mở cửa. Lại thấy nàng kia phòng ở đại môn bị người dùng lực một chân cấp đá bay, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lục chỉ đột nhiên vọt tiến vào. Tần khanh đầu tiên là sửng sốt. Đôi mắt tự nhiên nhìn về phía kia bị đá chia 5 xẻ bảy đại môn, sau đó mày dần dần nhíu chặt lên, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía chính cắn chặn răng, vẻ mặt phẫn nộ lục trì trên người. Lục trí nguyên bản cho rằng Tống Nguyên sẽ ở trong phòng, hán gõ cửa gõ thời gian lâu như vậy, cũng chưa thấy tần khanh mở cửa, tức khác trong lòng liền có không tốt ý niệm. Cho nên mới sẽ như vậy không quan tâm, trực tiếp đạp môn tiến vào. Chính là, đá nước ra đại môn tiến vào. Phẫn nộ trên mặt lại hiện lên một kia kinh ngạc. Chứ bỏ Tần Khanh to mày, đứng ở ban công bên kia nhìn chầm chầm hắn xem, trong phòng nào có những người khác. Nhìn đến Tần Khanh này phó biểu tình, Lục Trì cũng không phải đống ốc, vội vàng thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, chuyển vì lo lắng nói, Tần Khanh, ngươi không sao chứ? Tần Khanh nghe được Lục Trì hỏi chuyện, nguyên bản nhíu chặt mày giật giật, môi nhấp nhấp, lại không có trả lời. Kia gì, vừa rồi này phụ cận giống như có khả nghi người, Sở Hưu đi lên gõ cửa nhìn xem, gõ thời gian lâu như vậy, ta xem ngươi không mở cửa, liền xuất ruột. Thần khanh! Cái kia, thực xin lỗi a. Lục trì nói tới đây, ánh mắt không khỏi chuyển tới kia chỗ bị hắn đá nát đại môn, không khỏi quay đầu ho khan một tiếng, làm bộ không có nhìn đến giống nhau. Nghe được lục trì lời này, lại kết hợp Tống Nguyên vừa rồi nói sở không được đầu góc kia phiên lời nói, thần khanh liền tính lại trì đột. Nào còn không rõ Tống Nguyên nói cái gì thủ vệ trung quyền là ai? Bất quá, Lục Chi hẳn là lo lắng Tống Nguyên đối chính mình bất lợi đi. Rốt cuộc bọn họ hiện tại là thuộc về hai cái căn cứ, Lục Chi như vậy lo lắng cho mình ăn nguy, nàng nếu lại vì một phiến môn đi trách cứ hắn giống như thực không nên. Nghĩ đến đây, Tần Khanh vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá nguyên bản nhíu chặt mày, giờ phút này lại là lỏng rồi rời ra. "Thính, ta cũng đang chuẩn bị lên đi ăn cơm." Môn chờ hạ tìm người tới tu một chút hảo. Tần Khanh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chia 5 sẻ bảy đại môn, tuy rằng chính mình rất nhiều thời gian ở trong phòng khi, là tiến trong không gian nghỉ ngơi. Nhưng là, nếu là không có đại môn, trước sau vẫn là sẽ cảm thấy có điểm không có phương tiện. Cho nên, chỉ có thể đối lục chỉ gật gật đầu, sau đó nói. Chờ Tần Khanh đi xuống lầu, phát hiện Lý Hùng cư nhiên đã đã, đã trở lại. Bất quá! Không biết đang cúi đầu ở cùng trình xuyên nói cái gì đó. Nghe được thanh âm, đại gia không khỏi quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy tần khanh. Tần khanh bước chân tức khắc rừng rừng, sau đó lại làm bộ không có việc gì, bất động thanh sắc đi đến. Làm sao vậy? Đại gia vẫn luôn nhìn ta. Ta trên mặt có hoa. Tần khanh ngồi vào kia duy nhất trên bàn cơm, nơi đó hữu dụng chén đảo thủ sẵn mặt khác một con chén, nàng sốc lên vừa thấy, phát sinh là một chén mì kia mỉ sợi thượng còn nằm một viên trứng trắng bao. kia trứng tráng bao mặt trên cư nhiên còn rải mấy viên hành thái, tức khác làm tần khanh đồ ăn tăng nhiều. Nàng biết này chơi mỉ sợi, khẳng định là vương tiểu bảo làm cho nàng ăn, cho nên không chút khách khí cầm lấy chiếc đũa, nét trực tiếp từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ngủ thời gian lâu như vậy, bụng thật đúng là chính là rất đói bụng. Bất quá, đốn tuổi không lầm ma kỹ thuật sát rau, vừa rồi tần khanh vừa đi tiến vào khi... Toàn thân lập tức liền để cao cảnh giác, mọi người xem nàng kia quái gì ánh mắt rốt cuộc là mấy cái y tứ. Lý Hùng nghe được tần khanh hỏi chuyện, không khỏi rụt rụt cổ. Hán, giống như là một hồi bắt quái nam. Không đợi Lý Hùng tưởng phục tùng thẳng thắn từ khoan chính sách, nghe được bên ngoài tiếng vang, liền thấy vương tiểu bảo từ phòng bếp gian chạy ra tới, không kịp sát một chút hán tay, liền vài bước liền ngồi đến tần khanh ngồi bàn ăn đối diện. Sau đó một trận làm mặt quỷ, Sau đó vẻ mặt bắt quái hỏi, thần Khanh, ngươi cũng thật không đủ bằng hưu A. Ngươi cùng họ tống kia tiểu tử, thật sự yêu đương. Yêu đương. thần Khanh đầu tiên là mê hoặc một chút, sau đó đảo mắt liền nghĩ tới tống nguyên phía trước thổ lộ, mà chuyện này vương tiểu bảo sao có thể biết. Chương 490 thỏa hiệp. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nếu thật là có người biết đến lời nói, kia cũng nên là. Tần khanh trước đua thượng còn kẹp một viên bị nàng cắn hơn phân nửa rất trứng trắng bao, ánh mắt lại nhìn hướng về phía vẻ mặt khóc tang biểu tình Lý Hùng. Nhìn Lý Hùng kia phó khóc tang biểu tình, tần khanh đem mỉ sợi toàn bộ ăn xong, sau đó bưng lên chén hút lưu uống một hớp lớn nước lèo, ấm một chút thân thể. Chờ tần khanh đem kia mỉ sợi ăn sạch, liền nước lèo cha cũng chưa thừa một giọt khi, lúc này mới xoạch một chút, bưng chén đũa. Sau đó mới mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía đại gia. Đại gia tức khắc trột dạ rụt rụt thân mình, đặc biệt là Lý Hùng, đầy mặt ấy nấy chi sắc. Nếu không phải Lục Trì vừa rồi truy vấn hắn, phía trước đi ra ngoài khi, Tần Khanh cùng Tống Nguyên Tri Giàn có cái gì không thích hợp, hắn lại như thế nào không cẩn thận, cũng không nên đem Tống Nguyên khả năng ở truy Tần Khanh sự tình cấp để lộ ra đi. Đặc biệt vẫn là biết Lục Trì đối Tần Khanh có hảo cảm dưới tình huống, khả năng, trong tiềm thức. Lý Hùng bọn họ càng hy vọng có thể cùng Tần Khanh ở bên nhau người là lục trì mới đúng. Bị Tần Khanh xem cả người không được tự nhiên mọi người, liền ở bọn họ đều cho rằng Tần Khanh sẽ tức giận phủ định khi, lại nghe đến Tần Khanh thanh âm, bình tĩnh không gợn xong nói, đúng vậy, không thể nói sao. Vương Tiểu bảo tức khắc cụ khủ, khủ đột nhiên ho khăn lên. hắn nước miếng bị sặc đến khí còn đi, thật sự quá làm người khó có thể tin. Đặc biệt vẫn là Tần Khanh cư nhiên nghiêm trang thừa nhận. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Tần Khanh. Bao gồm nguyên bản còn tưởng rằng trầm mặc Tần Khanh là ở phủ nhận Lục Trì, nghe được Tần Khanh những lời này, trên mặt hắn huyết sắc, giống như thủy triều giống nhau, nhanh chóng lui không còn một mảnh. Vẫn luôn che miệng ho khan Vương Tiểu Bảo, nhìn Tần Khanh mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm chính mình bộ dáng, trong ánh mắt lại phảng phất càng ngày càng đen giống nhau, mà hắn áp lực lại càng ngày càng nặng. Nhớ tới Tần Khanh hỏi chuyện, Vương Tiểu Bảo vội vàng xua tay nói: Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Ân, Tần Khanh cũng không nhiều lắm bức bách, quay đầu đối Lý Hùng nói, Hùng ca, lần này đi thành phố B, lục chỉ theo như người nói sao. Lý Hùng gật gật đầu, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, nguyên bản tới rồi bên miệng nói, lại lần nữa nuốt trở vào. Hắn hiện tại dáng vẻ này, nếu là cùng Tần Khanh đi thành phố B, hoàn toàn liền thành liên lụy. Lần này ta tưởng thiếu mang vài người, những người khác đều lưu lại nơi này giúp ngươi vội, bởi vì ta muốn mang Lục Trì cùng đi thành phố B, hắn rốt cuộc đối thành phố B thực hiểu biết. Ngươi cùng Lục Trì hai người, cần thiết có một người lưu lại quản lý nơi này. Tần Khanh thấy Lý Hùng gật đầu, cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát đối Lý Hùng nói. Lục Trì nghe được Tần Khanh điểm danh muốn chính mình đồng hành, không có huyết sắc trên mặt, biểu tình không khỏi giật giật. Đáy lòng cũng dâng lên một tia nho nhỏ hy vọng tới. Hy vọng vừa rồi Tần Khanh bất quá là khai cái vui lùa mà thôi. Lý Hùng biết lần này chính mình có thể đồng hành cơ hội không phải rất lớn, nhưng là Tần Khanh chỉ làm lục trì một người đồng hành, nào sao được? Tần Khanh, thiếu mang vài người, đó là vài người. Tổng không có khả năng chỉ mang lục trì một người đi. Không được, ta cũng phải đi. Không đợi Lý Hùng nói, Vương Tiểu Bảo liền gào to lên. Phía trước lần này liền không làm hắn đi, nếu lần này còn không cho hắn đi. Hắn nhưng không đáp ứng. Đương nhiên không phải, bất quá ngươi nghiên cứu không chuẩn bị lộng sao. Hướng tả còn có hữu hữu luôn chiếu cố, cũng không thích hợp đi. Những người khác, đỉnh đầu thượng hiện tại đều có chuyện yêu cầu làm, trong lúc nhất thời đều đi không khai. Cho nên, Chu Sơn cùng Lục trì hai người cùng ta cùng đi liền có thể. Tần Khanh nhìn đại gia liếc mắt một cái, từ mỗi người trên người sẽ qua, sau đó đem chính mình làm quyết định nói ra. Vương Tiểu Bảo nghe xong Tần Khanh nói, Lại la phạm vào cột tính tình, bĩu môi nói, không nghiên cứu, dù sao kia đổ vật hiện tại nghiên cứu ra tới cũng không thể dùng. Nghe được Vương Tiểu Bảo nói như vậy, thần khanh dừng một chút. Xác thật, Vương Tiểu Bảo nói cũng có đạo lý, vậy cùng đi đi. Dù sao đi thành phố B, giải quyết hảo vấn đề liền lập tức quay lại, hẳn là cũng chậm trễ không được bao lâu. Hơn nữa, nhiều hắn một cái cũng hảo, ít nhất này dọc theo đường đi, ăn liền không lo. Tần Khanh tuyệt đối sẽ không nói, nàng là không muốn ăn mặt khác ba người làm cho đồ ăn, cho nên mới sẽ đáp ứng Vương Tiểu Bảo yêu cầu. Vương Tiểu Bảo nhìn thấy Tần Khanh gật đầu đồng ý hắn cùng đi, tức khắc đôi mắt liền tạch một chút sáng lên. Trong khoảng thời gian này, thổ địa nghiên cứu tiến độ thong thả, hắn biết rõ cái gì nguyên nhân, lại không thể đại triển tay chân đi làm, thật sự nghẹn đến phát cuồng. Còn không bằng đi theo Chu Sơn kia tiểu tử, bồi Tần Khanh đi ra ngoài làm nhiệm vụ đâu. Lý Hùng thấy Tần Khanh chỉ nhiều mang hai người, tuy rằng Tần Khanh nói có đạo lý, nhưng là lại cảm thấy vẫn là quá ít. Ta cũng phải đi. Liêu Hải Mị hầm hừ mà nói. Lần trước không cùng đi, đó là trùng hợp bởi vì đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần này cư nhiên nàng người ở, nói như thế nào nàng cũng không đáp ứng liền Tần Khanh bọn họ như vậy vài người đi. Nhìn thấy Liêu Hải Mị nhảy ra tới nói lời này, Tần Khanh không khỏi đau đầu xoa xoa cái chán. Nhìn nàng kia một bộ ưu hoán ánh mắt, không biết người, còn tưởng rằng nàng bị phụ lòng hán cấp vứt bỏ đâu. Thủi hạ của ngươi còn có như vậy nhiều người muốn quản lý đâu, chẳng lẽ ngươi liền trực tiếp buông tay mặc kệ. Thần khanh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lại không nghĩ rằng liếu hải mị thiết một tiếng, sau đó mở chừng hai mắt, nói, nếu toàn bộ muốn ta tới quản lý, ta sao có thể quản lại đây. Phía trước đã đem yêu cầu xử lý sự tình phân phó phía dưới người đi làm. Nếu là liền điểm này cũng làm không tốt, trực tiếp đổi người khác tới làm bái. Người không cũng làm cái phủi tay trường quài, đem căn cứ sự tình ném cho Lý Hùng cùng lục chỉ sao. Thần Khanh không nghĩ tới, liêu hải mị trực tiếp rôi nàng không thể nói gì nữa. Trên mặt còn một bộ thần Khanh chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn biểu tình. Thần Khanh nẹn giọng nói, nửa ngày phản bác không ra một câu tới. Hào đi, cô nói lại, nàng đối lý trước đây. Sắc thật đem căn cứ thực yên tâm ném cho lục trì cùng Lý Hùng quản lý, chính mình trực tiếp làm phủi tay trưởng quay tới. Tần Khanh thật đúng là không có gì tự tin nói Liêu Hải Mị. Bất quá, Liêu Hải Mị lời nói, cũng không phải không đạo lý. Nếu làm mọi chuyện đều yêu cầu nàng tới làm nói chấm nét còn cần này đó thủ hạ làm cái gì. Bất đắc dĩ rất nhiều, Tần Khanh chỉ có thể lại gật gật đầu. Liêu Hải Mị thấy thế, tức khắc cao hưng tiến lên, ôm chặt Tần Khanh. Dung năng đại ngực dùng sức cọ cọ tần khanh, mị nhãn như tơ nói, ta liền biết tần khanh tốt nhất. Hướng tả thấy thế, tức khác miệng cũng nhịn không được giật giật, muốn đề nghị hắn cũng đi. Đến nỗi lưu lưu, không bằng lưu tại trong căn cứ, hiện giờ húc nhật căn cứ sớm đã không phải lúc trước cái kia đơn sơ hạnh tồn giả doanh mà. Phong ngự cùng an toàn vấn đề, hướng tả hoàn toàn là không lo lắng. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, tần khanh xoa xoa bởi vì Liễu hải mị ôm chính mình khi. Cái chán không ngừng nhảy lên cân xanh, sau đó đứng lên, bay nhanh nói, nếu người được chọn đã tuyển hảo, vậy như vậy làm đi. Ta đi trước tắm rửa một cái, đại gia cũng nên làm gì liền làm gì đi thôi. Nói xong, tần khanh liền chiều trên lầu chạy, bất quá mới chạy đến một nửa, thân mình lại dừng một chút, sau đó quay đầu lại đối lý hùng nói, hùng ca, ta kia phiến môn hỏng rồi, ngươi nhớ do gọi người tới sửa chữa một chút. chương 491 thẳng thán thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu nói vóng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc lúc này đây là lý hùng đứng ở cửa thành chỗ nhìn tần khanh bọn họ xe buýt chậm rãi hướng thành phố bê phương hướng chạy tới hắn nguyên bản thô cuồng trên mặt cư nhiên đầy mặt không tha càng đừng nói trong ánh mắt còn hàm chứa lệ quang hướng tạ càng là gắt gao nhấp môi trình hân hân là trực tiếp ghé vào chỉnh xuyên đầu vai chỗ yên lặng mà khóc bất quá Nàng trước sau nhớ rõ tần tỷ tỷ lời nói, húc nhật căn cứ tuy rằng hiện tại nhìn như vững chắc. Nhưng là, nếu người có tâm tới phạm, liền tính bọn họ có thể bảo vệ cho căn cứ, cũng sẽ trả giá tương đương thảm thống đại giới. Nếu là không nghĩ chính mình gia viên bị người xâm chiếm, biện pháp tốt nhất chính là cường đại tự thân. Tần Khanh không biết, chính mình đối nhân gia tiểu cô nương một phen cố gắng, biến thành trình hân hân duy nhất mục tiêu. Không ngừng hấp thu Tần Khanh lưu lại tinh hoạch. Tinh thần dị năng cấp bậc nguyên bản liền khó thăng cấp, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên sẽ bị Lý Hùng Thăng càng mau. Trước kia từ thành phố S đến Lung Thành căn cứ, bọn họ đi rồi ước chừng ước chừng có hơn một tháng thời gian. Mà lần này từ húc nhật căn cứ đến thành phố B, ước chừng cũng không sai biệt lắm là hơn một tháng thời gian. Này còn không bao gồm, trên đường vạn nhất gặp được cái gì chứng ngại, sau đó chậm trễ thời gian. Mà tần khanh bọn họ lần này lại lần nữa xuất phát. Lại là đã mùa đông mau kết thúc, mùa xuân không sai biệt làm mùa tới. Tần Khanh bừng tỉnh nhớ tới, cái này năm thứ nhất mà thế, bọn họ cư nhiên chưa từng có năm, cũng đã là năm thứ hai. Đột nhiên, Tần Khanh cảm thấy có điểm đáng tiếc. Đại bộ phận thời gian, nàng đều là cùng các đồng đội cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, căn bản là không nghĩ tới mặt khác. Tần Khanh âm thầm hạ quyết định, này năm thứ hai ăn tết, nàng nhất định sẽ ở húc nhật căn cứ, cùng đại gia cùng vượt qua. Hiện giờ tuy rằng đã là hai tháng, chính là Xuân Phong Như cũ giết lạnh, Tần Khanh cùng đại gia quần áo đều không có nhiều thoát một kiện. Mùa Xuân tới rồi, là dễ dàng nhất cảm mạo mùa, mọi người đều không nghĩ, Tăng Thi không có giết đến, phản bị cảm mạo cấp đánh ngã. Bọn họ hiện giờ sáu cá nhân, trong đó Tống Nguyên, Lục Trì cùng Chu Sơn bọn họ ba người, mỗi người tám giờ cắt lượt chế lái xe. Mà Vương Tiểu Bảo phụ trách nấu cơm, Liếu Hải Mỹ cùng Tần Khanh hai cái nữ. Tự nhiên là phụ trách ăn. Nay dọc theo đường đi, nơi nơi có thể nhìn đến trên đường có các loại bị thiêu hủy, còn có đâm hư ô tô. đương nhiên, càng có rất nhiều không du về sau bị vứt bỏ các loại các khoản xe đổ ở lộ trung gian, tạo thành đống đổ. Lúc này, Tần Khanh đều là trực tiếp một cái gió lốc qua đi, đem những cái đó tắc nghẽn ô tô cấp trực tiếp quát bay đến một bên đi. Xe căn bản là không cần dừng lại. Nếu là linh tinh 23 chỉ tăng thì. Xe buýt liền trực tiếp đâm qua đi, đem những cái đó tang thi toàn bộ đâm bay. Trừ bọn bọn họ hiện tại ở khai này chiếc xe buýt, Lý Hùng còn cấp tần khanh nhiều chuẩn bị hai chiếc mới tinh, đặc chế, so với chiếc xe buýt càng kiên cố dùng bền lại thực dụng thoải mái. Ái đi tiểu nói vong V đút V đút V đút IQ. Này hai chiếc tân xe buýt, sử dụng tài liệu linh tinh, đều là trong căn cứ có thể cướp đoạt ra tới tốt nhất, hiện tại đang ở tần khanh trong không gian phóng. Để ngừa bọn họ hiện tại khai xe buýt, vạn nhất có cái gì hư hao linh tinh tình huống, có thể làm dự phòng. Đối với loại này linh tinh tăng thi, tần khanh bọn họ hiện tại khai này chiếc xe buýt phía trước, liền giống như xe tăng giống nhau kiên cố. Trực tiếp đâm bay sau, sau đó nghiên áp Nếu là gặp được cái loại này thành đàn tăng thi ở mặt đường thượng du đảng bọn họ sáu cá nhân liền trực tiếp xuống xe đi thanh trừ. Rốt cuộc, một hai chỉ tăng thi tinh hoạch không cần còn chưa tính. Nếu là thành đàn, không đào này đó tinh hoạch, thật sự lãng Vi à. Mà bọn họ sáu cá nhân, trừ bỏ liếu hải mị vẫn luôn là dùng thương, những người khác tất cả đều là đều là dùng dị năng. Đặc biệt là Tống Nguyên cùng lục trì hai người, phảng phất ở tần khanh trước mặt so hiện dường như. Sắt tăng thi nhiều nhất, đó là bọn họ hai người. Thời gian dài, ngược lại đem bọn họ hai người ăn ý mải rũa càng thêm phối hợp. Trên cơ bản, đến sau lại, Gặp được mười mấy hai mươi tới chỉ tả hữu những cái đó tăng thi đàn, chỉ cần tống nguyên cùng lục chỉ hai người đi xuống, không ra nửa giờ, là có thể trực tiếp kết thúc công việc mở đường. Mặt khác bốn người, ngược lại thanh nhàn có thể ở xe dừng lại khi, lấy ra bài bổ kẹ, tới một ván chạy trốn ngò. Phối hợp này mùa xuân đã đến, bọn họ sáu cá nhân, đến giống ra tới dạo chơi ngoại thành. Đương nhiên, này mục đích địa có điểm xa. Bất quá! Bọn họ bên đường đi ngang qua trong căn cứ, lại cũng tìm hiểu đến rất nhiều bọn họ phía trước cũng không biết tin tức lớn. Tỷ như thành phố B lớn nhất tống ra rơi đài, tống đại thiếu liền tống lao ra tử mất tích đều không có hồi thành phố B. Biết được tin tức này khi, mọi người đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tống nguyên. Lại không nghĩ rằng tống nguyên vẻ mặt chấn định, sau đó giải thích tống lao ra tử hẳn là còn tính an toàn, hơn nữa đã phái người đi tiếp hắn còn có thành phố bệnh viện nghiên cứu đào tẩu một cái thực nghiệm thể, cái này thực nghiệm thể bởi vì có tang thi virus tồn tại, rất có thể sẽ đối nhân loại sinh ra ảnh hưởng. tin tức này đến làm tống nguyên lăng nửa ngày, hơn nữa nhăn chặt mày. rốt cuộc thành phố bệnh viện nghiên cứu có bọn họ tống gia ám cọc ở, theo đạo lý, như vậy tin tức trọng yếu, sớm đã đi theo tống lao gia tử mất tích cùng nhau đang báo cho hắn biết mới đúng. trừ phi bọn họ tống gia ám cọc đã bị phát hiện. Cho nên hắn vẫn luôn không thu đến tin tức. Mặt khác thứ nhất tin tức, lại là cái đường viền hoa tin tức, màu hồng phấn tin tức. Cái này tin tức vai chính còn cùng lục chỉ có quan hệ, đó chính là phụ thân hắn lục thịnh phong vì trịnh ra nhỏ nhất nữ nhi trịnh tương ngọc, đạp chính mình lão bà, cũng chính là lục ngật xanh mẹ. Sau đó, lục ngật xanh mẹ nó trực tiếp chạy tới trịnh ra cửa, trực tiếp thắt cổ. Nguyên bản nàng cũng chỉ là tưởng hù dọa một chút trịnh ra người, lại không nghĩ rằng không biết vì cái gì, kết quả cư nhiên thành thật. Nàng không thể tin được, chính ra cư nhiên liền như vậy nhìn nàng thắt cổ, cũng không ra cứu người, đặng không cam lòng chân, cuối cùng vẫn là nuốt khí. Lần này đổi thành mọi người xem hướng về phía lục chỉ, chỉ là lục chỉ vẻ mặt hờ hững. Trong mắt càng nhiều lại là ghét bỏ, kia nữ nhân căn bản là không phải hắn thân sinh mâu thân, có chết hay không, cùng hắn tới nói, hoàn toàn không quan hệ. Nhưng là... Lục thịnh phong lại trước sau là phụ thân hắn, hiện giờ cư nhiên muốn cưới cái mới mãn 18 tuổi tiểu nữ hài đương hắn mẹ kế, ngẫm lại liền nghẹn quất hoàng. Tống Nguyên cùng Lục trì hai người, lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình ai cũng không áp quá ai một đầu, âm thầm hứ một tiếng, từng người chuyển khai đầu. Tuy rằng mấy tin tức này cũng không tính mới nhất, lại cũng làm tẩn khanh bọn họ vài người biết, lúc này thành phố bên nội cục diện sóng gió gần sóng, phong vân quỷ quệt. Chỉ sợ dắt một đường mà động toàn thân, làm vài người tâm tình một chút trầm trọng lên. Nay một đường lại đây, Tần Khanh cũng không có dấu giếm đại gia, trực tiếp đem Tống Nguyên nói sự tình cùng đại gia thẳng thán. Nghe được Tần Khanh phụ tộc cư nhiên nói thành phố B Tần Gia, nói cách khác, phía trước bị bọn họ lộng chết Tần Thiểu nói nàng đường ca. Mọi người lúc ấy hoàn toàn cảm thấy đầu góc có điểm chuyển bất quá công tới, sau đó lại biết rõ ràng Tần ra cùng Tần Khanh bọn họ một nhà ân oán. Tức khắc tử kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Lại biết được tần huy nguyên nhân chết không rõ, mọi người đều phi thường tán thành đi thành phố B lộn cái rõ ràng minh bạch. Chỉ là, hiện tại thành phố B tình huống, chỉ sợ trà trộn vào đi, đều thực khó khăn đi. Chương 492 khác nhau. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Mà loại cảm giác này, từ tần khanh bọn họ xe càng đi thành phố B khai đi mua đến một chỗ bên trong căn cứ cùng bên đường một ít hạnh tồn giả doanh trong đất có thể rõ ràng phát hiện nơi này quy tắc đã theo chân bọn họ ở lũng thành căn cứ cùng húc nhật căn cứ có rất lớn khác nhau này đó căn cứ tất cả đều là dùng võ vi tôn, nói cách khác ai nắm tay đại đó là nghe ai đặc biệt là những cái đó dị năng giả cùng người thường đối với dị năng giả tôi nói người thường chỉ sợ liền mặt thế trước gia súc đều không bằng rốt cuộc gia súc ăn cỏ liền có thể Mà này đó người thường, lại là muốn ăn lương thực. Mỗi cái người thường trên mặt, trừ bỏ đau khổ cùng chết lặng, đã nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình. Tần khanh bọn họ nếu không phải có dị năng trong người, dọc theo đường đi lộ hai tay, kinh sợ đến những cái đó lòng mang ý xấu người, chỉ sợ kết cục sẽ thức thảm. Mà ly thành phố B càng gần, tần khanh bọn họ gặp được người liền càng nhiều, cơ bản đều là kết bè kết đội, xem bộ dáng đến như là đi thành phố B đến cậy nhờ. Bất quá những việc này, tần khanh bọn họ căn bản không thèm để ý. Ở không sai biệt lắm đi rồi hơn 20 thiên lộ trình, tần khanh bọn họ xe, rốt cuộc xử vào thành phố B chỗ giao giới. Chỉ cần lại khai 2 ngày thời gian, là có thể trực tiếp tới thành phố B căn cứ. Lúc này tần khanh bọn họ, phản đến không nóng nảy. Nguyên bản ngày đêm kiêm trình, tuy nói phân tam ban chế lái xe, lại cũng là phong trần mệt mỏi, tinh thần thượng rất là mệt nhọc. Tần Khanh xem sắc trời đã muộn, liền phân phó Chu Sơn tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Sau đó kế tiếp lộ trình, chậm rãi đi trước liền có thể, không cần quá sốt ruột. Chu Sơn thấy Thái Dương sắc thật mau xuống núi, tuy rằng là mùa xuân, nhưng bóng đêm đêm đen tới sau thời tiết vẫn là rất lạnh. Đặc biệt là ngày phụ cận, trước không thôn, sau không cửa hàng, căn bản không có một cái có thể ở túc phòng lúc. Bất quá, này một đường Bọn họ cơ bản đều là ngủ ở xe buýt thời gian nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tìm viết tẩn ngấp lại kiên cố vật kiến trúc, phong tỏa cửa sổ hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chu Sơn trực tiếp đem xe buýt chạy đến một chỗ đất trống ngừng lại, mà này đất trống cách đó không xa, đã có hai chiếc xe chiếc ngừng ở nơi đó. Kia trên xe người ngồi ở chiếc xe bên cạnh làm thành một vòng, vòng tròn trung gian có lửa chạy ở thiêu đốt. Đặc biệt là kia lửa chạy thượng, giá một cái làm nghề ngộ giá còn dùng xiềng xích treo một cái nổi. Cái vung, không biết bên trong ở thiêu chút cái gì. Tần khanh bọn họ xe buýt thật sự quá thấy được, tương đối bên ngoài tuy rằng không thế nào đẹp, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể nhìn ra, này chiếc xe đặc biệt rắn chắc. Ở mặt thế, có như vậy một chiếc xe, cũng đại biểu cho sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, đường chu sơn xe buýt mới vừa dừng lại khi, bên kia hai chiếc xe người đều sôi nổi ghé mắt chiều Tần Khanh bọn họ trông lại. Đặc biệt là ở Liêu Hải Mỹ đi xuống xe khi, bên kia chiếc xe sở hữu nam nhân, đều không tự chủ được đại đại nuốt một ngụm nước miếng, nguyên bản đối kia xe buýt nóng rực ánh mắt càng thêm nhiệt liệt lên, hơn nữa này đó nhiệt liệt ánh mắt đều cùng chuyển hướng Liêu Hải Mỹ trên người. So sánh với Liêu Hải Mỹ, Tần Khanh tuy rằng cũng một bộ trắng non thanh tú bộ dáng, nhưng là ở Liêu Hải Mỹ bên người, hoàn toàn liền giống như một viên cải thịa giống nhau không chớp mắt. Bất quá, hai người là hoàn toàn bất đồng loại hình, đứng chung một chỗ, chỉ có thể nói rau xanh củ cải các có điều ái. Đặc biệt vẫn là các nàng hai người, tại đây mà thế, cư nhiên còn một bộ sạch sẽ bộ dáng. Đương nhiên, nay sạch sẽ bộ dáng là chỉ đối người khác tới nói. Đối với Tần Khanh cùng Liễu Hải Mị, các nàng chỉ cảm thấy cho bụi đều phó vẻ mặt. Bất quá, Tần Khanh các nàng tuy rằng không sợ người khác tìm phiền thoái, lại cũng không có khiến cho người khác chú ý tính toán. Xuống xe sau, các nàng liền nhìn đến bên cạnh có người, cho nên, nguyên bản muốn cho vương tiểu bảo lộng mấy cái hảo đồ ăn đánh bữa ăn ngon, cũng đem cái này tâm tư tắt xuống dưới. Trực tiếp làm bộ từ ba lô móc ra phía trước nàng từ siêu thị quét hoa khi, ném đến trong không gian một ít bánh quy cùng bánh mì còn có thủy, trước đối phò ăn một cơm lại nói. Chỉ là, thần khanh xem nhẹ người khác đối đồ ăn đỏ mắt trình độ. Nàng không biết, hiện giờ ở thành phố B phụ cận. Càng là người nhiều địa phương, này đó bánh quy bánh mì linh tinh năng lực chứa đựng lương thực, trên cơ bản là nhất khăn hiếm. Ở ma thế trước một bao bình thường cái loại này nhị đồng tiền bữa sáng bánh quy, hiện tại ở trên thị trường, cơ bản có thể đổi đến hai viên biến dị tinh hoạch. Mà sạch sẽ thủy, chỉ có thủy hệ dị năng giả cung cấp. Ban đầu những cái đó con sông, trong nước giống loài đều đã biến dị, cái nào còn dám không muốn sống đi thủy biên mang nước uống. Càng đừng nói, những cái đó thủy có hay không bị ô nhiễm đến tàng thi virus ai dám cùng lũng thành căn cứ bên kia đồ ngốc giống nhau đói hun đầu đi giết kêu biến dị động vật tới ăn hiện giờ săn giết biến dị động vật tới ăn ở lũng thành căn cứ bên kia đã là thực phổ biến mà thành phố b bên này lại là vừa mới mới vừa truyền đến tin tức này không lâu biết tin tức này sau người đặc biệt là người thường xác thật có đi săn giết tới ăn mà những cái đó dị năng giả dựa vào chính mình có dị năng, cơ bản đối những cái đó biến dị động vật kính nhi viễn tri. Tần Khanh các nàng ở phía trước mấy cái căn cứ, cũng biết được từ Lũng Thành căn cứ truyền đến tin tức này, đầu tiên là ngẩn người. Đặc biệt là Tần Khanh, nàng mạc danh liền nhớ tới, phía trước ở Lũng Thành căn cứ giết đầu heo, nàng làm lý hùng bọn họ làm bộ giết là biến dị động vật, khi đó đưa cho hàng xóm ăn, bọn họ đều sôi nổi cự tuyệt. Không nghĩ tới, đôi mắt mắt, gà mái giả biến vị Bị ghét bỏ biến dị động vật, cư nhiên thật sự bị dọn thượng bàn ăn. Hơn nữa, Tần Khanh cư nhiên không biết chính mình đánh bậy đánh bạ nói đúng, này biến dị động vật thật sự có thể ăn. Bất quá, tin tức này cũng liền ngay từ đầu làm Tần Khanh kinh ngạc một chút, qua đi liền ném sau đầu. Rốt cuộc, hiện tại nàng nhất không thiếu chính là lương thực. Lần này ra tới, nàng lại đem húc nhật căn cứ kho hàng cấp tắc tràn đầy. Tần Khanh thậm chí đều cùng Lý Hùng Thương Lượng, Lại nhiều kiến mấy cái kho hàng ra tới. Rốt cuộc, nàng trong không gian nhưng có cái phi thường cần mẫn á tham ở. Lương thực cùng rau quả một vụ một vụ thu, hoàn toàn là cung nhiều hơn cầu. Nếu không phải tần khanh hấp thu tinh hạch cũng không thiếu, không gian tuy rằng không có ngay từ đầu mở rộng như vậy thấy được, lại cũng một chút ở biến đại. Tần khanh tổng cảm thấy, nét nếu là này không gian lại bất biến lớn, sớm hay muộn này trong không gian. Sẽ bị lương thực rau quả còn có những cái đó động vật cấp 3 chiếm, không có nảng nơi dừng chân. Ăn trong tay bánh quy liền cái chai không gian nước giếng, bất quá mấy khẩu công phu, liền ăn sạch sẽ. Nguyên bản bọn họ cũng có thể ở trong xe ăn, chính là khai một đường xe cùng ngồi một đường, chính yếu bất quá là nghĩ ra được đi bộ một chút, hoạt động hoạt động gân cốt. Mọi người đều biết, Tần Khanh đưa cho mỗi người bình nước thượng đều có tên của bọn họ, uống xong sau liền đem bình dông còn cấp tần khanh. Dù sao lần sau lại lấy ra tới, kia bình nước thủy khẳng định là tràn đầy. Bất quá, trừ bỏ tần khanh đưa cho bọn họ thủy, chính bọn họ eo cũng đều có một cái ấm nước. Đây là để ngừa vấp nhất, tần khanh không ở khi, bọn họ có thể sử dụng. Nay dọc theo đường đi, bọn họ căn bản vô dụng đến quá này dự phòng ấm nước thủy, đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ dùng. Chương 493 cấp đoạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Bất quá, bọn họ không nghĩ dùng, không đại biểu người khác không nghĩ. Nhìn tần khanh bọn họ một bên mồm to ăn bánh quy, một bên mồm to uống nước, bên kia đống lửa người bên cạnh tức khắc đều hung hăng mà nuốt một mồm to nước miếng. Phải biết rằng, bọn họ trong đội ngũ tuy rằng có thủy hệ dị năng giả, chính là, mỗi ngày có thể ngưng ra thủy lượng hữu hạn. Bọn họ chỉ có thể mỗi ngày trừ bỏ uống định lượng thủy bên ngoài, căn bản không cần tưởng mặt khác. Hiện giờ nhìn thấy tần khanh bọn họ cả người sạch sẽ bộ dáng, hơn nữa bọn họ từng ngụm từng ngụm uống nước, một bộ hoàn toàn một chút đều không sợ không có nước uống bộ dáng. Câu kia đóng lửa bên những người đó, tức khắc đỏ mắt không thôi. Liên ở tần khanh bọn họ ăn xong bánh quy, hoạt động xong thân thể sau, chuẩn bị lên xe. Một cái 12-13 tuổi Nam Hải tử nhích lại gần. Chỉ thấy hắn mãn nhãn hâm mộ cùng khát vọng, dùng sức liếm liếm khô giáo đã sưng đỏ dạn nước khỏe miệng. Các ngươi thủy cho ta uống điểm. kia Nam Hải nói chuyện không chút khách khí, vẻ mặt đương nhiên. Nghe thế tiểu tử lời nói, tần khanh thiếu chút nữa không khỏi bật cười ra tiếng. Nhưng là nhìn về phía kia Nam Hải tử ánh mắt lại là lạnh lùng, hiện tại không phải vừa mới mà thế tiến đến thời điểm. Hiện tại mỗi người đều biết thức ăn nước uống đối người có bao nhiêu quan trọng nếu chỉ là một câu là có thể làm nhân gia trong tay thức ăn nước uống bạch bạch dâng tặng kia đến bao lớn mặt nàng rất muốn hỏi một câu ai cho ngươi dũng khí lương tĩnh như sao nhìn đến tần khanh lạnh lùng ánh mắt kia nam hải tử co rúm lại một chút tần khanh rõ ràng nhìn đến kia nam hải tử sau này co rúm lại thời điểm ánh mắt chiều bên kia đóng lửa châu ngắm liếc mắt một cái tần khanh không khỏi cười lạnh ra tiếng nhìn dáng vẻ mặt sau có người chống lưng Bằng không sao có thể đối hoàn toàn xa lạ người khoa tay múa chân yêu cầu đồ vật. Không chờ tần khanh nói chuyện, liêu hải mị cũng đã cười nhạo một tiếng, túm đến 258 vạn mở miệng nói, uy tiểu thí hải, ngươi là kia cây hành nào cây tỏi. Kia nam hải không nghĩ tới này đàn đại nhân cư nhiên một mở miệng liền như vậy không lưu tình, mặt tức khắc đỏ lên. Hắn đã 12-13 tuổi, mặt thế đã đến làm cho bọn họ tâm trí càng là trước tiên thành thục vài tuổi. Tuổi này hài tử đúng là lòng tự trọng mạnh nhất thời điểm, lại nhất phản nghịch thời kỳ. Nghe được Liêu Hải Mỹ nói, mặt tức khắt trướng gừng đỏ, nho nhỏ nắm tay càng là nắm gắt gao. hắn mục hồng thai đỏ trừng mắt Liêu Hải Mỹ, trong mắt tất cả đều là hận ý, hận không thể lập tức nhào hướng nàng, một bộ muốn xé nát nàng biểu tình. Liêu Hải Mỹ thấy hắn dáng vẻ này, càng là khinh thường, chỉ kém không đối này tiểu hài tử trận trắng mắt. Thần khanh lại là ánh mắt châm trầm. Đối này Nam Hải cảnh giác một chút cũng chưa thả lỏng. Mặt thế sau hải tử, nếu không phải rào hoặc hung ác giống đầu lang, khẳng định sống không được tới. Nếu có thể sống sót, kia khẳng định là không đơn giản như vậy. kia Nam Hải quả nhiên nhìn nhìn tần khanh, nguyên bản nóng lòng muốn thử thân thể chung quy không có làm ra công kích hành động tới. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu Nhưng thật ra đối diện đống lửa bên người đi rồi một người nam nhân lại đây. Xem bộ dáng bất quá liền 40 tới tuổi, chỉ là thái dương đã toàn bạch, có vẻ đặc biệt già nua. Cô nương, ngươi xin thương xót, hài tử đây là đói cùng khác. Bằng không sẽ không như vậy tùy tiện mở miệng thảo muốn thức ăn nước uống, đại nhân đều đã 3 ngày không có uống nước. người tâm điệu thiện lương, khẳng định nguyện ý giúp đứa nhỏ này, đúng không? kia nam nhân nói nói, căn bản không có làm liễu hải mị có một chút đường lui. Lời trong lời ngoài đều là một bộ. Nếu không cho hải tử ăn cùng uống, chính là không tiện lương, không có một chút đồng tình tâm. kia nam hải cũng cơ linh, nhìn đến này nam nhân lại đây, lập tức liền tránh ở hắn phía sau, chỉ lộ ra hung ác một đôi mắt trừng mắt tần khanh bọn họ. Tần khanh nghe thế nam nhân nói không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ là cái loại này thánh mẫu, chỉ sợ nghe thế nam nhân nói, liền tính vì làm bộ dáng cũng sẽ đáp ứng xuống dưới. Chính là, này nam nhân tìm lầm người. Thần Khanh trực tiếp quay đầu đối Liêu Hải Mị nói: "Lên xe." Trực tiếp đem này Nam Hải cùng nam nhân trở thành không khí, hoàn toàn không tiếp bọn họ lời nói. Kia nam nhân không nghĩ tới, Thần Khanh cùng Liêu Hải Mị cư nhiên như thế máu lạnh vô tình. Thấy bọn họ muốn lên xe, vội vàng cao giọng tức giận hô: "Đứng lại, các ngươi như thế nào như vậy máu lạnh vô tình? Hắn vẫn là một cái hài tử, các ngươi có ăn có uống, phân một chút cho hắn thì thế nào?" Suy Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn bọn họ vừa rồi vẫn luôn chạm một bên, nghe thế nam nhân nói, tức khắc cười lên tiếng. Ui, ngươi đầu góc có phải hay không bị tang thi cấp cắn quá nhà? Ta đồ vật, thưởng cho ai liền cho ai, thưởng không cho liền không cho. Xem ngươi này phó ghê tởm bộ dáng, nếu là không cho, hay là tưởng trực tiếp đi lên đoạt sao?" Vương Tiểu Bảo cười lên tiếng sau, trực tiếp bĩu môi, sau đó dùng tràn đầy ghét bỏ miệng lươi nói: "Hắn lời này âm mới lạ, Liền thấy đối diện người toàn bộ đứng lên, chiều bọn họ lại tới. Vương Tiểu Bảo thấy thế, không khỏi hô nhỏ một tiếng nói, "Ta dựa, sẽ không như vậy tà môn, thật sự một lời trung đích, làm ta cấp nói chúng rồi đi." "Hừ, bất quá là tìm lấy cớ mà thôi." Tống Nguyên cùng Lục Trì đồng thời hừ nói. Quả nhiên, đám kia người cùng đứng ở kia nam nhân cùng Nam Hải phía sau, sau đó Mạn Nhã nóng rực nhìn Tần Khanh bọn họ ba lô. Vừa rồi bọn họ chính là xem thật thật Những cái đó ăn đổ vật tất cả đều là từ nữ nhân này phía sau ba lô lấy ra tới. Bọn họ như vậy nhiều người, còn sợ đây là nam nhị nữ sao. Chỉ cần làm đại gia bám trụ vài người khác, sau đó bọn họ đơn độc đối phó Tần Khanh một người, đến lúc đó đem Tần Khanh cái kia ba lô đoạt lại như vậy đủ rồi. Đương nhiên, nếu là mấy người này không thức thời, cho bọn hắn phóng lấy máu, cũng dâu dịa. Tần Khanh lạnh lùng mà nhìn đi bước một chiều bọn họ tới gần này nhóm người. Trong tay lưới dao gió lại là ngưng tụ lên. Bên kia đội ngũ người, cũng có người thông minh. Trộm lạc hậu vài bước, ở mọi người phía sau. Thần khanh bọn họ này đội người, toàn thân trên giới như vậy sạch sẽ, xe lại như vậy kiên cố. Vừa thấy khẳng định có ngạnh tra tử ở, khả năng không cẩn thận liền sẽ bị người khác gặm xương cốt cặn bát đều không có. Bất quá, này không ngại ngại để cho người khác đi thăm dò đường, nếu là thật có thể được đến điểm cái gì kia đối bọn họ cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Quả nhiên, còn không có chờ đại gia cười giữ tận tới gần, liền thấy tần khanh đôi tay huy khởi. Trực tiếp lưỡng đạo lưới giao gió, nét ở không trung gào thét chiều đám kia người bay đi. Ban đầu cái kia trung niên nam tử thấy thế, tức khác sắc mặt đại biến, tay cũng dùng sức chiều tiếp theo ấn. Một đạo thổ thuẫn trực tiếp từ bọn họ dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sưng ở đại gia trước mặt đương kia trung niên nam tử tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên khi, hắn đội ngũ những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này, còn không có phục hồi tinh thần lại. Liên thấy kia nam nhân nguyên bản rất có tự tin có thể ngăn cản trụ thần khanh lưới dao gió tường đất, ở bị lưới dao gió chém tới kia tường đất thượng, phát ra phốc phốc hai tiếng vang nhỏ sau, chỉ thấy kia tường đất theo tiếng mà nứt Sau đó kia lưỡng đạo lưới giao gió lực đạo một chút cũng không yếu bớt. Gào thét chiều những cái đó tùng hạ thân thể người bay đi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. lưỡi dao gió nơi đi đến, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mọi người đại kinh thất sắc, muốn chạy, đã là không còn kịp rồi. Chương 494 Cao Điệu Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Theo sát ở tần khanh lưới dao gió phía sau, đúng là Chu Sơn hỏa Cầu. Còn có lục chỉ băng nhận cùng tống nguyên lôi điện cầu. Trong lúc nhất thời, đám kia người trong mắt huyết hồng một mảnh, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới trừ bỏ này đó dị năng, rốt cuộc nhìn không tới mắt khác. Thê lương tiếng quát tháo, vang vọng không chung. Ngay sau đó, chính là vài tiếng tỉnh tỉnh rơi xuống đất thanh êm. Sắc trời tuy rằng đã đen xuống dưới, bất quá chu sơn hỏa cầu lại giống như tiểu thái dương giống nhau, ngừng ở mọi người trên không. Chiếu kia đầy đất tàn chi đoàn hải, huyết nục mơ hồ cảnh tượng. Làm đám kia người hoàn toàn là lá gan muốn nứt ra, đặc biệt là kia nam hải tử, hắn cũng không biết có phải hay không vóc dáng thấp bé duyên cớ, bọn họ vài người dị năng cũng không có thương đến hắn mảy may. Chỉ là, kia nam hải thấy rõ ràng trước mắt hết thể khi, nguyên bản hung ác trong ánh mắt, giờ phút này rốt cuộc lộ ra một kia thần sắc sợ hai tới. Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn thấy thế, tức khác trong lòng mềm lũng. Này rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Nếu là ở mặt thế trước, nhiều nhất bất quá là đọc tiểu học lớp 6 tuổi tác. Nghĩ đến đây, bọn họ thầm thở dài khẩu khí. Ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay dị năng, liền như thế nào cũng đánh không ra đi. Chứ bỏ kia mấy cái trộm tránh ở cuối cùng nam nữ, cũng chỉ có cái này nam hải tử là hoàn hảo không tổn hao gì. Những người khác, không phải đứt tay đứt chân, cũng đã là chia năm xẻ bảy. Kia đối nam nữ bị này trước mắt một màn, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có thể hoảng sợ nhìn tần khanh bọn họ, hoàn toàn không dám lúc đích. Đại gia thấy liền thừa này hai đại một nhỏ, cũng lười đến lại theo chân bọn họ so đo, trực tiếp xoay người chuẩn bị lên xe khi. Liền thấy kia nam hải nguyên bản sợ hai ánh mắt một ngừng, hung ác như làng, sau đó kia chấp giống nhau chiều liếu hải mị nhào tới. Hắn đối vừa rồi liếu hải mị đối hắn nục nhã còn ôm hận trong người, cho dù chết. Hắn cũng muốn kéo cái này số nữ nhân làm trôn cùng. Đại gia chính cảm thấy mấy người này đối bọn họ không uy hiếp, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Nam Hải cư nhiên sẽ làm như vậy. Vài người đều là cả kinh, lại thấy tần Khanh đôi mắt hiếp lại, thân ảnh giống như ảo ảnh giống nhau chiều kia Nam Hải đánh tới. Nàng tốc độ dị năng chỉ so lưới dao gió dị năng thấp nhất dài, nhưng là đối phó này Nam Hải tốc độ lại là vậy là đủ rồi. Bất quá mắt còn vì chấp xong. Tần Khanh thân ảnh liền xuất hiện ở kia Nam Hải phía sau, sau đó kia chớp ra tay, bắt lấy hắn mắt cá chân chỗ, bay thẳng đến bên trái một kén. Kia Nam Hải tử bởi vì nguyên bản liền lớn lên thấp bé, mặt thế sau ăn đổ vật lại thiếu, cho nên thể trọng thực nhẹ. Bị Tần Khanh bắt lấy mắt cá chân sau, theo hắn phát ra đi lực đạo hướng bên cạnh một kén sau, tay lập tức lỏng rồi rời ra. Kia Nam Hải trực tiếp đã bị ném ra 10 mét có hơn, một đường bị trên mặt đất bùn xa cọ sát. Nửa người cùng gương mặt đều bị ma mơ hồ một mảnh Mà hắn trong tay Lại gắt gao nắm một phen phòng bếp gian dịch cốt đào Không có một chút buông tay dấu hiệu Liêu hải mị giờ phút này trên mặt một mảnh kinh giận Mày liêu tức khắc dựng ngược lên Xem ra nàng cùng những người khác Đem nhân tính tưởng vẫn là quá mức tốt đẹp Không đợi tần khanh mở miệng nói chuyện Cũng không ngô nghĩa Nàng trực tiếp rút ra bên hông thường Nhắm ngay kia nam hải chính là một thương bắn xuyên qua Kêu Nam Hải chính rơ trong tay dịch cốt đao, nâng lên nửa bên bị ma huyết đục mơ hồ mặt, bỏ chiều tần khanh bọn họ bên kia tới, trên mặt hận ý tràn đầy. Liêu hải mị này một thường, ở giữa hắn giữa mày gian. Huyết từ hắn hai hàng lông mày chi gian bá một chút, vừng lên. Hắn chính là đem đầu như vậy thẳng tắp kiên trì vài phút thời gian, cả người mới phát gục trên mặt đất, trong tay dịch cốt đao cũng đi theo lòng xuống dưới. Giải quyết kia Nam Hải sau. Tần khanh bọn họ trực tiếp nhìn về phía kia sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt dại ra nam nữ.